cô úc xin mời các bạn nghe phần chín của truyện trích tinh chương bảy văn phòng của vị học giả bài trí rất đơn giản bàn làm việc rộng lớn sách chất đầy tường tù kính trưng bày các loại cúp của giới học thuật quốc tế với đủ mọi hình dạng khác nhau khung cửa sổ to rộng góp phần làm cho căn phòng ngập tràn ánh sáng bên ngoài cửa sổ là bãi cỏ thanh thang Nghe kể rằng khu ký túc xá này mang đậm màu sắc truyền kỳ, 14 trong số 23 vị có công lớn nhất trong ngành đạn hạt nhân, tên lửa đạn đạo và vệ tinh nhân tạo được đất nước vinh danh thế kỷ trước từng dạy, học tập hoặc làm việc tại nơi đây. Hiện nay nó là cơ quan nghiên cứu chuyên sâu về lý luận và học thuật tiên tiến hàng đầu trong nước. Trung tá ra, mời ngồi. Với cặp kính gọng vàng, mái tóc ngắn xoa tự nhiên, bộ váy veston tươm tất vừa người và chiếc vòng ngọc xanh biết đeo trên tay, trông giáo sư mạnh như người phụ nữ trung niên trí thức bình thường, chẳng hề có chút đặc điểm của một nhà mật mã học đứng đầu thế giới. "Xin lỗi vì đã để cô phải đợi lâu như vậy, có làm chậm trễ công việc của cô không?" Đối diện với vị đại học giả, Gia Hàng rất khiêm nhường và có phần câu nệ, "Không sao ạ, em cũng cần nhiều thời gian để chuẩn bị." "Vậy thì tốt rồi," giáo sư mạnh rót cho Gia Hàng ly trà ly trà có nắp đậy thân ly in hình thủy mặc núi non kiểu dáng vô cùng cổ xưa rót nước sôi già vào lá trà dưới đáy ly nổi lăn tăn lên mặt nước rồi từ từ chìm xuống Gia hàng nhẹ giọng nói cảm ơn bất giác cảm thấy giáo sư mạnh gần gũi hơn phần lớn các văn phòng thời nay đều sử dụng cùng một loại ly giấy dù trà hay cà phê thì cũng chỉ đem lại cho người ta cảm giác tạm bỡ như nhau Giáo sư Mạnh cho ra hàng xem bản vẽ thiết kế mật mã của bà, vừa thấy bàn làm việc bầy kín mít, cô sợ hết hồn ngay tức thì. Giáo sư Mạnh mỉm cười. Đa số mọi người đều cho rằng mật mã được tạo thành từ sự sắp xếp chuỗi các con số và ký tự đặc biệt theo quy tắc riêng. Thật ra, phạm vi của mật mã rất rộng. Mật mã là phương thức liên lạc giữa đôi bên tuân theo quy ước bảo mật thông tin quan trọng gồm có mã hóa và giải mã. Nó gắn bó mật thiết và rộng rãi với ngôn ngữ học, toán học, điện tử học, âm học, tin học, khoa học, máy tính. Ngoài mã hóa thông tin, mật mã còn được dùng để chứng thực an toàn cho dữ liệu của thông tin. Gia hàng nói em đọc cuốn ám chiến và phong ngữ của mạch gia, trong ấy có nhắc đến loại mật mã dùng sóng điện tử truyền thông tin. Đó là mật mã MOS tương đối nguyên thủy, hiện nay được sử dụng rất ít. Nhưng nguyên thủy nhất thông thường lại phức tạp nhất. Phức tạp thế nào ạ? Gia hàng hiếu kỳ trong thời kỳ chiến tranh thế giới thứ hai quân đồng minh bắt được một bản thiết kế vẽ hình ba người mẫu trẻ mặc trang phục thời thượng thoạt nhìn đó chỉ là bản vẽ phát thảo bình thường nhưng các chuyên gia an ninh rất am hiểu sự gian xảo của bọn phát xít cuối cùng họ đã đọc được tin bọn chúng sắp triển khai tập kích từ bản thiết kế này đặc công của phát xít thiết kế mật mã bằng cách kết hợp mos và ký hiệu gạch ngang biến nó thành hoa văn trang trí rồi che giấu trên váy dài áo khoác và nón của người mẫu Phát xít rất thích dùng mánh khóe che giấu mật mã trong tranh vẽ, bản nhạc. Thần kỳ đến thế à? Nghiên cứu mật mã buồn tẻ, vô vị, nhưng một khi đã say mê thì sẽ phát hiện ra điều thú vị tuyệt vời. Ngoài ra, mật mã còn mang tính khu vực mật mã của các quốc gia các chủng tộc khác nhau đều có đặc trưng riêng. Giáo sư Mạnh thích nghiên cứu quốc gia nào? Giáo sư Mạnh mỉm cười đầy mắt kính. Bây giờ tôi thích chứng thực. Cho dù kẻ gian giải được mật mã, lấy được tư liệu mã hóa cũng không thể nào nắm trong tay nội dung tư liệu chính xác. Cách thiết lập này chính là chứng thực. Trợ giảng Mộc thì sao ạ? Trợ giảng Mộc ban đầu tập trung nghiên cứu mật mã châu Âu, tôi hy vọng sau này lĩnh vực của cô ấy sẽ mở rộng hơn. Vì thế việc thiết kế mật mã cho căn cứ vệ tinh Hải Nam lần này tôi để cô ấy chịu trách nhiệm chính. Gia Hàng suy bụng tiểu nhân ra bụng người, nói chung giáo sư Mạnh không phải là một sách không hiểu chuyện đời, bà coi trọng Mộc Gai Huy như thế tất nhiên vì nể mặt thủ trưởng. Giáo sư Mạnh bận rộn liên tục cứ chốc chốc lại có tiếng điện thoại hoặc tiếng người gõ cửa xen ngang giữa cuộc trò chuyện. Nghe giáo sư Mạnh giới thiệu sơ lược về bản thiết kế xong, thấy không tiện nán lại lâu, Gia Hàng đứng dậy chào tạm biệt. Điện thoại lại vang lên, giáo sư Mạnh chạy đến bắt máy, nói Mộc Gai Huy ở cách vách thay bà tiễn Gia Hàng hai người nhìn nhau và gật đầu chào lạnh nhạt mặc dù trước đây từng gặp hai lần nhưng hôm nay là lần đầu tiên gia hàng và mộc gia huy chính thức mặt đối mặt hành lang tờ mờ ánh sáng tiếng kẽo kẹt vang lên theo mỗi bước đi trên thang lầu gỗ giả nua mộc gia huy lịch sự đi trước dẫn đường chẳng ai nói câu gì ra khỏi ký túc xá trước mắt đột nhiên sáng choang gia hàng cứ thưởng mộc gia huy sẽ dừng bước sau khi đưa cô ra đây không ngờ cô ta lại nhiệt tình tiếp tục đi về phía trước Ngại quá, hai hôm trước nghe cô Trác dương nhắc đến trung tá ra tôi mới ghi lại số trung tá ra cùng với số anh rể. Mộc Gai huy thả chậm bước chân, đi song song với gia hàng. Giọng cô ta nói chuyện đều đều từ đầu đến cuối, chẳng rõ cảm xúc. Gia hàng nhách môi cười nhạt, ẩm ừ lấy lệ. Lời bịa đặt trăm ngàn chỗ hở, nghe cách gì cũng thấy giả tạo. Cũng có thể cô ta lười bịa chuyện, muốn tìm một câu để mở miệng mà thôi. Mới chỉ xa Bắc Kinh ba năm mà đã có quá nhiều thứ thay đổi. Mộc giai huy vừa như cảm khái, vừa như chất vấn. Gia hàng quay đầu nhìn hai bên, hàng cây ngô đồng bề thế đứng sắp hàng ngay ngắn. Bao nhiêu năm qua, hình dạng các học viện trên thế giới này vẫn na ná như nhau, không vuông thì tròn, mẫu mực quy củ. Tôi thật sự thích cuộc sống chị tôi trải qua ở tứ hợp viện nơi đó lưu giữ rất nhiều ký ức tốt đẹp của tôi. Nếu cô không ngại tôi muốn ghé thăm thường xuyên, gia hàng bỗng nhiên thả lỏng người. Nào, gió đâu, mưa đâu, lên hết đi. Cô thích kiểu tàn sát trực diện thế này, bị thương cũng được, đổ máu cũng tốt vì tất cả đều rõ ràng mặc kệ thắng hay thua. Tôi ngại đấy, gương mặt xinh đẹp của Mộc Giai huy lộ vẻ sừng sốt. Cô sợ tôi sẽ vì chuyện chỉ qua đời mà giận lây sang cô sao. Tôi không bao giờ mất lý trí đến mức ấy. Nếu cô có tội, pháp luật đã trừng trị cô từ lâu. Sinh mạng của chị bị căn bệnh tim cướp đi. Mặc dù lúc ấy cô đã mang thai nhưng cô vô tội. Ra hàng chừng mắt nhìn cô ta không chút yếu thế ồ hóa ra cô biết chị cô đã không còn ở nhân gian, nếu vậy chắc cô cũng biết anh dệ thủ trưởng đã trở thành quá khứ chứ nhỉ Cuộc sống của hai người họ chấm hết rồi, bây giờ tứ hợp viện là nhà của tôi và thủ trưởng Chúng tôi có cuộc sống của chúng tôi, có bạn bè, người thân của chúng tôi Về phần cô thủ trưởng đưa cô ra nước ngoài du học, lại còn tìm công ăn việc làm cho cô, cô lớn bằng này thì có thể tự lập được rồi, ngoại trừ công việc tôi cho rằng giữa chúng tôi và cô chẳng có việc gì cần phải dính dáng với nhau. Cô gọi anh rể là thủ trưởng, ánh mắt mộc dai huy trào ra vẻ mỉa mai, trong lòng cô cảm thấy không xứng với tên tuổi cao quý của anh ấy chứ gì. Xứng hay không, không quan trọng, vì điều tôi nói là sự thật hiển nhiên. Thủ trưởng, anh ấy là chồng tôi. Ban ngày của anh ấy thuộc về tôi, buổi tối của anh ấy thuộc về tôi Tiền giấy, tiền xu, thẻ tín dụng trong ví anh ấy thuộc về tôi Tất cả, tất cả, tất cả của anh ấy đều thuộc về tôi Tôi ngã bệnh, anh ấy sẽ đưa tôi đến bệnh viện thức trắng đêm trông chừng bên giường Nửa đêm tôi khát, anh ấy sẽ rót nước thổi nguội rồi mới bưng đến cho tôi Nửa đêm tôi đói, anh sẽ nấu mì cho tôi Trời mưa chè ô cho tôi, trời nắng, nhắc tôi bôi kem chống nắng Tôi ngán ăn món gì nấu, anh ấy sẽ lặng lẽ đưa tôi ra ngoài ăn món tôi thích. a nếu mẹ con tôi giận dỗi nhau, anh ấy cũng sẽ bênh vực tôi vô điều kiện. Ha, giống được rồi thật sung sướng, thật sảng khoái, như thể phun ra hết bao nhiêu khí hư tích tụ trong lòng bao lâu nay. Không hề cường điệu tí xíu nào thủ trưởng quả thật đã làm tất cả những việc đó. Ra hàng vui tới nỗi muốn chạy một mạch 200 mét bỗng nhiên một quả bóng từ xa bay vù vù về phía cô cô giơ tay bắt gọn theo bản năng xin lỗi sĩ quan xinh đẹp làm ơn ném qua đây giúp chúng tôi với ven đường biên sân bóng rổ vài nam sinh cười hì hì chào cô cô nhoẻn miệng cười vươn người lấy đà chạy thoăn thoắt lùa bóng về phía sân sau đó lại tăng tốc lần nữa nhảy bật lên đưa bóng vào rổ một loạt động tác diễn ra gọn gàng dứt khoát liền mạch tuyệt quá người đẹp ơi các nam sinh đưa tay huýt sáo Muốn đấu một trận không? Gia Hàng phủi phủi tay. Tôi sợ các cậu không chịu nổi đà kích. Không đời nào, mấy anh chàng bị nói khích mặt mũi đỏ gai. Gia Hàng không thèm nhìn họ phẩy tay bỏ đi. Mộc Giai Huy vẫn đứng yên ở chỗ cũ như một bức tượng đá xinh đẹp. Chợ giảng Mộc sau này nếu có thắc mắc gì về lập trình chúng ta liên lạc qua điện thoại. Dù sao vẫn phải gặp mặt, không cần chơi trò bo xì, già chết cũng không gặp của trẻ con. Anh rể dặn tôi, bất cứ chuyện gì cũng có thể tìm anh ấy, muốn đến tứ hợp viện lúc nào cũng được." Mộc giai huy gần từng tiếng, nói cực kỳ chậm, "Cô muốn học a tử." Da mặt co rút nhưng da hàng vẫn giữ nguyên nụ cười thiện chí. "A tử, trong Thiên Long bát bộ Kiều Phong lỡ tay đánh chết A Chu, anh ta cam đoan với A Chu sẽ chăm sóc em gái nàng Chu đáo." Không ngờ ngày qua ngày sống gần nhau a tử lại đem lòng yêu Kiều Phong cuồng si. Có phải cô cũng có ý nghĩ đặc biệt gì đó với thủ trưởng không? Những lời này đã thành công đánh vỡ gương mặt băng giá của Mộc Giai Huy, khiến nó thoát hồng, thoát xanh, cuối cùng tím ngắt. Không phải ai cũng vô liêm sỉ như cô. Cho dù anh rể không tái hôn sinh con tôi, trong lòng tôi vẫn chỉ xem anh ấy như anh rể. Cô cao thượng, thánh thiện như thế, vậy tại sao cứ khăng khăng muốn quấy dày cuộc sống hạnh phúc của tôi và thủ trưởng? Mộc Giai Huy cắn đôi môi đỏ thắm đến mức gì máu cần cô mảnh khảnh không ngừng run rẩy Cô muốn hỏi vì sao anh rể tốt với tôi như vậy phải không? Tôi nói cho cô biết ngoài chị tôi ra, với tất cả những người phụ nữ khác ở bên cạnh, anh ấy đều đối xử như nhau, chỉ đơn thuần là trách nhiệm và nghĩa vụ. Cả đời này, anh ấy chỉ yêu một mình chị tôi. Anh ấy nhớ mỗi một ngày kỷ niệm giữa họ, nhớ chị thích ăn sô-cô-la, nhớ chị thích phim ảnh. Anh ấy đến Đức chạy tìm khắp thành phố mua màu vẽ chị thích, sau đó còn sách hai vali màu vẽ lớn lên xuống máy bay. Trong phòng làm việc của anh ấy luôn hiện diện cây đèn chị tặng. Anh rể, anh ấy mong muốn gặp tôi để được tưởng nhớ đến chị, gọi tên chị mà không phải kiêng rè. Cô chẳng qua chỉ có thể dùng đứa trẻ trói buộc anh rể, còn trái tim anh ấy đã vĩnh viễn trao cho chị tôi rồi. Gia hàng bình tĩnh lạ kỳ. Trợ giảng mộc à, cô bị cô trắc dương của cô thầy não rồi uống chút thuốc an thần bổ não đi nhé. Nếu đứa con là gông xiềng trói buộc thủ trưởng, vậy xin hỏi cô một người sinh con được không? Đó là ngoài ý muốn. Lần sau nếu gặp thủ trưởng, cô thử hỏi anh ấy xem chuyện ngoài ý muốn đó xảy ra như thế nào. Mỹ nhân xấu hổ, đường gân xanh hẳn lên rõ rệt gương mặt súng gió trông hết sức tẻ nhạt. Gia hàng muốn phì cười, song vẫn nhịn Thế nhưng, khi đã an vị trên xe buýt Đại học Quốc phòng, tâm tình cô trôi tuột từng chút một như cát trong đồng hồ cắt bả vai cố giữ thẳng cuối cùng cũng xuôi xỉ. Vì sao gần đây nhiều việc nhiều người đáng ghét đến vậy chứ? Cô thật sự không hiểu điều gì đã dung dưỡng cho họ phách lối tác oai tác quái. Cô và thủ trưởng ván đã đóng thuyền, bản thân cô cũng cố gắng biểu hiện tốt hết sức mình, họ mù hay sao mà không thấy cô và anh sống hòa thuận bên nhau. Không thể để cho họ đạt được quy kế, dù chuyện gì xảy ra, nhất định phải cắn răng chịu đựng. Để rồi xem, họ sẽ chẳng làm gì được ngoài đố kỵ và thèm muốn. Chỉ là, ra hàng thở dài cô không để tâm chuyện quá khứ giữa thủ trưởng và giai tịch nhưng bị ép nghe năm lần bảy lượt có đôi khi trái tim lại rối bời mất kiểm soát lời đơm đặt nói ngàn lần sẽ thành sự thật thủ trưởng trong lời nói của họ và thủ trưởng trong mắt cô người nào là thật xe buýt vừa chạy ngang qua một trạm thì cảnh sát ra hiệu xe hai phía dừng lại đám trẻ con mặc đồng phục xếp hàng băng qua đường chớp mắt đã đến mùa tự trường tháng chín năm nay tự nhiên lên sơ chung thằng bé gọi điện cho cô nói chuyện y như ông cụ non 46 ngày nữa là sinh nhật 2 tuổi của Phàm Phàm có nên làm bữa tiệc nho nhỏ chúc mừng không nhỉ Mí mắt đột một giật một cái, gia hàng nhắm mắt nghỉ ngơi, vừa mở ra lại giật một cái Gia hàng day nhẹ mí mắt xe buýt lại gáy chạm Đến đại học quốc phòng, gia hàng đi vòng sang đường khác nhằm tránh dãy nhà phòng học Cô không muốn gặp triệu đồng, chị ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội khoe khoang trước mặt cô dưới lầu bộ chỉ huy gia hàng không khỏi ngạc nhiên khi thấy chính ủy vĩ người cộng tác với thủ trưởng ngồi trong đại sảnh tay ôm quả bóng rổ vừa bắt gặp những chữ cái bay lượn phóng khoáng trên quả bóng gia hàng cười hớn hở chính ủy vĩ anh mới từ New York về à gia hàng phấn khích chạy đến quả bóng rổ có chữ ký của cô B. Brian, cô thích điên lên được tiếc quá biết vậy cô mua bộ quần áo chơi bóng rổ nhờ chu sư huynh mang đi xin chữ ký là được rồi chính ủy vĩ im lặng trao quả bóng cho cô chu sư huynh nhờ anh mang đến ạ vui quá đi cám ơn anh gia hàng lấy điện thoại ra đúng rồi chu sư huynh nói thứ hai về nước trung tá ra chính ủy vĩ gọi giật lại đừng gọi điện thoại không kết nối được đâu sao ạ gia hàng ngoảnh lại hỏi di động của trung úy chu có lẽ bây giờ đã chìm dưới đáy biển đại tây dương new york trung tâm tài chính kinh tế mỹ là một thành phố lớn đông dân và nhiều bến cảng nhất trên thế giới Vùng nước chiếm 32% diện tích New York, 4 trong 5 khu vực hành chính lớn của thành phố nằm trên đảo, giao thông giữa các khu vực chủ yếu dựa vào mạng lưới cầu vượt và đường hầm chạy xuyên suốt. Vào giờ cao điểm, các cây cầu thường xuyên tắc nghẽn. Trận thi đấu hữu nghị từ thiện giữa đội NBA và Los Angeles Lakers được tổ chức tại Madison Square Garden thuộc sân nhà đội NBA. Tối hôm đó có rất đông fan hâm mộ hai đội, giới chính khách và giới truyền thông nổi tiếng đến xem. Nhân viên đại sứ quán phải rất vất vả mới kiếm được hai vé, Chu văn cần đi cùng viên thư ký đại sứ quán, thư ký lái xe. Vì thi đấu giao hữu nên các ngôi sao bóng rổ phô diễn kỹ thuật là chính Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, Johnson, Cameron đều ra sân, trận bóng sôi nổi nhưng không quyết liệt. Sức nóng lan tỏa khắp nhà thi đấu, các fan hâm mộ bóng rổ thân thiện và lịch sử. Trình độ đội Los Angeles Lakers rõ ràng nhìn hơn một bậc chiến thắng hoàn toàn trong dữ liệu. Kết thúc trận bóng, nhóm cầu thủ ngôi sao nhiệt tình ký tặng chụp ảnh chung cùng fan hâm mộ. Thư ký mỉm cười nhìn Chu Văn Cần trong trang phục chỉnh tề cầm quả bóng chen vào giữa đám đông fan hâm mộ đang hò hét chói tai để đến gần cô B. Brian. Cô B. Brian cười thân thiện với người đàn ông có khuôn mặt đông phương tuấn thú, phóng khoáng ký tên lên quả bóng rồi anh ta mới mua. Sau đó Chu Văn Cần bắt tay cảm ơn cô B. Thư ký chụp cho hai người tấm hình lưu niệm. Chu Văn cần cẩn thận ôm bóng ra khỏi nhà thi đấu trước khi lên xe anh ta ngước nhìn bầu trời đêm và nói với thư ký, đêm nay sao trời New York đẹp lạ thường. Thư ký cười nói ở New York rất hiếm khi thấy rõ bầu trời sao vì môi trường nơi đây mỗi năm một tệ hơn. Đoàn đại biểu Trung Quốc ở tại Long Island, đêm đó giao thông thông thoáng qua khỏi cầu Brooklyn, xe chạy trên con đường thẳng tắp. Vì đường thẳng nên có lẽ do sự sơ suất của thư ký, có lẽ do ý trời, không ai phát hiện một chiếc container không hề bấm còi vượt lên rất nhanh từ phía sau. Ngay khi phát hiện ra chiếc xe tải thể tích khổng lồ thư ký lập tức lách xe tránh sang phải. Nhưng đã quá muộn, chiếc xe bị lệch trọng tâm lao qua dài phân cách rơi xuống dòng sông Hudson yên tĩnh để lại bọt sóng bắn tung tóe. Xe được vớt lên vào giữa trưa ngày hôm sau, tất cả kính đều vỡ nát chỉ quả bóng có chữ ký cô B còn yên lành mắc lại trên ghế ngồi. Tối đến có người phát hiện thi thể thư ký nổi lềnh bềnh trên mặt sông cách đó hơn 1 km. Qua một ngày một đêm thành viên đội cứu hộ vẫn không tìm được Chu Văn Cần. Người ta nói sông Hudson và Đại Tây Dương nối liền nhau, xuôi theo bờ đê có thể ra đến Đại Tây Dương. Nhiều khả năng Chu Văn Cần đã bị dòng nước cuốn ra Đại Tây Dương ngắm thế giới dưới đáy biển khơi. Tham tán Đại sứ quán vô cùng thương tiếc thông báo với chính ủy vĩ trung úy Chu Văn Cần mất tích. Chính ủy vĩ nói xong áy náy nhìn ra hàng, cô cúi đầu yên lặng quả bóng truyền qua truyền lại giữa hai tay. Tôi đưa cô về, chính ủy vĩ nói, tôi còn có việc phải lên trên, cám ơn anh, ra hàng nghiêm túc gật đầu chào anh ta rồi vội vàng ngoảnh đi, không để bất cứ ai đoán được cảm xúc của cô. Tôi gọi điện bảo thiệu hòa đến đón cô nhé, cậu ấy lo lắng cả ngày hôm nay. Không cần đâu ạ tôi tự đón xe về nhà được. Ra hàng bấm lấy bấm để nút thang máy lên tầng trên. Chính ủy vĩ chỉ đành nhìn bóng dáng ra hàng bước vào thang máy rồi biến mất trước mắt mình. Tòa nhà này được tu sửa lại rất mới và đẹp chỉ riêng thang máy là cũ kỹ. Khi thang vận hành tiếng dây thừng rin rít làm người ta hơi ái ngại. Ra hàng có một văn phòng ở bộ chỉ huy cô không cần làm việc đúng giờ và cũng ít khi ghé đến. Mở cửa căn phòng ngập mùi bụi bặm hoang vắng. Cô chết lặng đi đến cạnh bàn làm việc vịn mặt bàn chậm rãi ngồi xuống quả bóng trong tay nặng trịch nặng đến mức làm rạn vỡ trái tim cô bóng vuột khỏi bàn tay run lẩy bẩy lăn ra góc phòng khoảnh khắc vui mừng khôn siết khi nhìn thấy quả bóng như biến thành bộ mặt chế diễu ném cho cô nụ cười tàn ác mất tích là gì trong trận động đất ở vấn xuyên mỗi một ngày tivi đều đưa tin bao nhiêu người chết bao nhiêu người bị thương bao nhiêu người mất tích về sau chẳng ai nghe nói những người mất tích đó về nhà hay chưa họ ở đâu vĩnh viễn không ai biết Thật ra ý nghĩa của từ mất tích khéo léo và cô đọng này là sống không gặp người chết không thấy xác. Một ngày trước khi Chu sư huynh lên đường, anh hỏi cô, họ sẽ ra sao nếu thời gian quay trở lại chỉ tiêu xuất ngoại không bị hạn chế. Cô khẳng định một cách bực dọc anh vẫn là anh, cô vẫn là cô, mọi thứ vẫn sẽ không thay đổi. Không, không phải, nếu thời gian có thể quay trở lại cô sẽ không tùy tiện nói Chu sư huynh mình muốn có chữ ký cô B lẽ ra cô nên hiểu rằng chu sư huynh rất đề tâm rất đề tâm chuyện của cô lúc biết đội nba và los angeles Lakers có trận thi đấu hữu nghị anh vui mừng báo cô hay tin trước tiên lần cuối cùng anh và cô liên lạc cô không trả lời chu sư huynh ra hàng nhắm hai mắt lại dòng hồi ức bị xô đẩy trong hoảng loạn cô nhớ rất lâu rất lâu trước kia chu sư huynh theo cô vào tiệm nét và rồi cứ thế bất đắc dĩ ngồi nhìn cô Cô chiến đấu hăng hái đến độ quên trời quên đất quên luôn cả anh bên cạnh Thời đó rất nhiều người mê trò thực vật đại chiến cương thi và chim nhỏ giận dữ Sợ không đã ghiền cô chơi toàn vũ khí hạng nặng Trong lúc ấy chu sư huynh xem tin tức chơi cờ vây Vách bên cạnh cô có cậu học trò đang xem phim hoạt hình, loa vặn lớn hết cỡ Cô đứng vọt dậy ghé mắt nhìn sang, hình ảnh đẹp tuyệt vời Nhạc nền đượm chất dân gian êm dịu và buồn đến nao lòng Hoàng hôn nhuộm thắm bầu trời phía tây, khi ánh nắng chiều xuyên qua tầng mây, hương mùa hè thoảng khắp không gian, khi cơn mưa rào ngừng rơi, ánh dương nấp sau dặng mây luyến lưu mặt đất, tôi lắng tai nghe tâm tư trong lòng, tiếng bạn bè như vang vọng đâu đây, ký ức thơm hương ngọt ngào tràn về giữa chiều hè, ngày cũ năm nao chẳng chút nhạt phai, tình cảm chân thành tiếng cười giòn tan, kỷ niệm mùa hè xa xôi, cỏ xanh um trái đỏ chín cành hè ấy rộn ràng lung linh sắc màu lễ hội nghe tiếng chuông gió thánh thót dưới mái hiên trái tim tôi chợt sao xuyến ve đêm giả dích tự bao giờ bước một mình trên con đường rừng nhỏ kỷ niệm thao thức nơi trái tim tựa như đến bên tai tôi thầm thì thù thì rằng hóa ra dĩ vãng khắc ghi trong hoài niệm vẫn vẹn nguyên dáng hình hôm qua vẫn chôn giấu tận cõi lòng hôm nay ca từ dài rằng rẵng vậy mà kỳ lạ thay cô vẫn nhớ như in từng câu từng chữ Gia hàng từ từ mở mắt đi đến góc phòng ôm quả bóng vào lòng Chu sư huynh chơi bóng, chơi game cùng cô Chu sư huynh bỏ lại cô một mình đi Harvard Chu sư huynh thổ lộ với cô sau khi về nước Chu sư huynh không cam lòng thua cuộc vụ an cô là hacker Những năm tháng ngây ngô, ngọt ngào, nông nổi Vui tươi ấy chẳng thể nào tìm lại, chẳng thể nào thay thế Có thể cô từng trách anh, có thể cô từng hận anh Nhưng cô cũng từng quý trọng anh bằng hết sức mình Mặc dù anh đã không còn là Chu sư huynh của ngày trước sau hành trình xa xôi và biết bao thay đổi, cô vẫn chưa bao giờ nặng lời với anh, huống chi là nguyền rùa hay mắng chửi. Dĩ vãng khắc ghi trong hoài niệm vẫn trôn giấu tận cõi lòng hôm nay. Ninh mông nói, sau này Chu sư huynh sẽ cưới một cô gái tốt hơn cô gấp trăm nghìn lần cho cô tức ói máu. Tương lai đó cô không kịp đợi, không kịp thấy. Bây giờ anh bỏ rơi cô một lần nữa lại là nước mỹ tư bản chủ nghĩa ác độc bảo cô làm sao không căm thù nó cho được tất thảy tất thảy đều chìm theo chu sư huynh xuống lòng đại tây dương biết đâu đã biến thành giọt nước biết đâu giọt nước đã bốc hơi dưới ánh mặt trời bay lên không trung hóa thành đám mây làn gió nhỏ nhoi cô bỏ quả bóng rổ vào tù hồ sơ tiếng đóng cửa canh cách ngoài hành lang báo hiệu giờ tan tầm đã đến dáng chiều đổ xuống tòa nhà sắc màu rực rỡ choáng mắt một ngày lại trôi qua Đại học Quốc phòng có rất nhiều tuyến xe đến quân khu đại viện, hành khách trên xe đều là những gương mặt quen thuộc. Ngồi ở hàng ghế cuối nghe tiếng chuyện trò rôm giả, Gia Hàng cảm giác như trong chuyến xe này mình chỉ là cái xác còn linh hồn đã tan thành mảnh vụn bay tơi tả giữa không trung. Đầu nặng tựa ngàn cân, cô chẳng muốn nghĩ gì, chỉ muốn ngồi yên không động đậy. Phạm Phàm đang im lặng chống cằm ngồi xổm phía sau chậu cây cảnh cao ngang đầu người, trông thấy Gia Hàng, hai cánh tay cô cậu dang rộng như đôi cánh đón gió. Sao không vẽ tranh, ra hàng để mặc cho cái miệng nhỏ của Phàm Phàm hôn qua cổ, mũi, mắt mình. Hôm nay con có chuyện suy nghĩ. Phàm Phàm nghiêm túc trả lời. Thế à, Phàm Phàm nghĩ gì? Con nghĩ, nếu một ngày mẹ không cần con biết làm sao. Ra hàng ngẩn ra, ra đầu đau như kim châm. Tím đường đi đến cười nói. Xế chiều hôm nay trên tivi phát vở kịch có cảnh bà mẹ bỏ đứa con, mà kệ đứa con chạy theo sau, bà mẹ vẫn không thèm quay đầu lại. Chắc Phàm Phàm bị dọa sợ đấy cô, đó là chuyện người ta viết bịa ra, lừa gạt thôi. Gia hàng mấy lần muốn bế Phàm Phàm nhưng cánh tay hoàn toàn không có sức lực rốt cuộc đành nắm tay cô cậu. Mẹ sẽ ở bên Phàm Phàm mãi mãi phải không? Gia hàng gật đầu, Phàm Phàm cười tít mắt tung tăng chạy đi chơi, miệng còn bi bô khe khẽ, mẹ tốt, Phàm Phàm tốt, bố tốt. Dì Lữ phơi một ni hạnh nhân mới mua hôm nay ở chợ nông sản, nói phơi khô xong sẽ say làm món đậu hũ. Gia hàng nhìn thoáng qua, chẳng còn đủ sức để nói lời nào. Gia hàng không ăn cơm chiều, tắm rửa xong cô vào thư phòng ngay. Cô dặn tím đường tắm cho Phàm Phàm, dỗ Phàm Phàm ngủ, hôm nay cô phải thức khuya, đừng quấy giày cô. Phàm Phàm cầm bút và giấy vẽ lẽo đẽo theo cô vào thư phòng, cười nịnh nọt cam đoan với Gia hàng, cô cậu chỉ vẽ tranh, không làm ồn, cô cậu muốn giúp mẹ. Mẹ phải tập trung làm việc không cần giúp, Gia hàng nói. Tối nay cô muốn một mình ngây giải viết chương trình khóa toàn bộ thế giới bên ngoài cánh cửa. Còn trăm ngàn chuyện khác, hãy để dành ngày mai đối mặt. Phàm phàm tròn xoe mắt nhìn cô mãi không chớp. Bẵng đi một lúc cô cầu cúi đầu ôm giấy và bút vẽ đi ra ngoài. Bóng lưng nhỏ bé đó tràn đầy buồn bã và tủi thân như thật sự bị vứt bỏ. Rồi cô cầu quay lại đứng cạnh cửa đợi chốc lát cuối cùng nhón chân đóng cửa giúp ra hàng. Gia hàng mấp máy môi, những muốn gọi cô cậu trở lại nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng Cô mở máy tính ép mình không được đọc email Thật ra cô không tài nào tĩnh tâm làm việc Cô định gọi điện cho tiểu ngài chợt nhớ ra tiểu ngài và sư huynh đang đi Quế lâm hưởng tuần trăng mật Còn ninh mông thì giờ này không biết đang mơ màng nửa tỉnh nửa say ở nhà hàng nào Gia doanh ư, không, không được chị sẽ lo lắng Và lại giống như bao lần trước cô chỉ có thể một mình gặm nhấm nỗi buồn từ từ cho đến hết Thời gian trôi chậm chạp như chờ đợi mùa xuân đến giữa ngày đông rét mướt từng giây từng phút gian nan vô hạn. Cửa lại mở ra chắc thiệu hoa ôm Phàm Phàm đứng ngoài cửa. Thủ trưởng em, cô muốn xua hai bố con đi nhanh nhanh. Chắc thiệu hoa nghiêng mặt hỏi Phàm Phàm, con nói mẹ nghe xem nào chúng ta muốn đi đâu. Phàm Phàm trả lời thật rõng rạc Phàm Phàm muốn đi xem trường của mẹ sau này Phàm Phàm cũng sẽ đi học chăm chỉ đọc sách giống mẹ. Thủ trưởng, ra hàng nhìn anh bằng ánh mắt khẩn khoản Cô không muốn đối diện Phàm Phàm và thủ trưởng trong giây phút tâm trí mình bị người đàn ông khác chiếm giữ, mà cô lại không cách nào khống chế. Thay quần áo đi, đừng để đàn em lớp dưới chê cười, phải làm gương tốt cho Phàm Phàm. Lần đầu tiên chắc Thiệu Hòa nói với cô bằng giọng ra lệnh không cho phép chống đối. Chắc Phàm Phàm thường đi du lịch nên cô cậu dọn đủ thứ đồ đặc lên ghế sau. Có gấu bông, đồ chơi cô cậu thường chơi, đồ ăn vặt cô cậu thích ăn, có cả mấy quyển sách bia cứng vừa to vừa dày. Mệt thở hồn ha hồn hền, nhưng nhóc con lại quyết từ chối mọi sự trợ giúp từ bố mẹ Cuối cùng, cô cậu không quên mang theo cả bút và giấy vẽ Nguyên băng ghế sau rộng lớn bị một mình phàm phàm chiếm đóng, ra hàng chỉ có thể ngồi cạnh ghế lái thủ trường mở cửa xe Phàm phàm chưa bao giờ thấy cảnh phố phường về đêm, ánh sáng bầy sắc cầu vòng nhấp nháy qua cửa xe cũng làm cô cậu mừng rỡ nhảy bật khỏi ghế Mẹ ơi, đó là gì? Gia hàng xốc lại tinh thần nói cho cô cậu biết đó là bảng hiệu một khách sạn năm sao cổ xưa có chi nhánh trên toàn thế giới. Phàm phàm ngậm ngón tay. Mẹ ơi, nhìn kìa. Cô cậu chỉ một tòa nhà cao chọc trời. Đó là đài truyền hình trung ương, chỗ chiếu phim hoạt hình sói sám và cừu vui vẻ. Mẹ giỏi quá cái gì cũng biết hết. Phàm phàm hào phóng khen ngợi, nhòi người qua xoa xoa hai gò má gia hàng. Gia hàng hít vào thật sâu hai hơi rồi nắm lấy bàn tay nhỏ bé. Bàn tay ấm áp, bàn tay mềm mại này như làn gió hây hây mát rượi đêm hè xua tan đám mây u ám trên đầu cô. Bác hàng vừa khai giảng, sau nhiều ngày quạnh quẽ khô ký túc đã nhộn nhịp trở lại, nhà ăn, phòng học, thư viện mở đèn sáng trưng, sân bóng lúc này đang vào thời khắc vắng vẻ hiếm hoi. Trác thiệu hoa cho phàm phàm ngồi trong một đình nghỉ chân giản dị ven sân bóng. Chỗ đó vừa có thể treo quần áo giỏ sách, vừa có thể che chắn cơn mưa khi trời vần vũ, lại vừa ngay cạnh đèn đường. Dù sân bóng mờ tối cảnh vật bên trong đình vẫn sáng sủa vô cùng Phạm phạm phấn khích khôn kể lần đầu tiên cô cậu thấy ngôi trường lớn ơi là lớn Nhà cửa nhiều ơi là nhiều Thủ trưởng không cần chơi bóng đâu tản bộ được rồi Đi hết hai vòng sân bóng rổ, đôi chân mệt nhoài, trái tim cũng mệt nhoài Gió đêm càng lúc càng thổi mạnh, cành cây xào sạc trao nghiêng về một phương Mây trời thoáng chốc trôi giạt ra xa, bầu không khí hơi đáng sợ Tuy anh rất ít chơi bóng, nhưng chưa chắc sẽ thua em đâu đấy. Trác thiệu hoa co duỗi cánh tay. Phàm phàm ôm quả bóng lớn đi đến. Bố ơi, bóng đây. Hôm nay phàm phàm làm trọng tài cho bố mẹ ai thua bị quẹt mũi ha. Phàm phàm đập tay đầy ăn ý với Trác thiệu hoa. Dạ, trọng tài là nhân vật nào trận đấu bóng chính thức có mấy người cô cậu biết hết. Gia hàng đã dài dàng cạn kẽ cho phàm phàm từ khi cô cậu còn bé tí. Bố ơi, cố lên. Sao không nói mẹ cố lên? Phàm phàm cười khanh khách, không được hôm nay mình nhất định phải thắng. Trác thiệu hoa đập bóng, bắt đầu khởi động làm nóng người. Gia hàng, đón này. Anh ném bóng về phía cô. Gia hàng nhảy lên chụp bóng từ người. Đừng làm phàm phàm thất vọng nhé. Trác thiệu hoa đi đến vỗ vỗ bả vai cô, nói lời đầy ẩn ý. Phàm phàm ngồi trở lại vào ghế trọng tài tiếng vỗ tay bạch bạch vang lên từ bàn tay bé nhỏ. Gia hàng đứng tại chỗ đập bóng, đổ mồ hôi cũng tốt. Cô tiến công thần tốc về phía dưới rổ bóng, chắc thiệu hoa cản đường, cô tránh thoát, lách sang trái, luồn qua phải, làm động tác giả, nhảy lên đưa bóng vào rổ thành công, chắc thiệu hoa bắt lấy bóng. Mẹ, mẹ ơi! Phàm phàm reo vui chạy đến, ôm mặt ra hàng tặng một cái hôn vang rội. Mọi tế bào trong cơ thể ra hàng đều sụp sôi sức sống, toàn bộ thế giới của cô chính là quả bóng trong tay thủ trưởng chơi không hay lắm nhưng anh rất kiên cường thua bao nhiêu điểm cũng không nản chí trong vòng một giây sau cả thể xác lẫn tinh thần đã lại sẵn sàng cho đợt phòng vệ tấn công kế tiếp trời sắp mưa rồi tiếng lá cây lay động càng lúc càng lớn Trác thiệu hoa lau mồ hôi trên chán phàm phàm ở yên đó nha con bố mẹ chơi tiếp dạ phàm phàm trả lời thật to cổ vũ bố tối nay bố bị quẹt mũi là cái chắc Thoáng sau, mưa âm thầm rơi lục đục trên tán lá sung xuê trên mái tóc của hai bóng dáng chạy xuôi ngược trên sân cỏ. Gia hàng ôm bóng tầm nhìn mờ đi giữa màn mưa trắng xóa. Trác thiệu hoa dừng lại như người chuẩn bị đoạt bóng trong tay cô. Phàm phàm ngoan ngoãn ngồi ở đỉnh nghỉ chân, không làm ổn không quấy quả. Trái tim Gia hàng bỗng rung lên. Thủ trưởng, anh bước đến gần đặt hai tay lên vai cô. Gia hàng, đừng cố chịu đựng nữa, khóc ra đi, khóc lớn lên ra hàng lắc đầu nguầy nguẩy nước mắt không nghe theo sai bảo tuôn trào như nước sông tràn đê vô vàn ân hận vô vàn đớn đau trong tim chảy xuôi theo nước mắt nước mưa một đêm đông không lâu về trước cũng tại nơi đây chu sư huynh đi rồi cô trượt ngã làm hai tay rớm máu thủ trưởng tìm được cô và hỏi em tự đứng lên được không cô đứng lên và được anh cõng ra xe có một số việc người khác không giúp được gì chỉ có thể dựa vào chính mình Dường như hè đã gom hết sức mạnh để bộc phát lần cuối cùng trong trận mưa này cho kịp lúc mùa chuyển sang thu. Mưa sối lên người cái lạnh ngấm sâu vào da thịt. Hai hàm răng da hàng không kìm được run lên lập cập. chắc thiệu hòa ôm cô vào lòng, thù thì bên tai cô tất cả đau buồn và cay đắng đều dừng lại trong đêm nay, đều kết thúc sau cơn mưa này. Ngày mai, vì anh, vì phàm phàm, em hãy mạnh mẽ lên một chút được không? Đây không phải mệnh lệnh, mà là lời khẩn cầu anh thương tiếc cho sự ra đi của chu văn cần và chẳng có lý do gì để đấu kỵ năm tháng thanh xuân anh ta và gia hàng cùng nhau trải qua anh thừa nhận chu văn cần thật sự là nhân tài xuất sắc nhưng không ai thoát khỏi trò tay ác của số phận giống như năm xưa gia tịch đột một lìa đời cô nhóc này cứ hễ bất lực khó xử hay buồn rầu là lại đến bác hàng dù vô tình hay cố ý anh hiểu rất rõ vị trí bác hàng trong lòng cô nhóc cù thì cứ đến đây đi nhưng anh không cho phép cô buồn đau một mình anh muốn cô biết rằng bên cạnh cô còn có hai người đàn ông là anh và phàm phàm yêu thương che chở cô gia hàng cắn môi ngẩng đầu lên nuốt nước mắt trở về mưa từ từ nhỏ dần rồi biến thành màn mưa bụi bay khẽ khàng lơ thơ phàm phàm cầm tấm khăn lông lớn đạp bong bóng nước chạy đến gia hàng em khen phàm phàm đi kìa Trác thiệu hoa nói Gia hàng ngồi sổm xuống, sợ làm ướt phàm phàm nên chỉ ghé sát người hôn cô cậu một cách cô cậu hôn lại hai má cô, rồi nói với bố, nước mưa mặn. Trận bóng chính thức kết thúc hai người lên xe trong tình trạng ướt như chuột lột. Trác thiệu hoa lái xe rất nhanh, anh biết nếu con người ta bị ngã bệnh khi đau thương chất đầy, tinh thần sẽ càng xa suốt. May sao, sau khi tắm nước nóng, cả nhà ba người đều khỏe mạnh như thường. Phàm phàm tự giác chạy về giường nhỏ của mình, Chắc thiệu hoa gọi cô cậu lại, bảo cô cậu ngủ giường lớn. Bố, phàm phàm mừng đến nỗi chỉ biết cười ngô nghê, lâu lắm rồi cô cậu không được hưởng niềm hạnh phúc lớn lao này. Hôm nay phàm phàm ngủ bên trong, ra hàng ngủ ở giữa chát thiệu hoa ngủ ngoài cùng. Anh sợ mình không đủ sức mạnh sửa ấm cho cô, anh cần phàm phàm giúp đỡ. Phàm phàm không bận tâm ngủ ở đâu, cô cậu chỉ cần có bố mẹ bên mình. Cô cậu nằm ngoan ngoãn một lúc hết nhìn bố, lại ngó qua mẹ, rồi đột nhiên nhớ ra trách nhiệm của trọng tài thế là bật dậy, bố, hôm nay bố thua, phải cho mẹ quẹt mũi. Chắc thiệu hoa không nhịn được cười, sao mình lại sinh ra tên nhóc thối tận trách như vậy chứ? Được rồi, anh nhắm mắt quay người sang ra hàng. Dưới sự giám sát của phàm phàm, gia hàng giờ khóc giờ cười nhẹ nhàng quẹt mũi chắc thiệu hoa. Good night, phàm phàm cười ngọt ngào, mắt cong thành vành trăng khuyết nói xong câu học lõm được trong tivi cô cậu nằm ngửa ra và thiếp đi thật say ngay giây sau đó trác thiệu hoa tắt đèn kéo ra hàng vào lòng gối đầu cô lên khuỷu tay anh âu yếm hôn trán cô tay kia vỗ về sau lưng cô dỗ cô yên giấc việc trung úy chu mất tích là ngoài ý muốn thật đáng tiếc vì không thể trao bất kỳ danh hiệu vinh dự gì cho cậu ấy riêng những phương diện khác chính ủy vĩ đều sẽ áp dụng tiêu chuẩn tối cao bộ cũng đã cử một đồng chí về quê đón bố mẹ cậu ấy rồi dạ. Gia hàng biết thủ trưởng đã nỗ lực bù đắp sự mất mát ngoài ý muốn. Ngoài cảm thán thế sự vô thường, chẳng thể làm gì khác hơn. Bộ sẽ không làm lễ truy điệu. trác thiệu hoa thở dài. chu sư huynh mất tích, không có lý do truy điệu cũng không cần truy điệu, hãy cứ để anh yên giấc dưới đáy đại Tây Dương. Các đồng nghiệp đã liên lạc với bạn học trước đây của cậu ấy, sẽ tổ chức một hoạt động đưa tiễn, bảo Ninh mông và tiểu ngài đi cùng em nhé. Cô rụi đầu trước ngực anh, một lọn tóc rơi xuống che mắt làm cô không thoải mái. Không đi, tối nay nằm trên giường nhớ về chu sư huynh cô tự hỏi phải chăng thủ trưởng cũng thường xuyên nhớ về giai tịch giữa đêm khuya hệt như vậy. Cô muốn hỏi thủ trưởng anh quan tâm em, bao dung em chỉ vì trách nhiệm thôi sao. Cuối cùng cô nuốt khan và chẳng nói gì. Anh im lặng một lúc rồi cười khẽ, phàm phàm nói em cắt tóc xong rất xinh đẹp. Nó nói nhảm không à? Không đâu, bố con anh tâm linh tương thông. Tiếng nói càng lúc càng nhỏ, anh vỗ nhẹ tay cô, cô đã ngủ thiếp đi. Anh không rút lại cánh tay, tê cứng, giữ nguyên tư thế ôm cô suốt đêm, ôm thật chặt. Như thể nếu không ôm thế này, nếu chẳng may bất cần, cô sẽ bay vụt khỏi lòng anh. Cô đào đến mức này chứng tỏ cô từng thật lòng, thật lòng yêu chu văn cần. 2. Sáng hôm sau, bầu trời trong veo, không khí mát mẻ hơn mọi ngày, hương vị mùa thu thấp thoáng quanh đây thím đường cao nhỏ muốn mặc thêm áo ấm cho phàm phàm, phàm phàm chạy tới chạy lui trên hành lang không chịu phối hợp. Ra hàng ngủ cho đến khi tự nhiên thức dậy cô thấy Trác thiệu hoa mặc trang phục ngày thường ngồi trên sofa đọc báo. Thủ trưởng, sao anh không thay đồ đi làm? Cô xem đồng hồ không còn sớm nữa. Hôm nay anh xin phép nghỉ. Trác thiệu hoa đến bên giường, tốt quá, mắt không sưng. Tìm anh thắt lại, cô nhóc này đã quen mạnh mẽ quen chịu đựng mọi sóng gió. Sao lại xin phép nghỉ chứ em, có gì đâu. Gia hàng mất tự nhiên cao cao thóc, ăn sáng trước đã, anh đẩy cô vào nhà vệ sinh, mở cửa sổ cho từng đợt gió xe lạnh ùa vào. Gia hàng chẳng nhớ lần cuối cùng ăn sáng với thủ trưởng là ngày nào, mặc dù nhặt miệng cô vẫn cố gắng húp hết bát cháo. Phàm phàm không cần tím đường đút cho ăn, trước mặt bố mẹ cô cậu biểu hiện rất tốt tự mình ăn hết bát cháo, không làm rơi hạt cơm nào trên bàn. Dì lữ dọn bát đũa tím đường bế phàm phàm sang chơi nhà hàng xóm, tiểu dụ và một cậu lính cần vụ khác thì quét dọn sân. Qua một đêm mưa gió, lá rộng đầy sân, hoa sen trong vải cũng đổ ngả sang bên. trác thiệu hoa dắt gia hàng vào thư phòng. Tâm trạng tốt hơn chút nào chưa? Ánh mắt anh rất sáng và ấm áp. gia hàng gật đầu, có chuyện gì nữa ạ thủ trưởng trác thiệu hoa xoa đầu cô thật đau lòng khi phải buộc cô đối mặt với một chuyện nghiêm trọng khác ngay trong thời điểm này, nhưng anh không thể giấu cô. Chúng ta cùng đến bệnh viện một chuyến, hôm nay chắc hẳn đã có kết quả bệnh án của anh rể. Đợi sau khi chuyên gia đưa ra phương án khám chữa trị cụ thể, anh và em sẽ cùng đi gặp chị hai. Trong lòng một đứa trẻ, mất viên tẩy và thi trượt đều là việc đáng sợ nhất trên đời, cả thế giới lúc ấy như sắp sụp đổ, chẳng biết liệu ngày mai ông mặt trời có mọc bình thường trở lại. Bao khủng hoảng tuổi thân thấp thỏm dồn vào câu hỏi, nên kể mẹ nghe hay không? Mở cửa nhà, cô bé nghe mẹ nói giữa dòng nước mắt chứa chan, rằng bố đã gặp tai nạn Và thế là cô bé bỗng nhiên bừng tỉnh, những gì xảy đến với mình thì ra chỉ là còn con Bước xuống xe với hai đầu gối mềm nhũn ra hàng phải vịn cửa xe mới đứng vững Cô nhắm mắt lại giây lát cẩn thận gói ghém mọi chuyện liên quan đến chu sư huynh cất vào một góc lòng mình Sau khoảnh khắc ấy, cô không nhớ nổi mình vừa mới làm gì, ngoài ngạt thở tất cả cảm giác trong cô đều trống rỗng Cô không tự chủ được nắm chặt tay Trác thiệu hoa. Anh nghiêng mặt sang nhìn cô, nhẹ nhàng ôm eo cô, đôi mắt anh nói rằng anh tự hào và đau lòng vì cô. Dù bao nhiêu chuyện xảy đến dồn dập cô nhóc vẫn rất kiên cường. Tiếng bước chân hai người vang vọng trên hành lang im ắng, mỗi âm thanh đều đáng sợ đến vô cùng. Thành công đợi họ bên ngoài phòng hội nghị Hình như đây là lần đầu ra hàng thấy thành công trong bộ dạng nghiêm túc cô không ngăn được mình run lên bần bật không sợ lưu manh nổi điên chỉ sợ lưu manh đứng đắn tốt rồi thành công nhỏ giọng nói với trác thiệu hoa trác thiệu hoa và gia hàng nhìn sâu vào mắt nhau tâm trạng phút chốc nhẹ nhõm trác thiệu hoa thở phào vỗ vỗ vai thành công đi vào phòng hội nghị trong phòng hội nghị có ba người thành công giới thiệu với gia hàng hai trong số họ là chuyên gia bệnh viện quân khu người còn lại gia hàng biết là cố thần anh chàng bị ninh mông sừng sộ trong hôn lễ tiểu ngài quả thật chưa đến mức không thể cứu vãn Rất may ung thư dạ dày đang vào giai đoạn giữa vị trí kích thước phạm vi lây lan của khối U đều có thể xử lý tận gốc thông qua phẫu thuật cắt bỏ. Hai chuyên gia đề xuất phương án nhanh chóng phẫu thuật cắt bỏ một phần ba dạ dày, sau đó tiến hành hóa trị. Nếu phẫu thuật thành công, khả năng chữa khỏi bệnh đến 80%. Thành công nói thêm tình hình sẽ không lường được nếu ca giải phẫu tận gốc này do một bác sĩ khác thực hiện vậy nên chắc Thiệu Hoa đã mời đến đây hai chuyên gia giỏi nhất của bệnh viện quân khu anh ta cũng sẽ đích thân vào phòng giải phẫu làm trợ tá. Lần này may nhờ có chủ nhiệm cố thần giàu kinh nghiệm nên bệnh được phát hiện kịp thời. Đừng nên oán trách số phận bởi đây chính là kết quả khả quan nhất. Gia hàng gật đầu liên lia cứ nhìn mãi về phía cố thần càng nhìn càng thấy anh ta vĩ đại người người này này cô thu lại ánh mắt đó đi còn nhìn nữa là cố thần sẽ nghĩ cô có ý khác đấy thành công nhức mắt lên tiếng nhắc nhở gia hàng hoàn toàn phớt lờ lời chế giễu của thành công thầm tính trong bụng hôm nào phải bắt ninh mông xin lỗi chủ nhiệm cố thần thật chân thành mới được người ta là thiên sứ cao thượng biết bao hôm nay thứ ba ngày phẫu thuật được ấn định vào thứ năm buổi chiều lạc gia lương phải nhập viện làm các xét nghiệm trước phẫu thuật Trác thiệu hoa năm lần bảy lượt cảm ơn hai chuyên gia và cố thần trong khi chỉ dành cho thành công đúng một câu mau đi làm thủ tục nhập viện thành công trợn trừng mắt phân biệt đối xử quá đáng hai hôm nay vì lạc ra lương anh ta bận đến nỗi chân không chạm đất đêm không chợp mắt xem như còn lương tâm cô nắm tay anh ta trịnh trọng một cách khác thường quản lý thành đại bác sĩ thành thiên sứ thành đại ân đại đức của anh tôi ghi lòng tạc dạ suốt đời không quên tiếp sau tôi nguyện làm châu làm ngựa báo đáp anh Tiếp này thì sao? Thành công hầm hừ, thủ trưởng đang đợi tôi, gặp lại sau. Gia hàng đuổi theo chác thiệu hoa đang rào bước đi trước. Tiếng thành công nghiến răng ken kết vang lên sau lưng cô. Lúc này, gia doanh chắc hẳn đang ở ngân hàng. Thấy gia hàng và chác thiệu hoa đến, hơi lạnh tỏa ra từ máy điều hòa vặn hết công suất ở đại sảnh kinh doanh bất giác làm chị dùng mình. Chác thiệu hoa cố gắng kể vắn tắt bệnh tình của lạc gia lương, gia doanh cực kỳ bình tĩnh. Sau đó chị nói hai người đợi chị đến phòng chủ tịch ngân hàng xin nghỉ phép Gia hàng không yên lòng đòi đi theo nhưng chị nói không cần Đã vậy còn hỏi hai người có đói bụng không Thủ trưởng, chị không sao chứ Thái độ thản nhiên của gia doanh khiến cô đâm sở Chắc thiệu hoa hơi nhíu mày thừa dài Từ khi sinh em ra tất cả những mềm yếu, nước mắt, sợ hãi Nhẫn nhịn chị đã quen bộc lộ trong bóng đêm không ai hay biết Bây giờ chị chỉ đang ép mình phải mạnh mẽ mà thôi Gia doanh rất nhanh đã trở lại dọc đường về chị mãi nhìn đăm đăm ngoài cửa sổ an tĩnh như một bức tranh thủy mặc nhạt màu. lúc mở cửa tay chị run run làm chìa khóa rơi cạch xuống đất. chị cười tự giễu bảo có lẽ mình già rồi. chị ơi, ra hàng ôm eo chị từ phía sau. chị ngẩng đầu lên cuối cùng vẫn không sao khống chế được cơn bão tố mà lòng cố chống chọi. hàng hàng trong lòng chị em rất tài giỏi, rất xuất sắc. Tuy chắc Thiệu Hoa quyền cao chức trọng, hoàn cảnh gia đình sung túc chị chưa từng nghĩ em gả cho Thiệu Hoa là trèo cao nhưng hôm nay. Chị vội vàng gạt đi hai giọt lệ không cẩn thận để trào ra bên khóe mi. Nhưng hôm nay chị thật sự cảm thấy cuộc hôn nhân của em quá tốt đẹp. Nếu không có Thiệu Hoa, bây giờ chị biết xoay sở thế nào. Có những việc không thể đương đầu chỉ bằng sự mạnh mẽ và sáng suốt. Trước hiện thực người ta không thể làm gì ngoài thừa nhận mình bất lực và nhỏ bé. Thiệu Hoa chị hiểu. Chị ngăn không để chác thiệu hoa lên tiếng. Chúng ta là người nhà, đây là chuyện em cần phải làm. Trong lòng chị hoàn toàn không hoảng loạn, không sợ hãi. Chị không cảm thấy mình bất hạnh, chị chỉ thấy mình rất hạnh phúc, rất may mắn. Nước mắt chảy càng lúc càng nhiều, lau sao cũng không hết. Gia doanh nói không đầu không đũa, vừa khóc vừa cười. Thật vậy, chị rất may mắn, biến cố thời niên thiếu có bố mẹ thay chị đương đầu chị có thể đi học đi làm bình thường, hàng hàng có thể lớn lên thuận lợi. Còn biến cố hôm nay đã có thiệu hoa và hàng hàng đỡ đần giúp chị, chị luôn luôn được sống trong tình yêu thương và sự trở tre. Chị vào thu xếp quần áo cho anh rể, chắc phải ở nhiều ngày rồi đây, phải mang nhiều đồ cho dư giả. Tự nhiên lớn rồi, có thể tự mình. Chiều nay tiểu dụ đón tự nhiên về thứ hợp viện ạ, có tiểu dụ kèm nó học bài, có gì lữ nấu món ăn ngon cho nó, phàm phàm nói không chừng sẽ mừng như điên. Gia hàng nói, gia doanh không nói thành lời mà chỉ có thể gật đầu. Trác thiệu hoa im lặng đón lấy chìa khóa trong tay chị, mở cửa nhà Gọi điện cho lạc gia lương, anh ta nói đang đi bộ ngoài công viên cạnh nhà Hôm qua, sau khi làm lại xét nghiệm, Trác thiệu hoa bàn chuyện với cố thần Rồi đi cùng lạc gia lương đến cơ quan làm thủ tục nghỉ bệnh Lạc gia lương không hỏi kết quả, hôm nay vẫn ra khỏi nhà vào giờ làm như mọi hôm Anh ta không biết mình đã ngồi bao lâu trên băng ghế dài Cơ thể thường chừng nặng đến mức không sao dịch chuyển Một con chim bồ câu trắng đậu lại trên cành cây cách đó không xa. Nó rất gan dạ, anh ta nhìn nó, nó nhìn anh ta. Anh ta vung tay, nó rỉa rỉa lông. Ánh mặt trời chiếu qua cành lá um tùm vỡ thành bóng nắng lốm đốm, cơn gió thổi qua khiến bóng nắng dập dờn như sóng nước. Gia Lương, một dáng hình che khuất con chim bồ câu, Lạc da Lương mím mím đôi môi khô nứt nẻ. Doanh Doanh, anh ta cúi gằm, không đủ can đảm nhìn thẳng vào ánh mắt Gia Doanh. "Chị biết hết rồi." yêu một người nghĩa là không được để cô ấy phải chịu gian khổ nhọc nhằn vậy mà anh ta lại đẩy chị xuống vực thẳm anh ta ân hận vô cùng ngồi ngớ ngẩn ở đây làm gì coi chừng bảo vệ thưởng anh là ông già tâm thần bây giờ chị sửa lại cổ áo chưa lật cho anh ta nhận ra mái tóc anh ta bạc đi không ít lạc gia lương cười khờ khảo mình đi thôi gia doanh dịu dàng khoát tay anh ta họ chưa từng tay trong tay trước mặt người khác kể cả lúc đang yêu trái tim lạc gia lương đập mạnh Doanh doanh anh xin lỗi, đần chết đi được, ra doanh vờ chừng mắt nhìn anh ta. Làm ông ngoại rồi mà không nên thân, có chút bệnh vật cũng bày đặt dấu giếm. Nếu là bệnh vật thì tốt biết bao, mũi anh ta cay cay. Mặt trời treo lơ lửng giữa trời nắng trang trang, anh ta lưu luyến nhìn cây cối trồng sơ sài xung quanh, điều lãng mạn duy nhất họ có với nhau là đến nơi đây tàn bộ. Giả như có thể đoán trước bất chắc anh ta sẽ không lúc nào cũng chi tiêu rè sẻn, sẽ đối xử tốt với Gia Doanh hơn, sẽ đi lệ giang sớm hơn. Lâu lắm rồi họ chưa mua thêm một bộ quần áo mới. Chúng ta đến cửa hàng xem một chút đi. Lạc Gia Lương thu hết can đảm nhìn Gia Doanh. Sau này còn nhiều thời gian mà, hàng hàng và thiệu hoa đang đợi chúng ta. Gia Doanh thúc giục sau này còn cơ hội ư. Lạc Gia Lương lặng thinh. Ngày đầu tiên nhập viện gia doanh đuổi ra hàng và chắc thiệu hoa về nhà sớm chị ở lại trực đêm. Điều kiện phòng bệnh rất tốt thành công sắp xếp cho họ ở phòng vít. Sau khi tắm rửa và cắt tóc tinh thần Lạc Gia Lương cũng không tệ lắm. Tím đường và tiểu dụ mang cơm tối vào dẫn theo cả tử nhiên. Tử nhiên im lặng đứng bên giường, hai tay nắm tay Lạc Gia Lương ánh mắt thơ ngây tràn đầy hốt hoảng. Lúc tiểu dụ gọi về thì nó nói với Lạc Gia Lương, bố ngày mai con trở lại thăm bố con sẽ vào mỗi ngày. Nó không mè nheo đòi ở lại, không nói một câu sợ hãi. Tự nhiên lớn rồi, gia doanh thì thầm một mình. Lạc gia lương nhìn chằm chằm trần nhà, không rõ đang nghĩ ngợi gì. Bản tin buổi chiều kết thúc gia doanh tắt đèn lên giường. Lạc gia lương tựa như không thể ngủ yên, liên tục chở người. Doanh doanh, anh ta khẽ gọi chị. Gia doanh mở đèn bàn đến bên giường anh ta. Anh muốn uống nước à? Lạc gia lương lắc đầu chống người dậy ra hiệu cho chị ngồi xuống. Doanh doanh anh nghe nói mổ khoang bụng sẽ phát hiện tình trạng thực tế và kết quả kiểm tra không tương thích. Không có đâu, bác sĩ khám bệnh cho chúng ta toàn chuyên gia hàng đầu mà. Gia doanh choáng thêm áo cho anh ta, nhẹ nhàng mát xa hai vai anh ta. Đúng rồi, chuyên gia giỏi nhất trong nước nhưng chuyện ngộ nhỡ luôn có thể xảy ra. Nếu, lạc Gia lương kéo bàn tay gia doanh đang che miệng anh ta ra. Để anh nói hết, nếu phẫu thuật thất bại, doanh doanh, tim anh ta đau như bị dao cứa ngang. Gọi ông ấy về nước nhé. Ông ấy vẫn yêu em, nếu không đã không ly hôn, hai người có hàng hàng. Ông ấy không xấu, chỉ vì khi ấy còn quá trẻ. Ông ấy nhất định sẽ đối xử tử tế với tự nhiên của anh. Doanh doanh, ra doanh cụp mắt chậm rãi rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay anh ta, đứng lên, lùi lại một bước lạnh lùng quắc mắt nhìn anh ta. Bốp bốp, chị giơ tay lên tát thật mạnh hai bạt tay vào hai bên má trái phải của mình. Lạc ra lương không phản ứng kịp, chỉ thấy trên gò má trắng trèo của gia doanh Hàn năm dấu tay, một trái một phải rất cân xứng. Một tát này, là tôi đánh chính mình. Tôi cần phải kiểm điểm lại bản thân, xem xem tôi đã làm gì mà khiến chồng tôi nghĩ trong lòng tôi chứa chấp người đàn ông khác. Chỉ chỉ vào má trái, sau đó chỉ vào má phải. Một tát này, tôi nhận thay anh, bởi vì anh là bệnh nhân, tôi không thể đánh anh. Rốt cuộc anh có phải đàn ông hay không? Tại sao đang khỏe mạnh lại đẩy vợ mình cho người đàn ông khác? Anh nghĩ đây là gì, độ lượng ư? Không sao, anh không cần tôi cho phép tôi tự nuôi lớn hàng hàng được thì cũng tự nuôi tự nhiên được. Ngay ngày mai tôi sẽ đi làm hộ tịch sửa họ tự nhiên thành gia. Gia doanh, doanh, anh xin lỗi, anh nói sai rồi. Lạc Gia Lương không cầm lòng được chảy nước mắt giàn dụa cuống cuồng xin lỗi Gia Doanh. Anh ta muốn nắm tay Gia Doanh, lại bị chị phẫn nộ hất ra. Tại anh hồ đồ, tha thứ cho anh đi. Chắc chắn anh sẽ khỏe lại, chắc chắn phẫu thuật sẽ thành công, anh muốn đi lệ giang cùng em, anh muốn nhìn tự nhiên kết hôn, muốn thấy phàm phàm đi học được lãnh giấy khen. Hôm nay tôi mới biết đến giờ phút này anh vẫn không thật sự tin tưởng tôi, anh luôn canh cánh trong thâm tâm quá khứ của tôi. Gia doanh vừa đau lòng vừa uất ức. Không phải, không phải, chỉ là đôi khi anh thấy em gả cho anh rất thiệt thòi, anh chẳng có gì cả. Sao hồi ấy anh không tìm một người xứng đôi với anh đi, bám theo tôi làm gì? Gia Doanh mất kiềm chế lớn tiếng quát tháo. Anh là con cóc yêu thiên Nga, trong mắt không nhìn thấy người khác. Cuối cùng anh ta cũng nắm được bàn tay Gia Doanh cố sức kéo chị lại gần, cất giọng van lơn. Doanh Doanh em đừng giận nữa, được không? Anh không buông tay, mình là vợ chồng, chết cũng không buông. Phải rất khó khăn Gia Doanh mới dập tắt được lửa giận. Còn dám nói lời nhụt trí nữa hết. Không dám, lạc ra lương nghẹn ngào thề thốt. Xích vào trong. Gia doanh chen lên nằm chung trên chiếc giường lớn với Lạc Gia Lương, vừa tức giận vừa đau xót tựa vào lòng anh ta. Quả thật trong mắt người khác, người đàn ông này dung mạo xấu xí, không giỏi kiếm tiền ấy vậy nhưng chị thật sự mãn nguyện và không có yêu cầu gì khắc khe. Ông ấy tốt cách mấy cũng chẳng can hệ gì đến em. Em liên lạc với ông ấy là vì hàng hàng, không hề có toan tính khác. Anh biết, anh biết. Lạc Gia Lương ôm vợ thật chặt tại anh ta lòng dạ hẹp hòi trước bờ vực sợ hãi nghĩ quàng nghĩ xiên. Anh tốt hơn ông ấy gấp trăm lần, cho dù là ở phương diện nào. Phẫu thuật thành công hay không, em vẫn mãi mãi là vợ của Lạc Gia Lương, mãi mãi cho đến già. Đã từng tuổi này rồi thế mà vẫn nói được trôi chảy mấy câu hết sức buồn nôn, Gia Doanh hơi hơi ngượng ngập. Nước mắt trăm đắng nghìn cay mới cầm cự nổi lại lần nữa chảy tràn. Lạc Gia Lương vùi mặt vào cổ Gia Doanh, nơi ấy chẳng mấy chốc đã ướt đẫm. Thành công ngừng thở, nhẹ nhàng lùi bước ra cạnh cửa sổ. Sau đó anh ta đứng ngoài hành lang đợi đến khi đèn phòng bệnh tắt lần nữa rồi mới lặng lẽ rời đi. Thời đi học anh ta từng say mê thằng gù nhà thờ đức bà bằng tâm hồn văn chương giạt rào của một người trẻ. Mối tình si thầm lặng dành cho nữ chính của kẻ dị hình trên tháp chuông Quasimodo đã làm rung động hàng triệu con tim người đọc. Đôi khi thành công tự đặt giả thiết nếu đổi lại người bị giam cầm là Quasimodo, cô gái ấy có sẵn sàng hy sinh vì anh ta như anh ta đã từng hy sinh vì cô hay không? Rồi qua quyết đưa ra đáp án, sẽ không, tình yêu ấy không cân bằng. Tình yêu của Quasimodo quá sức hèn mọn người con gái kia chỉ có cảm tình với anh ta chứ tuyệt đối không hề yêu sâu đậm. Yêu sâu là dùng toàn bộ sinh mệnh để yêu. Hôm nay là buổi tối viên mãn của Lạc Gia Lương, cuối cùng anh ta đã được gia doanh đáp lại sau bao chờ đợi. Yêu một người là hạnh phúc, và càng hạnh phúc hơn nữa nếu được người mình yêu yêu mình. Tình yêu luôn có thể làm nên kỳ tích, ca phẫu thuật nhất định sẽ thành công mỹ mãn thành công nhức nhối tâm can anh ta có phần ngưỡng mộ điều kiện bên ngoài của lạc gia lương chỉ ít lạc gia lương còn dễ dàng tìm thấy viên ngọc đẹp trong khi anh ta thì thành công lắc đầu tặc lưỡi càng nghĩ càng thấy xót xa cho thân mình trong chạm y tá lao sao tiếng nói cười một giỏ tre đựng những trái hồng vàng ươm và chùm nho xanh đen đầy âm áp đặt trên bàn quả nho tròn trịa chín mọng tựa như mã não tỏa ra sắc tím quyến rũ dưới ánh đèn thành công biết phân biệt hàng tốt xấu quả hồng đó là loại hồng ngọt hiếm gặp còn gọi là quả nước gọt bỏ lớp vỏ ngoài sẽ thấy phần cơm vàng óng ả mọng nước ngọt lịm anh ta bày ra điệu bộ quản lý thành lên giọng răn đen nghiêm khắc hừ lại bắt chẹt vơ vét tài sản bệnh nhân đấy phải không rồi thuận tay bứt một quả nho lột vỏ bỏ tọt vào miệng trà khắc hẳn thứ nho nhập khẩu bán ngoài siêu thị chua thanh ngọt mát như chứa đựng hương vị của cả nắng gió không khí anh ta nhắm mắt thưởng thức Mấy cô y tá trực ban cười tươi rói. Quản lý thành vừa ăn cướp vừa la làng nha Không biết kính trên nhường dưới ý kiên ý có cái gì Ăn quá ngon thành công rất khoát ngồi xuống kéo rổ trái cây đến trước mặt mình Trái cây này là một người đẹp thẳng anh Cô ấy đi hết một vòng không tìm được anh Thế là đến hỏi chúng em rồi đặt rổ trái cây ở đây luôn Cô ấy nói cô ấy họ thiện là bệnh nhân của anh Trái cây này mới hái hôm nay ở nông trại miền quê Thiện duy nhất Ừm chạy về quê hái trái cây đúng là tác phong của cô nàng. Thành công sách giỏ lên, đứng dậy, đi thẳng. Quản lý thành, đừng kêu kiệt vậy chứ, trừ lại chút cho chúng em với. Các nàng y tá kêu ơi ới. Thành công lạnh lùng trả lời, nhận qua các ngoài bị kỷ luật, còn phải bánh ít đi bánh quy lại, các cô muốn chịu phạt chung à. Chịu à, chúng em chịu đồng cam cộng khổ với quản lý thành. Thành công nhếch mép, anh ta còn khuyên mới tin lời đám con gái nói hay hơn cả hát này thành công lái xe trở về căn hộ của mình anh ta muốn mai đến bệnh viện sớm một chút không có tâm trạng về nhà nghe mẹ mình giảng mơ ran sáng sớm mai phòng chuyên gia mở cửa khám bệnh lạc gia lương cần làm thêm một số xét nghiệm anh ta phải chú ý đón anh ta vẫn là căn phòng lạnh lẽo tăm tối chẳng việc gì phải oán thán vì đây là cái giá phải trả để đổi lấy tự do thành công cất hơn phân nửa trái cây vào tủ lạnh phần còn lại cho ra dĩa tắm rửa xong anh ta vừa ăn hoa quả vừa lên mạng Bây giờ xem blog thiện duy nhất nhiễm nhiên đã thành cách thức thành công tự thôi miên trước khi ngủ. Anh ta ngồi ở nhà, không điện thoại, không gặp mặt nhưng vẫn nắm trong tay mọi hành tung của thiện duy nhất. Cô nàng có vẻ là đứa con nít tương đối dễ quản lý, luôn đúng giờ đúng giấc chưa bao giờ muộn. Cuộc sống vừa nặng nề vừa nhàm chán, không hiểu sao cô nàng vẫn tìm ra thú vui và sôi sục ý chí chiến đấu đến vậy. Có thể là vì tế bào đơn này không nghĩ ngợi nhiều nên hạnh phúc với cô nàng giản dị thế thôi nhiều ngày nay thiện duy nhất không nhắc đến duy nhất của cô nàng là vì tên bốn mắt ấy đã mất sức hấp dẫn hay vì cô nàng đã chuyển từ mến thầm trên blog sang mến công khai ngoài đời thực khó đoán thật hôm nay thiện duy nhất viết sáu bài blog nhỏ hai bài tả phong cảnh vườn trái cây nông thôn bài viết kèm theo hình ảnh minh họa nội dung đại khái là đi dưới mặt trời mùa thu hương quả ngọt ngào ngập tràn trong từng hơi thở Bốn bài còn lại là mặc niệm cho dàn cà chua bi, dây mướp dưa leo bị rỡ xuống Cô nàng đã thay vào đó hai chậu xương rồng cầu, hai chậu phong lan Dự định sẽ trồng hai chậu thủy tiên khi trời trở lạnh Nếu không quen thiện duy nhất có khi thành công sẽ nghi ngờ cô nàng bằng tuổi bà thành Cuộc sống quá yên tĩnh, ngày tàn trăng phai, giả đi lúc nào chẳng hay Nếu ví thiện duy nhất như một mặt hồ thì nước hồ hiền nhiên xanh trong vắt Vừa nhìn đã thấy ngay thế giới dưới đáy hồ Thành công chợt nảy ra ý tưởng nghịch phá, anh ta muốn ném hòn đá vào hồ xem nước chập trờn, gợn sóng ra sao. Anh ta đằng hắng, cố điều chỉnh giọng mình nghe khàn khàn và mệt mỏi đến mức tối đa nhằm làm trái tim ai đó đập nhanh hơn. Duy Nhất ngủ rồi à? Bác sĩ Thành nói lớn chút đi, chỗ tôi ồn quá, nghe không rõ. Tiếng trả lời với mức decibel cao chót vót của thiện Duy Nhất làm màng nhĩ Thành công đau bút. Thành công nhăn nhó đưa điện thoại ra xa xa. Cô đang ở đâu? Bất giác thành công cũng vạn âm lượng lên quãng tháng. Đang ở ngoài tăng ca với nhân viên sữa chữa. Không phải cô phụ trách tiếp điện thoại cho bộ phận hậu mãi sao. Đúng là thế, nhưng dạo này nhu cầu sửa chữa điều hòa tăng cao, không đủ người làm nên tôi theo các thầy ra ngoài giúp một tay. Cuộc sống của cô muôn màu quá đấy, ban ngày thì đội nắng đi vườn trái cây tối thì bôn ba làm nhân viên sữa chữa. Thành công không định rít lên, nhưng anh ta không khống chế nổi mình. Thiện duy nhất mỉm cười. Bác sĩ Thành nhận được trái cây chưa, ngọt lắm phải không? Ông nói gà bà nói vịt. Thành công tức giận nói, làm gì có đàn ông thích ăn ngọt? Hay cô định tặng cho cái gã bốn mắt, anh ta không thích nên mới đẩy qua tôi? Không phải à, hai người mỗi người một giỏ. Mẹ kiếp, tâm trạng thành công sám xịt như chi. Nói cả buổi trời hóa ra là tiện thể, sớm biết vậy anh ta đã không lình kỉnh đem về nhà quăng lại cho đám y tá cho xong. Đến tận sáng hôm sau, tâm trạng thành công cũng không sáng sủa hơn là bao. Cô y tá phụ trách gọi tên cho phòng khám chuyên gia bị gương mặt sầm sì si của anh dọa sợ tới mức không dám thở mạnh. Hôm nay phát 20 số, gọi đến số 15 thì y tá len lén liếc mắt thấy bệnh nhân ngồi trước mặt thành công run như cầy sấy, mà người ta còn là mỹ nhân nữa chứ. Bệnh nhân số 20 là cô học trò nhỏ được mẹ dắt đến, bị rối loạn kinh nguyệt. Thành công cuối đầu viết bệnh án, hỏi không thoải mái ở đâu. Cô học trò nhỏ lắc đầu như chống bỏi, em rất khỏe. Cô bé dưng dưng nhìn mẹ đứng chờ bên ngoài bằng ánh mắt cầu cứu, bác sĩ còn đáng sợ hơn cả bệnh. Rất khỏe, vậy đến khám bệnh gì? Thành Công dằn bút xuống bàn nghe cái cách, mẹ em, hai giọt nước mắt to tròn đọng trên hàng mi run run không dám rơi xuống. Rảnh rỗi buồn chán quá hử? Thành Công lạnh lùng híp mắt viết toa thuốc ào ào. Đi ra ngoài, cô học trò nhỏ chạy trốn nhanh hơn cả thỏ. Bà mẹ chưa yên bụng lắm, ngờ vực nhìn ngang nhìn dọc toa thuốc rồi hỏi y tá, bác sĩ không hỏi không khám, có kê sai thuốc không cháu. Y tá nhìn nhìn toa thuốc thì thầm tuyệt đối không sai đâu bác ạ. Tuy thái độ kỳ quặc nhưng y thuật rất giỏi. Đợi bà mẹ bán tin bán nghi dắt cô học trò nhỏ đi lấy thuốc y tá bấy giờ mới vỗ vỗ ngực may quá ngày khám bệnh của chuyên gia cuối cùng cũng kết thúc. Lạc gia lương đã làm xong các hạng mục xét nghiệm và theo gia doanh về phòng bệnh nghỉ ngơi. Thành công sang thăm, dặn dò lạc ra lương ăn đồ ăn dễ tiêu hóa, đừng ăn món cứng. 8 giờ sáng mai giải phẫu, nhịn ăn trước 6 tiếng và nhịn uống trước 2 tiếng để dạ dày có đồ thời gian đầy thức ăn xuống ruột. Gia doanh lấy giấy cẩn thận ghi chép lại tất cả. Thành công nán lại một lúc rồi đến nhà ăn ăn cơm trưa Ăn xong trở về văn phòng, ngang qua khoa phóng xạ thấy cố thần ngồi một mình bên trong nghiên cứu mấy tấm phim trụ x quang trên tường anh ta bèn lách người đi vào. Tôi nhớ ra có vụ này chưa tìm cậu tính sổ. Cố thần xoay ghế lại. Vụ gì? Thành công uể oải ngồi xuống, mở hai tay im lặng đợi xử lý. Cậu lừa tôi, nói mỹ nữ ăn hải sản với cậu lần trước là bạn gái cậu. Không ngờ cô nàng ấy là bạn thân của vợ bạn học tôi, tôi lân la làm quen bị cô nàng mắng té tát. Ai bảo cậu đần tôi đã trả lời thế nào? Thành công hơi chớp mắt môi phẳng phất nụ cười. Cậu nói cậu thiếu bạn gái bao giờ? Đồ lưu manh, đào hầm cho tôi nhảy vào à cố thần chuồng tới đấm thành công một quyền thành công không né tránh ung dung dung đùi sao tôi chẳng thấy cậu tức giận gì mà cứ như là vui mừng thế nhỉ cố thần cười ha ha xác nhận lại lần nữa cô ấy thật sự không phải bạn gái cậu phải thì sao không phải thì sao thành công híp mắt nghiền ngẫm cố thần xoa xoa tay nếu không phải tôi sẽ theo đuổi ngay thành công xoa cằm nửa cười nửa không cậu thích cô ấy tôi chưa vợ cô ấy chưa chồng không được sao Cố thần đan hai tay vào nhau, thành công thản nhiên nhìn mảnh trời xanh ngoài cửa sổ trầm mặc một lúc lâu rồi nói, được chứ, cứ theo đuổi đi, chẳng ai cản trở cậu cả. Vấn đề là theo đuổi được hay không còn phải xem vận mệnh của cậu, ninh mông, không phải quả ngon ngọt dễ hái. Bất thình lình, thành công mơ hồ nhận ra bầu không khí hơi chút khác thường. Anh ta thu lại ánh mắt quay về phía sau, cố thần há hốc miệng chết chân. Ngoài cửa là cô nàng ninh mông đang nhìn trừng trừng thành công bằng ánh mắt đủ để giết chết thiên quân vạn mã, và ra hàng với bốn chữ anh đã gây họa viết rành rành trên mặt. Đó không phải tuyệt tình, mà là lạnh nhạt cô chẳng là gì đối với anh ta. Không ghen tuông, không cảm giác mặc kệ cô yêu ai hay ai yêu cô cũng không liên quan đến anh ta. Tựa như họ chưa từng thân quen, ninh mông thức tỉnh và nổi giận. Tôi là ai của anh ai cho phép anh nói. Ninh mông xông tới chỉ thẳng vào mũi thành công cả người run dữ dội. Vì tôi cứ cuốn lấy anh, làm phiền anh nên anh nóng lòng muốn đá quách tôi đi chứ gì. Thành công, tôi nói cho anh biết, tôi không thích thú gì anh cả đến bây giờ cũng không. Cởi cái áo blau trắng ra, xóa họ thành đi, anh còn lại cái thá gì. Anh chỉ biết dùng vẻ ám muội đùa bỡn tình cảm người khác, không đời nào dám hứa hẹn. Anh sợ ràng buộc, anh sợ trách nhiệm, con người anh thực chất không hề thành công, anh là kẻ thất bại. Thành công không có bất cứ phản ứng gì, chỉ ngồi chơ chơ vô cảm thái độ thờ ơ của anh ta làm máu nóng toàn thân ninh mông sôi trào cô nàng đột nhiên vung tay tát thành công một cái trời giáng. tiếng bạt tai vang dội khiến cả gia hàng lẫn cố thần đều sững sốt chính ninh mông cũng hoảng hồn không kém cô nàng thất thần nhìn tay mình môi trắng bạch không chút huyết sắc thành công như cao tăng ngồi thiền xa rời trần thế xem mọi sự đều là phù vân tốt quá rốt cuộc anh ta cũng được vinh hạnh nếm mùi vị bạt tai Bạt tai của gia doanh biểu trưng cho tình yêu của chị Còn bạt tai của ninh mông là để kết liễu hoàn toàn mối quan hệ với anh ta Mai sau hết cảnh giả vờ làm bạn bè già chết cũng không thăm viếng Ninh mông bụng miệng quay lưng chạy ra ngoài cố thần dậm chân tai vạ này do chính mình khởi sướng Mình phải chịu trách nhiệm giải quyết hậu quả Anh bất chấp khó khăn đuổi theo cô nàng Gia hàng cũng lo cho ninh mông, nhưng nếu cô lại đuổi theo thì người ta thấy cảnh ninh mông chạy phía trước chủ nhiệm cố chạy giữa cô lót tót theo sau sẽ nghĩ họ mới chạy ra từ bệnh viện tâm thần Thôi, để một mình anh cố tự lo đi Cô bước vào trong kéo ghế ngồi xuống đối diện thành công, hai tay chống cằm nhìn anh ta không chớp mắt Nửa mặt đỏ, nửa mặt trắng, đây là mặt âm dương đúng không? Cô đúng là con heo không biết nói tiếng người Đã làm người thì ít nhất cũng nên có chút cảm thông chứ Thành công ghét nhất cái kiểu bàng quan này Chưa chờ chưa chật cô chạy vào đây làm gì Không trùng hợp làm sao viết thành sách Ninh mông gọi điện đúng lúc cô đang trên đường đến bệnh viện Thế là hai người hẹn gặp nhau tại bệnh viện Cô vừa dỗ dành vừa suối bẩy Ninh mông xin lỗi cố thần Ai mà ngờ xảy ra cỡ sự này gia hàng cảm thấy chuyện chưa hẳn là xấu bấy lâu nay sợ hãi bão tố phòng trước phòng sau thế mà chỉ trong thoáng chốc chuyện đã rõ ràng gió ngừng mưa tạnh cuộc sống lại tiếp diễn cô còn biết đọc biết viết nữa cơ đấy thành công đứng lên đi lướt qua gia hàng gia hàng kéo gấu áo anh ta vỗ vỗ bả vai mảnh khảnh muốn khóc sao đây đây cho anh mượn một lúc cốt thành công rít một chữ qua kẽ răng gia hàng quả cảm nói anh nói cố thần vui mừng chứ thật tình tôi thấy anh cũng mong muốn như vậy Đồ heo nhà cô ngứa ra hử. Trước khi nắm tay của thành công rơi xuống, ra hàng đã bỏ trốn mất dạng. Thành công sững sờ rũ tay xuống, đứng ngây ngần một lúc rồi mang theo gò má nóng rát về văn phòng. Thật ra, rất nhiều người bị vẻ ngoài của heo lừa phỉnh, con heo này chẳng hề ngu ngốc chút nào. Nếu mai sau quả chanh chua chát kia có thể từ bỏ sự mê đắm với anh ta để tìm kiếm hạnh phúc mới, anh ta sẽ thành tâm chúc phúc cho cô nàng, cầu mong cô nàng hạnh phúc hơn anh ta gấp trăm lần. Ninh mông nghĩa là quả chanh. Ninh mông chạy quá nhanh ra đến tận ngoài cổng chính bệnh viện cố thần mới đuổi kịp cô nàng. Anh kinh hồn bạt vía túm lấy ninh mông vừa kịp lúc cô nàng lao ra giữa đường. Ninh mông ngoảnh đầu nhìn cố thần với con mắt mỉa mai và dĩu cợt việc quái gì phải giả bộ quý ông tốt bụng anh ta đối với cô chỉ là người qua đường xa lạ mà thôi. Hiện tại cố thần vẫn không biết tên của ninh mông, không thể gọi tiểu thư càng không thể tùy tiện gọi mỹ nữ anh chàng quính quáng đến mức chán toát mồ hôi. Xin lỗi cô tôi và quản lý thành chỉ nói đùa thôi, cô đừng để trong lòng. Hóa ra anh không thích tôi, chỉ đùa giỡn tôi sao? Ninh mông bắt đầu kích ngòi quả lựu đạn, lửa khói bốc lên xèo xèo, sắp sửa bùng nổ. cố thần lắp bắp trả lời, không, không phải, tôi thích. Có điều anh nhận ra người cô nàng thích chính là thành công. Không biết sợi dây thần kinh nào bị chạm mạch trong lòng Ninh mông phút chốc cuộn trào cảm giác kích động điên cuồng. Anh là bác sĩ gì? Chủ nhiệm khoa phóng xạ anh có xe không? Có xe có cả nhà, cố thần cẩn thận dắt ninh mông đến dưới bóng dâm trên vỉa hè tự nhủ cuối cùng cũng an toàn rồi. Anh là con một, phải, lương hưu bố mẹ rất cao tôi không cần lo lắng nhiều. Chắc tên đàn ông xa lạ này dày dặn kinh nghiệm đi xem mắt lắm đây, hỏi câu nào cũng trả lời ngoài mong đợi. Ninh mông chua sót cố nén lại nước mắt sắp tràn mi. Tôi nông cạn và ham tiền, quá khứ tình cảm rất phức tạp, anh còn muốn theo đuổi tôi không? Thế này là lùi một bước tiến ba bước. Cùng là bác sĩ, gia cảnh không tệ tuy chỉ đạt tiêu chuẩn chứ không thể gọi là thành công, nhưng anh ta lại có thể nhặt lên tôn nghiêm rơi tan nát dưới đất vì cô. Thành công đẩy cô về phía anh ta, được lắm cô sẽ cho thành công thấy cô yêu đương ôm ấp, hôn môi người khác ra sao. Không hoàn toàn là giận dỗi hay trả thù, mà chỉ vì đã đi con đường quá mệt mỏi để đến gần thành công, giờ đây cô rất cần một người đàn ông bình thường vỗ về an ủi trái tim sơ xác của mình. Sau này đơn giản là được rồi, quá khứ người nào lại không phức tạp Anh tên là gì? Cố thần, tôi là Ninh mông Ánh đèn đỏ trên phòng phẫu thuật bật sáng, cô y tá đeo khẩu trang to bàn chỉ trừ cặp mắt khép cửa lại Thế giới phân chia thành hai nửa trong phút chốc Gia doanh ngồi trên ghế tựa gần cửa nhất ra hàng ngồi bên cạnh nắm thật chặt tay chị Sáng sớm nay, lúc cầm bút ký tên theo yêu cầu của bác sĩ gây mê cho lạc gia lương Chị nhìn anh, anh cười với chị Sau đó hộ lý truyền anh lên băng ca thuốc gây mê phát huy tác dụng trước khi họ đẩy anh vào phòng phẫu thuật Trong giây phút ý thức choáng váng anh dáng hết sức nắm tay chị và nói doanh doanh chờ anh Chuyên gia cho chị biết thời gian mổ phụ thuộc vào tình huống thực tế sau khi mổ khoang bụng trường hợp kéo dài thêm 3-4 tiếng đồng hồ cũng đừng sợ hãi vì mục đích là để cắt bỏ khối u sạch sẽ hơn Thế nên chị yên lặng đợi chờ, không nóng nảy sốt ruột chỉ cần cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra mang theo tin tức Lạc Gia Lương đã bình an vô sự thì dù phải đợi đến tối chị cũng sẵn sàng. Đây đơn giản là lần chia cách tạm thời, là đoạn đường ngắn ngủi mà thôi. Trác thiệu hoa và gia hàng đến đây từ sáng tinh mơ. Tự nhiên đi học nó gửi cho Lạc Gia Lương tấm thiệp. Trong thiệp nó viết về lý tưởng trở thành người ưu tú như anh dễ chắc tiếp theo nó còn vụng trộm kể bố nghe, bạn ngồi cùng bàn nó là bạn nữ xinh xắn, học giỏi, biết kéo đàn nhị, nó muốn kết bạn thân với cô bé ấy. Phàm phàm thì vừa làm nũng, vừa già vừa đáng yêu, đòi được đi cùng đến bệnh viện nhưng ra hàng không cho phép. Cô cậu miếu máu mãi hồi lâu, sau đó buồn so vẽ bức tranh con cá lớn. Cô cậu nói, đợi ông ngoại hết bệnh rồi sẽ dẫn con đi vườn bách thú xem cá lớn. Trác thiệu hoa nói cá lớn chỉ sống ở thủy cung thôi, sống trong vườn bách thú là động vật có chân. Phàm phàm hào khí ngút trời nói con ông ngoại và tự nhiên cùng mang theo cá lớn đi vườn bách thú. Ra hàng giơ ngón tay cái lên con trai rất có khí phách. Trác thiệu hoa ngồi đối diện, di động chuyển sang chế độ dung. Điện thoại gọi đến liên tục, anh thường đứng lên đi đến cuối hành lang nghe máy, hoặc nhắn tin trả lời. Thủ trưởng gửi tin nhắn rất điêu luyện, ngón tay lướt như bay trên bàn phím. Ra hàng xem đồng hồ chỉ mới qua hơn 40 phút cảm giác chờ đợi khiến thời gian chậm chạp vô cùng. Em và chắc thiệu hoa ra ngoài uống ly chả đi còn sớm mà. Gia doanh nhận thấy gia hàng bỗng dưng bực bội. Thôi à, thủ trưởng lại đi ra cuối hành lang đưa lưng về phía hai chị em gửi tin nhắn. Chị, hồi nhỏ em có thích vẽ tranh không? Gia doanh nghĩ ngợi, đừng nói là vẽ tranh em cầm bút viết thôi cũng đáng sợ lắm rồi. Vạt áo từ trước ra sau lem luốc hết cả. Mẹ lúc nào cũng đòi lấy giấy may áo cho em, mặc một lần duy nhất dơ là vứt ngay. Có chuyện kinh dị như vậy sao? Gia hàng xấu hổ cúi đầu. Chị thì sao, có thích vẽ tranh không? Phong cảnh chấn phượng hoàng nên thơ, nhiều sinh viên học viện mỹ thuật và họa sĩ thường đến vẽ tranh, chị thích xem, nhưng chưa bao giờ có ý muốn học vẽ. Gia hàng ngập ngừng một lúc lâu rồi lầm bầm, vậy còn ông ta? Giọng cô hỏi nhẹ nhàng, mỏng manh như hơi thở Nhưng gia doanh vẫn cảm nhận được một ngón tay nắm chặt tay chị chợt ngừng rung Hàng hàng, vì sao em lại hỏi như vậy Thủ trưởng vẫn còn đứng đằng kia tin nhắn đó dài đến mức nào Là chữ hán hay con số, là việc tư hay việc công, người nhận là ai Chị không phát hiện ra à, phàm phàm rất có thiên phú vẽ tranh Em so đo chuyện này, gia doanh bật cười Chị vẫn cho rằng em không phải người lòng dạ hẹp hỏi đấy Nếu thật sự so đo như vậy, lúc trước em không nên gả cho thiệu hoa. Có thể sinh ra một đứa con có thiên phú là đặc ân lớn lao mà ông trời ban tặng cho người làm cha mẹ em nên cảm ơn mới phải. Hơn nữa chuyện thiên phú rất khó giải thích. Chị và ông ấy đều là người ngoại đạo đối với máy tính trong khi em lại là cao thủ lập trình. Chị đâu biết bí mật giữa cô và giai tịch. Nào phải cô muốn đào gốc bới dễ, dù trong người phàm phàm chảy dòng máu gì cô vẫn yêu cô cậu. Đây chỉ tương tự như giải bài toán chứng minh hình học thêm một đường kẻ phụ Biết đâu sẽ cho ra đáp án khác thì sao Cô cảm giác có cái gì đó bồng lên trong lòng mình Lên đến cổ họng thì tích tụ lại thành luồng khí rất nhỏ, rất cứng Cô biết chỉ cần ra khỏi miệng Nó sẽ biến thành câu nói khắc khe cây nhiệt đâm vào tim phổi như một cây gậy sắt Cô cúi đầu ho khan từ từ đè ép luồng khí trở lại Tâm tình ra hàng thật sự mâu thuẫn Mỗi một đáp án là một ngõ cụt không dẫn bước chân cô đến trời cao biển rộng Cô muốn lật đổ tất cả hay muốn vượt thời gian trở về quá khứ Tất cả đều trở nên quá nhiều kể cả con người lẫn lòng người Thủ trưởng không còn là ngôi sao cao xa tít tắp xuất hiện trước cổng đại học quốc phòng Năm nào làm cô và tiểu ngài kêu toáng lên như hai đứa háo sắc Thủ trưởng không chỉ thương yêu trân trọng cô mà quý trọng người nhà của cô Lần này anh rể ngã bệnh từ đầu đến cuối đều nhờ anh chạy ngược chạy xuôi Mấy hôm trước anh bận đến mức thức trắng đêm không ngủ Bây giờ lại ngồi đây cùng cô và chị Mà cũng chẳng để làm gì chỉ vì có sự hiện diện của anh cô và chị sẽ yên tâm hơn Vì thế không thể dao động càng không thể dễ dàng từ bỏ Đôi khi chuyện nhìn thấy trước mắt không đại diện cho chân tướng Chẳng phải trong mắt người khác cô vẫn là kẻ thứ ba đó ư Thủ trưởng có rất nhiều rất nhiều lời muốn nói với cô Nhất định là liên quan đến giai huy Liên quan đến chuyện phàm phàm thích vẽ tranh Cô sẽ đợi, chắc thiệu hòa đã quay lại Không cầm di động trong tay, hẳn anh đã cất vào túi thiệu hoa em dẫn gia hàng đi đi con bé cứ ngồi đây nói mấy câu quái gở làm chị căng thẳng thêm gia doanh nói tụi em ra ngoài mua đồ uống vào bữa sáng về ngay thôi ạ trác thiệu hoa ngước mắt lên nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật im lìm như thể chưa từng mở ra gia hàng cầm di động của gia doanh theo cô nói muốn gọi điện cho ninh mông điện thoại cô hết pin hai người đến quán cà phê gần nhất ngang qua tiệm bán báo trác thiệu hoa mua một thờ báo buổi sáng và một quyền tạp chí truyện tranh Gia hàng chẳng mặt mũi nào chống đỡ nổi vẻ nghi ngờ của ông chủ tiệm báo. Đại loại là người ta nghĩ thủ trưởng mua nhầm, người lớn cỡ cô ít nhất phải đọc loại sách làm đẹp tâm hồn như độc giả hay trích tác phẩm văn học tuổi xuân, còn truyện tranh là dành cho con nít xem. Thủ trưởng, lần sau nếu có ai hỏi em bao nhiêu tuổi, anh nhớ nói em 18 nhé. Gia hàng thừa nhận thất bại. Đành vậy thôi chứ không biết làm sao, cô thích trò chơi, truyện tranh thích những thứ ngây ngơ, non nớt. Trác Thiệu Hoa cười tủm tỉm, gật gù nhìn cửa quán cà phê. 18 à, được thành niên rồi, cũng may không phải 16, nếu không thì anh phạm pháp mất. Một ly latte, một ly cà phê đen Colombia, tách cà phê trắng, cà phê đen bốc khói nghi ngút. Bánh ngọt mới nướng cắt thành hình thoi nho nhỏ, mặt ngoài phủ lớp bột sô cô la mịn màng. Trác Thiệu Hoa dặn phục vụ bàn làm ly trà sữa hoàng gia và hộp điểm tâm mang về. Ăn nhiều một chút, sáng nay em chưa ăn gì. Cà phê đen chuyển thành vị chua trong dạ dày chắc thiệu hoa, hai hôm trước thức đêm anh đã uống quá nhiều Anh mở báo ra xem vài tin tức mới nhất, em không thích uống cà phê giống vậy Gia hàng vừa uống một hớp latte đã đẩy ra xa thật xa, bánh ngọt không tệ. Chắc thiệu hoa ngước mắt lên nhìn kéo ghế đến gần cô một chút Có một nhà văn tên Trần Đan Yên, ông là tác giả của cuốn tiểu thuyết Khách sạn Hòa Bình Ông viết tách cà phê nóng có thể kiểm nghiệm xem một người đàn ông đủ tư cách hay không Người không đủ tư cách sẽ ngồi bất động trước cách cà phê, giống như quả ô liu cố đứng thẳng, không được ngã trái ngã phải thư thức uống như cà phê có thể làm tăng thêm nỗi sợ hãi và ngại ngùng của anh ta. Quán cà phê là nơi lý tưởng để họ hẹn yêu đương. Vừa đẩy cửa bước vào quán, mùi hương đậm đà của cà phê nóng hổi phả vào mặt loại hương thơm nhiệt tình, xa cách vừa sắc sảo vừa có chút mất mát ấy đi thẳng đến trái tim. Nó gợi lên trong con người những suy nghĩ vẩn vơ, nó tỏa hương lâu đến mức vị chua chua của cà phê quyện vào cả trong mái tóc Thế là con người ta sẽ giống như bị thôi miên, có thể dễ dàng bày tỏ hết chân tình, thương mến cất giấu trong lòng Còn nếu chia tay thì phải đến công viên, chọn buổi hoàng hôn nắng tắt lộng gió, chẳng cần chuẩn bị cảm xúc gì Quay lưng đi thật nhanh, tất cả đều tan tành, không để lại chút dấu vết Thủ trưởng cũng xem dạng sách ấy sao, ra hàng rất bất ngờ Không phải, hôm kia đến quán cà phê anh thấy sau thực đơn viết vài câu này nên mới nhớ. Thủ trưởng thích nhất quán cà phê nào ở Bắc Kinh. Bánh ngọt khi ăn nhiều hương vị sẽ không còn thơm lừng như miếng đầu tiên. Lúc trước anh thường đến mấy quán cà phê ở phố nghệ thuật Trang Hoàng đẹp, cà phê cũng nguyên chất. Không biết cô nhóc này nghĩ gì mà mi tâm vòng vòng như cuộn len. Trước đây công việc không bận rộn như bây giờ thời gian dư giả, đến quán cà phê chỉ để thư giãn và nhâm nhi cà phê. Bây giờ thời gian thuộc về mình ít đến đáng thương đến quán cà phê hoàn toàn là để tìm chỗ bàn chuyện công việc. Gia Hàng, anh có ý này, em không thích uống cà phê, vậy uống trà nhé, sau này mỗi tuần chúng ta dành ra một buổi tối đến quán cà phê ngồi một chút. Gia Hàng buột miệng hỏi, bàn chuyện công việc. chắc Thiệu Hoa mỉm cười nắm tay cô dưới bàn, đọc sách lên mạng, nói chuyện phím cũng được. Rỗi rãi thì mình có thể đi coi kịch xem phim, nghe nhạc xem triển lãm. Nếu em không thích, hãy nhường nhịn vậy, vì đây là lối sống anh thích. Chúng ta muốn sống bên nhau cả đời thì người này nên nhượng bộ cái tôi một chút vì người kia, nhưng cũng nên giữ lại ca tính riêng. Đây là va chạm trong cuộc sống chung giữa vợ chồng, là thỏa hiệp trong hôn nhân mà chị thường hay giảng giải ra hàng hiểu. Không nên ép anh đọc truyện tranh, lên mạng chơi game. Còn những chuyện khác em làm gì, anh đều sẽ làm cùng em. Trác Thiệu Hoa vén mái tóc phủ trước chán, nghiêng người qua hôn lên vầng trán trơn mịn của cô. Chúng ta phải đi rồi. Thanh toán tiền xong, họ rời quán. Trác Thiệu Hoa đang đi phía trước thì bỗng ra hàng bước nhanh hai bước dán mặt sau lưng anh. Anh dừng chân, không xoay người lại, cô cũng không nói gì, hai người cứ đứng tựa sát vào nhau như thế. Trác Thiệu Hoa ở bệnh viện cả buổi trời mà trên người không bám một chút mùi thuốc sát trùng, vẫn còn nguyên mùi hương mát lạnh cô yêu thích. Nếu không có thủ trưởng, có phải cuộc sống của cô sẽ lại suy sụp như 4 năm trước khi phải đối mặt với bao nhiêu chuyện xảy đến? Có lẽ vậy, thật ra đó không gọi là suy sụp mà là mờ mịt bất lực. Có hai người thật tốt biết bao. Chỉ chốc lát sau, gia hàng đã đứng thẳng người trở lại rồi giành chạy vượt lên trước. Thủ trưởng em nhanh hơn anh nè. Nghịch ngợm, Trác thiệu hoa bật cười, lắc đầu. Gia hàng quay người lại le lưỡi. Dưới ánh mặt trời, mái tóc ngắn bay bay, lúng đồng tiền xinh như hoa. Lúc đến trước thang máy, gia hàng nói nhìn thấy người quen, muốn gọi lại hỏi thăm. chắc thiệu hoa dặn cô đừng nói lâu quá, nhớ lên sớm sớm với chị. Gia hàng chạy xuống vườn hoa nhỏ dưới lầu tìm kiếm dãy số ông án Nam Phi trong di rộng của gia doanh. Tới khi bấm số cô mới nhớ ra Vancouver và Bắc Kinh lệch nhau 16 tiếng. Hay quá chắc bây giờ Vancouver vừa bắt đầu ngày mới không ai trả lời truyền đến từ đầu dây bên kia là một tràng tiếng ho dữ dội và vài giọng anh lớn tiếng nhắc nhở các giường uống thuốc gia hàng quay đầu nhìn tòa nhà bệnh viện cô gọi sai số sao gia doanh khụ cô không gọi sai đúng là giọng ông án nam phi chú đang ở bệnh viện hàng hàng ồ con là hàng hàng khụ khụ chú không sao tiểu phẫu thôi xuất viện rất nhanh ông án nam phi xúc động đến mức không biết nói gì cho phải tiểu phẫu gia hàng nghe thấy ông thở rất khó khăn, viêm ruột thừa định trị theo cách cũ mà không được phải mổ, hôm nay là ngày thứ hai. Làm phẫu thuật mà ho nặng như vậy thì có bị dạn vết thương không? Có ai chăm sóc chú không? Một con sâu ẩm ướt bò ngọ nguậy trong lòng cô, không thể phủ nhận dù oán, dù giận nhưng cô vẫn luôn nhớ đến ông án nam phi. Ông ấy là người cho cô sinh mệnh, có có chứ, bệnh viện có hộ lý rất chuyên nghiệp, vệ sinh ăn uống đều thoải mái, khụ. Ông án Nam Phi sợ ra hàng các điện thoại, vội vang tìm đề tai. Còn đang làm việc hay đang ở nhà, phàm phàm chắc ngoan lắm nhỉ. Vẫn bình thường, ra hàng ngơ ngẩn nhìn bụi hồng đỏ thắm phía trước lá trên cành cuốn lại đầy đoá hoa khuất vào bóng tối. Gia doanh nói còn bận rộn nhiều việc bận đến mấy cũng phải nhớ ăn uống đầy đủ, bắc kinh vào thu trời sắp lạnh rồi, khụ đừng ham mát nhớ mặc áo ấm kịp thời. Có rất nhiều câu cô muốn hỏi, có rất nhiều cơn giận muốn bộc phát nhưng miệng lại như đóng băng, không sao mở ra được. Cháu biết chú giữ gìn sức khỏe. Hàng hàng, đừng cúp máy, về sau chú có thể gọi điện cho con không? Giọng điệu sợ hãi của ông Án Nam Phi đã đánh bại hoàn toàn một gia hàng không hề phòng bị. Chị nói không sai, ông ta là kẻ bội bạc nhưng ông ta cũng rất đáng thương. Tùy chú, chú có biết vẽ sơ sơ không? Sao, Trác dương làm gì con à? Không, cháu chỉ hỏi chú một chút thôi. Hồi xưa chú thích bà ấy, là vì cũng thích vẽ tranh phải không? Ông án Nam Phi ho đến mức không thở nổi, phải rất vất vả giọng nói mới bình thường trở lại. Chú thích vẽ tranh, nhưng chú không có tài năng đó. Kết hôn với trác dương, đều đã là chuyện quá khứ. Hàng hàng ai làm con buồn à? Đã nói là không mà. Gia hàng bỗng nhiên giống như cô con gái trái tính trái nết bị bố mẹ chiều hư, vùng vằng xua đuổi ông án Nam Phi. Nếu chú có ngày nghỉ thì về nước nghỉ phép, trong nước cũng có rất nhiều thắng cảnh. Nếu cháu rảnh, cháu sẽ sang thăm chú. Thật sao, khi nào sang, chú ra sân bay đón con. Ông án Nam Phi nhất thời xúc động, ngừng cả ho. Không biết, cô vội vàng cúc điện thoại cúc xong lại thấy hối hận, ông ấy đang đau ốm, lẽ ra nên nói tạm biệt mới lễ phép. Ra hàng đứng yên lặng thật lâu, nắng hơi gắt cô giơ tay che chắn những suy nghĩ mông lung rối rắm phức tạp trì kéo bước chân cô đến tận lầu trên chương tám tám giờ sau đèn phía trên phòng phẫu thuật chuyển sang xanh cửa mở ra từ bên trong người bước ra trước nhất vẫn là cô y tá đeo khẩu trang to bản chỉ chừa cặp mắt thời khắc ấy tất cả mọi người có mặt đều nín thở chờ đợi phán quyết của vị thần số mệnh trác thiệu hoa tiến lên chào đón vị chuyên gia mổ chính vừa ra tới Ông gỡ mũ dài phẫu để lộ mái tóc trước chán bếp dính mồ hôi. Một giờ nữa bệnh nhân sẽ trở về phòng bệnh. Quá trình hơi phức tạp kết quả không xấu. Phẫu thuật thành công rồi. Hắc, một tiếng nấc bật ra từ cổ họng ra doanh. Chị muốn đi lại gần chuyên gia bày tỏ lòng biết ơn, nước mắt và sợ hãi rồn nén trong lồng ngực chảy ra từng chút một rồi hội tụ thành sông, thành suối, ảo ảo kéo đến rời non lấp biển. Hàng hàng, tay chị côi quào giữa không trung cả người ngã vào bóng tối khóe môi chị nở một nụ cười như đoá hoa thấp thoáng trác thiệu hoa và ra hàng kịp thời đỡ được chị chuyên gia đã quá quen với cảnh này cả nhà về phòng bệnh đợi đi cho chị ấy ngủ một giấc là ổn do tinh thần suy kiệt quá thôi giờ đã được thả lỏng hoàn toàn rồi khi ra doanh tỉnh lại thì lạc gia lương đã về phòng bệnh trên người anh cắm mấy dây ống dẫn dịch truyền qua cánh tay khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy Nước mắt lẳng lặng ứa ra, chị không lau, để mặc cho nó chảy ướt nhòe. Anh vẫn còn thở, vẫn có thể gọi chị một tiếng doanh doanh. Ý nghĩ vận mệnh bất công từng tồn tại trong chị đã tan thành mây khói, giây phút này chị biết ơn số phận hơn bao giờ hết. Nắm tay lạc ra lưng, thấy hơi lạnh, chị nhẹ nhàng xoa bóp cho anh bằng hai tay, ánh mắt nhìn anh dịu dàng như nước. Chác Thiệu Hoa mời thành công và hai vị chuyện gia dùng bữa, ra hàng thì mừng quính cả lên, liên tục gọi điện cho từng người quen báo tin lạc gia lương phẫu thuật thành công. Chúc mừng, Ninh Mông đã qua loa yểu siêu, còn giận bác sĩ Thành Ngà. Ra hàng hỏi, mình không dư thời gian, chỉ là mình hiểu ra một chuyện. Bị bệnh không đáng sợ vì đã có thuốc, có bác sĩ, nói chung luôn tìm được hướng giải quyết. Thứ đáng sợ là bệnh nan y, không cho người ta thời gian nói lời từ biệt. Thế gian khủng khiếp nhất là một tiếng chào chưa kịp nói mà người với người đã âm dương cách trở. Heo, mình có nghe chuyện chú sư huynh. Hôm nay bố mẹ anh ấy đến dọn dẹp nhà trọ thay anh ấy trên bàn máy tính đặt tấm ảnh cậu và anh ấy chụp chung trên sân bóng. Anh ấy chưa từng quên cậu. Vì hành lang bệnh viện quá yên tĩnh nên tiếng nói trong điện thoại có vẻ như rõ ràng, vang vọng, thậm chí phần nào chói tai. Chị mình gọi lần sau nói tiếp nhé. Gia Hàng bình tĩnh trả lời. Heo, mình thấy cậu thay đổi rồi, giờ cậu khác lắm. Cậu gạt bọn mình rất nhiều chuyện, bất kể chuyện gì cậu cũng không nói với mình và tiểu ngải, đến cả công việc cậu cũng giấu nốt. Vì cậu là phu nhân thiếu tướng sao? Gia hàng cười cười, nói cúp máy. Sau khi tỉnh dậy, Lạc Gia Lương vẫn còn suy yếu, anh ta không nói được câu nào mà chỉ nhìn ra doanh. Bốn mắt giao nhau, viền mắt hai người lẳng lặng đỏ hoe. Ngày thứ hai tự nhiên đến bệnh viện thăm bố, gương mặt trẻ con phồng lên đỏ bừng. Nó kiễng người ôm Lạc Gia Lương, đôi vai bé nhỏ run run, nó mừng đến nỗi chảy nước mắt. Ngày thứ ba, lãnh đạo và đồng nghiệp phía cơ quan của Lạc Gia Lương và Gia Doanh đến, rồi bạn bè cũng đến, hoa tươi và giỏ trái cây chất đầy góc tường. Trác thiệu hoa đi làm trở lại, Gia Hàng và Gia Doanh thay phiên nhau chăm sóc Lạc Gia Lương. Thật ra cũng không phải làm việc gì vì thành công đã bố trí một hộ lý cực kỳ tận tụy, hai chị em chỉ cần chờ lúc Lạc Gia Lương tỉnh dậy nói chuyện với anh, cho anh uống nước. Trời sầm tối, một người khách ngoài mong đợi xuất hiện. Đây là, Gia Doanh nhìn đánh giá cô gái xinh đẹp cầm giỏ hoa cầm trứng, hỏi Gia Hàng. Gia Hàng chưa mở miệng thì người khách đã tự giới thiệu chị hai, chị là gì cả của Phàm Phàm, em là gì út của Phàm Phàm, em tên Mộc Gia Huy. Xin lỗi chị em vừa nghe dì Lữ nói sức khỏe anh rể không tốt ăn được gì chưa ạ. Gia Doanh giật mình, chị nhìn nhìn Gia Hàng kéo ghế mời Gia Huy ngồi rồi rót ly nước. Phải đợi hai ngày nữa mới ăn được chút chất lỏng. Em khách sáo quá rồi. Nên như vậy chị à, bây giờ em và Gia Hàng còn là đồng nghiệp trong công việc nữa. Chúng em cùng phụ trách một hạng mục. Gia Hàng, cô chưa kể chị hai nghe sao. Gia Hàng rất muốn phì cười tiếng chị hai nghe sao tự nhiên quá thể. Giỏi lắm Mộc Gia Huy, ngang nhiên tới cửa khiêu chiến, lại còn ngay tại phòng bệnh của anh rể nữa đấy. Hóa ra, bén lên tấm mạng che mặt đẹp đẽ thánh thiện sẽ để lộ ra nữ thần báo thù mang bộ mặt hung dữ. Đã thế thì cô cũng nhiệt tình đáp lại Ừm công việc của chị Giai Huy là nhờ chắc thiệu hoa kiếm cho thiệu hoa bàn bạc với tôi Tôi nói chuyện này nhất định phải giúp Tôi còn nói anh ấy cố gắng tìm công việc ít nhiều liên quan đến tôi Có như thế tôi mới giúp đỡ được Mộc Giai Huy vốn dĩ rất điềm nhiên ra Hàng vừa nói mấy câu Vẻ mặt cô ta lập tức thay đổi Xong không tiện phát tác trước mặt Gia Doanh Nụ cười cứng ngắt bên khóe miệng khiến dung nhan xinh đẹp hơi nực cười À làm vậy là đúng rồi Nhận ra giữa hai người đằng đằng sát sát khí, lòng gia doanh cảm thấy căng thẳng Tuy hàng hàng chưa chắc sẽ bị người ta hiếp đáp Nhưng chị không nỡ nhìn cô đối mặt với loại quan hệ phức tạp như vậy Trong lúc gươm đao hỗn loạn, mộc giai huy trả đũa không màng cân nhắc từ ngữ Ủa tôi lớn hơn cô à Hôm cô đến học viện chúng tôi, một đồng nghiệp của tôi thưởng cô 30 có lẽ đấy Ủa, ra tôi còn là chị nữa cơ Ra hàng, cô không quan tâm nhan sắc gì cả Mai mốt chú ý chăm sóc bản thân nhiều vào cô xem sắc mặt cô kìa tệ quá nổi mụn nữa chứ còn kia là bọng mắt phải không bọng mắt dễ làm lộ tuổi già nhất đấy nhé chắc cô không mang áo ngủ đến bệnh viện cứ buồn ngủ làm mặc thế lên giường luôn đúng không trông bộ dạng cô đi quần áo nhăn nhau lôi thôi lách thách quá anh dễ tan tầm rồi ạ chẳng khác nào diễn tuồng mộc giai huy mừng rỡ há to miệng như thể gặp lại người thân xa cách đã lâu sao giai huy lại ở đây trác thiệu hoa đặt cặp hồ sơ xuống đôi mắt đẹp sâu như biển đêm hai hàng chân mày rậm nhíu lại mặt đen hay không thì hãy khoan bàn đến nhưng chắc chắn không phải mừng rỡ như điên đến thăm anh rể ạ mộc gia huy đứng bên cạnh trác thiệu hoa nom như thể hai người cùng một phe già doanh hít vào thật sâu cái cô mộc gia huy kiêu ngạo này làm chị thấy chướng mắt Nhưng ngay giây sau chị lại nhẹ nhàng thở ra thôi Việc này cứ để hàng hàng tự giải quyết Lỡ người ta nói chị và hàng hàng ỉ đông hiếp yếu Hàng hàng sẽ càng khó xử hơn Thủ trưởng, ra hàng khoát tay chác thiệu hoa, dầu môi điệu bộ này gợi cho chác thiệu hoa nhớ tới khuôn mặt nhỏ nhắn Của phàm phàm mỗi khi ấm ức chuyện gì đó biểu cảm giống nhau như đúc Chồng em cỡ bao nhiêu tuổi Là sao, chác thiệu hoa ngẩn ra Hơn 30, hay hơn 40 da mặt xám xịt lại còn mụn nữa tại anh và phàm phàm mà em thành bà cô có chồng rồi đó lần trước anh khen em kiểu tóc mới đẹp người cũng đẹp thì ra là lừa em đôi mắt cô nhóc trong veo như trẻ con da rẻ mỏng mịn đến mức có thể nhìn thấu qua được hai hôm nay vì thức đêm làn da cô hơi vàng vọt nhưng dù sao cũng chỉ hơi hơi thôi ngủ một đêm sẽ trở lại bình thường ngay đang diễn tuồng gì đây Chác thiệu hoa thắc mắc nhìn ra doanh, chị lau mặt cho lạc gia lương đang ngủ say, mộc gia huy im phăng phát mặt đỏ đến tận cổ. Có bà cô có chồng năng động, trẻ trung thế này ư. Nếu vậy thì người người đổ xô ra đường tranh nhau làm bà cô có chồng hết rồi. Em nghịch ngợm quá, bóng gió nhắc nhở anh già hơn em 10 tuổi đấy à. Vì tuổi còn trẻ nên mới nổi mụn em xem khuôn mặt già của anh đây có nổi mụn bao giờ không. Trác Thiệu Hoa giống như người cha tội nghiệp không biết làm gì hơn ngoài nuông chiều cô con gái, anh cười áy náy với gia doanh và Mộc Sai Huy. Ở chung với phàm phàm lâu nên bị đồng hóa, mọi người bỏ qua cho. Gia doanh hiểu chuyện gật đầu, gia hàng không chịu bỏ qua, rủi đầu vào ngực Trác Thiệu Hoa. Sai Huy nói em có bọng mắt, nói em lách thách. Rồi còn nói em không xứng với người cao quý như anh. Em muốn anh phải bồi thường tuổi trẻ, bồi thường tuổi thơ cho em. Được được bồi thường, bồi thường, lát nữa đi mua búp bê vải, mua kẹp tóc, mua kẹo hồ lô Chị hai, Trác thiệu hoa giờ khóc giờ cười, ra doanh lực bất tòng tâm nhìn anh Trước kia hàng hàng không như vậy, chị nói một lời đầy ẩn ý Mồ hôi lạnh dần ngấm vào cả người mộc giai huy, một bàn tay giấu phía sau lưng co giật mấy cái Nước cờ này đi nhầm cô ta đã đánh giá thấp gia hàng, đánh giá thấp Trác thiệu hoa anh rể muộn quá rồi em về thứ hợp viện lấy túi máy tính trước rồi quay về nhà trọ chị hai em chúc anh hai sớm bình phục cô ta vẫn nỗ lực duy trì vẻ tao nhãi đòi còn sót lại ừ cảm ơn gia doanh không che đậy thái độ lạnh nhạt cô không lái xe đến à gia hàng buông tay chất thiệu hoa ân cần hỏi han mộc gia huy mộc gia huy im lặng không hiểu ý tứ sâu xa trong lời nói của gia hàng ngại ghê không thể nói thủ trưởng đưa cô về được rồi Anh ấy còn phải gặp bác sĩ hỏi thăm tình hình anh rể nữa. Chị em tôi cái gì cũng ù ù cả cặc, tất cả đều dựa vào anh ấy. Tiếp đãi không chu đáo, mong cô thứ lỗi. Sau khi anh rể ra viện, tôi và thủ trưởng lại phải chạy qua chạy lại hai nhà, không có thời gian mời cô đến tứ hợp viện làm khách. Dì Lữ là người giúp việc, để dì ấy tiếp cô quả là không phải phép. Mà cô là khách quý nhà tôi, chứ đâu phải chị em của dì ấy. Thế này đi, nói gì thì nói chúng ta cũng là đồng nghiệp, sau này tôi nhất định mời cô ăn một bữa cơm. hại người lợi mình, giả vờ tiên nữ ai chẳng biết hừ. Mộc dài huy hối hận đến xanh cả ruột chắc sợi dây thần kinh nào bị đứt nên cô ta mới chạy tới bệnh viện chịu tai họa Cô ta liếc sang chắc thiệu hoa, vẻ mặt anh bình thản không biểu lộ cảm xúc gì. Được rút lui, cô ta buông tiếng thở dài đáng thương và khổ sở thầm lặng rời đi. Để xem ai sẽ cười đến phút cuối tối nay nói thế nào gia doanh cũng không chịu cho gia hàng ở lại đêm vừa nói chuyện xong là chị hối thúc hai người ra về chị muốn nói riêng với chắc thiệu hoa mấy câu nhưng nghĩ đi nghĩ lại chị quyết định im lặng chị tin một chắc thiệu hoa chín chắn từng trải tự chủ tuyệt đối sẽ không để cho gia hàng phải chịu uất ức nhìn từ một bên gia hàng thấy những đường nét nghiêm nghị và lạnh lùng trên gương mặt anh thủ trưởng sao anh không nói chuyện gia hàng ngồi nhấp nhổm trên ghế ít nhiều có hơi chột giả Cô thừa nhận kỹ năng diễn xuất của mình giờ thể. Thủ trưởng có hai con mắt thần, nhất định nhìn ra con người nhỏ mọn bên trong lớp áo da của cô. Có điều, người ra tay trước không phải cô. Thủ trưởng giận cô lòng dạ hẹp hòi ra thế. Cô từng thề son sắt rằng không bận tâm giai tịch, không để ý giai huy, nhưng... Đường này đi công viên ạ. Đến ngã tư đường, chắc thiệu hoa nhìn hai bên trái phải. Ừ, đường này, đi công viên, gió đêm thổi qua tất thảy đều sạch sẽ. Ra hàng ngồi ngần ra. Mím chặt môi, một ngọn lửa không tên dần lan ra trên trái tim càng lúc càng chịu nặng Công viên mở cửa miễn phí, bên trong có rất nhiều người tàn bộ Con đường mòn rụng đầy lá vọng lên những tiếng lạo xạo khô giòn Hàng rào gỗ thô bao bọc xung quanh, hoa cỏ mới trồng xanh ngát mơn mờn Hoa cúc vàng rực rung rinh đón gió, khóm hoa đủ sắc màu nhẹ nhàng đong đưa Cạnh hòn núi giả, một người đàn ông đưa lưng về phía người đi đường thổi kèn xa xô Đó là bài mùa xuân Bắc Quốc Trình độ cơ bản, thỉnh thoảng sai nốt nhưng anh ta thổi rất nhập tâm, thân hình lắc lư trái phải theo tiết tấu. Cạnh hồ nước nhân tạo kê mấy băng ghế đá, dãy đèn màu trang trí vòng xung quanh làm mặt nước lung linh như tấm lụa màu sặc sỡ. Gió đêm mát rượi, hương cỏ cây thơm lành làm đẹp lòng người. Trác thiệu hoa nắm tay ra hàng ngồi xuống ghế đá, hít sâu một hơi rồi nói, hôm nay cuối cùng đã có thể đặt trái tim về lại vị trí cũ, anh rể đã vượt qua thời kỳ nguy hiểm. Đây chỉ là lời dẫn tiếp theo sẽ đi vào vấn đề chính. Thần kinh gia hàng căng thẳng, cô chuẩn bị sẵn sàng cho đòn phản công. Em coi em kìa, hai thả lỏng đi. Trác thiệu hoa nhích lại gần bên cô, khoát tay lên thành ghế sau lưng cô. Hôm nay anh cảm thấy hạnh phúc tràn đầy. Cô không nghe lầm đấy chứ. Gia hàng ngoáy lỗ tai theo bản năng, nhưng anh đã kịp chặn lại tay cô áp vào bên môi và lưu luyến hôn lên đó. Giống như con thú nhỏ dũng mãnh, Xù lông chừng mắt kêu gầm gửi quyết Bảo vệ địa bàn mình đến cùng Không cho kẻ thù xâm chiếm Cảm giác được quý trọng này thật lạ lùng Thật khác biệt Anh được yêu ái mà vừa mừng Vừa lo đủ cả Thủ trưởng nói vậy là chế nhạo hay than phiền Gia hàng choáng váng nhận ra mình Không cách nào phân biệt nổi Cái thiếu là không đủ tự tin Bình tĩnh trác thiệu hoa cười nói Nhân vật đặc biệt cách thức đặc biệt Gia hàng phản bác Giai huy chỉ là em gái cô ta lớn hơn em những ba tuổi gia hàng nổi nóng chẳng lẽ nhìn cô thật sự giống bà già lắm sao trác thiệu hoa nghiêm mặt em nhỏ hơn anh mười tuổi vậy càng giống em gái anh hơn phải không gia hàng thận trọng hít thở hình như lạc đề rồi gia huy là em gái gia tịch cho dù cô ấy lớn tuổi hơn em trong mắt anh cô ấy chỉ là một cô em gái cô ấy lèo lái cuộc đời thế nào trở thành kiểu người ra sao anh đều tôn trọng Nếu cô ấy mở lời nhờ anh giúp đỡ, anh sẽ cố gắng hết sức trong phạm vi năng lực của mình. Còn em, bất kể nhỏ hơn anh 10 tuổi hay 20 tuổi chúng ta vẫn là vợ chồng. Cuộc đời em anh muốn tham dự tất cả những gì thuộc về em đều gắn bó mật thiết với anh, sinh mạng của chúng ta là một. Giấc mơ của em, tâm tình của em, mỗi một lần em nhíu mày, mỗi một đốt mụn mới xuất hiện trên gương mặt em, anh luôn để tâm. Khi chúng ta cùng đứng trước mặt mọi người, em nói gì, làm gì anh đều phối hợp bênh vực nhưng không có nghĩa là anh tán thành tất cả. Anh sẽ giải thích trao đổi với em trong không gian chỉ có hai người chúng ta. Gia hàng cúi đầu nói thầm. Cô ta kiêu ngạo chẳng kiêng nề gì ai hết thủ trưởng cũng nên tự kiểm điểm bản thân. Bất cứ chuyện gì cũng có nguyên do. Được rồi, anh tiếp thu, sẽ sửa chữa. Ra hàng nhìn ngọn đèn, nhìn hồ nước, nhìn bầu trời đêm, nhìn cây cối, lơ ngơ cả buổi trời rồi lầm bầm em, vẫn thấy em không làm sai. Trác thiệu hoa mỉm cười. Anh không mong em nhận sai. Nhưng người ta mới nói bâng quơ mấy câu em đã dễ dàng mất tự chủ, biến thành người khác như vậy có đáng không? Anh vừa muốn đánh hai cái vào lòng bàn tay cô, vừa muốn nhéo nhéo mũi cô. Về nhà thôi, về cho phàm phàm nghiêm phạt mẹ không ngoan. Hôm nay phàm phàm đã gây ra hai tai họa nhỏ. Từ dạo tự nhiên về thứ hợp viện ở trước mặt Phàm Phàm mở ra một cánh cửa mới tinh tên là đi học. Đi học nghĩa là mỗi ngày phải mặc đồng phục chỉnh tề, phải thức dậy thật sớm, trời sắp tối mới được về nhà. Sau bữa cơm chiều phải chăm chỉ làm bài tập phải viết lâu thật lâu, lâu đến mức Phàm Phàm cho rằng mãi mãi không bao giờ viết xong, kể cả những hôm trời mưa cũng không thể ở nhà chơi với cua cậu. Vì thế, Phàm Phàm nghiêm túc hướng tới chuyện đi học thần thánh, làm ầm ĩ đòi đi học cùng tự nhiên thím đường không còn cách nào khác đành phải dẫn phàm phàm cùng lên xe mỗi khi tiểu dụ đưa tử nhiên đến trường phàm phàm từng đến bắc hàng nên không lạ lẫm gì với trường của tử nhiên cái làm cô cậu kinh ngạc đến ngây người chính là cảnh tượng hoành tráng của đoàn học sinh mặc đồng phục giống nhau băng qua đường kẻ vạch chú dụ đông quá đông quá tử nhiên kia mắt cô cậu mở thật to miệng tròn vo như chữ o tiểu dụ và thím đường bị chọc cười nghiêng ngả Trở về tứ hợp viện, hôm nay dì Lữ muốn giặt sũ phơi nắng tất cả ra giường nhờ thím đường giúp một tay. Mới quay đi ngoảnh lại đã không thấy Phàm Phàm đâu nữa thím đường và dì Lữ suýt chút sợ ngất xỉu. Thật may là không bao lâu sau thì một cậu lính gác bế Phàm Phàm mở cửa viện bước vào. Phàm Phàm lưng đeo cặp Mickey nhỏ, đầu đội mũ quả dưa trong cặp có giấy có bút cô cậu nói cô cậu cũng muốn đến trường. Lúc ngang qua trạm gác Phàm Phàm bị cậu lính phát hiện ngăn không cho đi. Cô cậu phồng miệng lên trông vô cùng phẫn uất tím đường hỏi con biết băng qua đường không? Phàm phàm gật đầu con đi theo các anh lớn, nếu gặp người lạ nói dẫn con đi mua đồ ăn ngon thì sao? Con ăn no rồi, đi học không đói bụng, thế người ta hỏi phàm phàm ở đâu thì làm sao? Con ở cùng bố mẹ, bố tên chắc thiệu hoa, mẹ gọi bố là thủ trưởng, mẹ tên gia hàng, chú thành gọi mẹ là heo, con tên chắc giật phàm, mẹ gọi con là nhóc thối. Cậu nhóc trả lời mạch lạc trôi chảy, giọng nói trong trèo non nớt. Tím đường toát mồ hôi, sao lại có cả chú Thành ở đây? Phàm phàm nhăn mày, vì chú Thành thường đến nhà con làm khách. Phàm phàm cảm thấy tím đường hơi ngốc. Tím đường và dì lữ cảm ơn cậu lính gác, không dám gọi điện báo cho ra hàng và chắc thiệu hoa biết. Tỉnh lại giữa giấc ngủ sau bữa cơm trưa tím đường lại thêm một phen sợ toát mồ hôi vì phát hiện phàm phàm không ở trên giường trong toilet vọng ra tiếng rồn ràng thím đường chạy vào thì đúng lúc thấy phàm phàm đang bận rộn ghé người bên bồn cầu bỏ tất tần tật ô tô nhỏ bộ kim cương biến hình cô cậu hay chơi sách cô cậu hay xem vào bồn cầu đậy kín nắp leo lên ngồi một lúc rồi mở nắp phớt từng cái ra mà chẳng ngại dường già sau đó cô cậu nghiêm trang nói với thím đường bồn cầu có thể làm bể cá lớn bên trong có nước có thể nuôi cá cô cậu không cần nhón chân mà lại còn được xem cá lái ô tô Trác thiệu hoa và gia hàng vừa mở cửa viện, dì Lữ đã đứng sẵn trong viện sống động tố cáo tội trạng Phàm Phàm khăng khăng thuyết phục gia hàng vào toilet nhìn xem tình hình. Bà vẫn để nguyên chưa quét dọn, nước lênh láng khắp sàn, cạnh bồn tắm lớn đặt một quyển sách nhỏ ướt rầm rề. Phàm Phàm nên đi học thím đường chỉ là vú nuôi không thích hợp chăm sóc Phàm Phàm. Gia hàng thật sự không có thành kiến với dì Lữ, rất tôn trọng là đằng khác. Nhưng gần đây cô thấy biểu hiện của dì Lữ rõ ràng kém hơn Phàm Phàm cơm tối còn không gì còn chứ hôm nay tôi làm đậu hũ hạnh nhân có để dành phần cho cô và thiếu tướng trác ra hàng trợn mắt trong lòng thủ trưởng đã nói gặp chuyện phải thong dong thản nhiên lớn tiếng quát nạt chưa chắc giành được lý lẽ quạt là khăn lụa thong dong phá tan giặc mạnh đương trong nói cười giặc kia khói diệt cho bay đó mới là bản lĩnh thực sự dì lữ đừng trách tôi mượn chuyện người nói chuyện mình là do dì tự chui đầu vô lưới thôi Bác sĩ Thành nhiều lần kể tôi nghe cô em vợ trước kia của thủ trưởng thích ăn đậu hũ hạnh nhân nhất lần nào đến dì Lữ cũng làm món này Tôi chưa ăn bao giờ cả, nhờ dì hâm lại giúp tôi và thiếu tướng Trác nhé Mặt dì Lữ phút chốc tím ngắt bà cười sượng chân, đi không được đứng cũng không hay, vẻ như muốn biện minh gì đó Nhưng trước ánh mắt vô tư của gia hàng, bà không mở miệng nổi À phải rồi, dì Lữ tiền lương người giúp việc trong các gia đình bây giờ là bao nhiêu nhỉ Tính tôi qua loa, rất ít khi quan tâm, lương nhà tôi chắc chắn không thấp lắm, nhưng gì giỏi thế này, có khi nào người ta trả lương cao hơn để cỗm gì đi không? Không có, không có đâu trung tá ra. Tiền lương của tôi và thím đường ở đại viện này là cao nhất rồi. Gia hàng gật gật đầu. Ở trấn Phượng Hoàng, có một người lái thuyền tuổi tác đã cao nhưng vẫn ra khu ngắm cảnh đón khách. Các du khách rất mâu thuẫn, trong lòng họ nửa thì muốn giúp ông cụ kiếm được nhiều tiền, nửa lại thấy tội lỗi vì ông từng ấy tuổi mà còn phải phục vụ mình. Trung tá ra tôi có chỗ nào không tốt cô cứ phê bình thẳng thắn. Dì lữ chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Tôi không đành lòng nhìn dì lữ mỗi ngày đầu tắt mặt tối vì cả nhà. Tím đường từng trải qua huấn luyện vú nuôi chuyên nghiệp làm người giúp việc chắc chắn ổn thỏa. Để tôi nhờ thím ấy sau này giúp dì nhiều nhiều một chút. Thế thì dì có thể nghỉ ngơi bất cứ lúc nào tùy thích muốn dành tâm tư làm việc khác cũng tốt. Ra hàng nhoẻn miệng cười, bỏ lại dì lữ trợn mắt há mồm đi xem phàm phàm. Có một số người ỷ được người khác tôn trọng mà được đằng chân lân đằng đầu thật ra sự việc đến nước này, dì lữ đã không còn đáng để cô tôn trọng. Phàm Phàm và chắc thiệu hoa đều đang ở phòng tử nhiên tử nhiên đã làm hết bài tập về nhà. Lần ngã bệnh này của Lạc Gia Lương khiến tử nhiên trưởng thành hơn rất nhiều. Nó không còn so đo vai vế với Phàm Phàm nữa. Nó vừa giảng giải, vừa biểu diễn cho Phàm Phàm xem cách gấp máy bay giấy tỉ mỉ kiên nhẫn chỉ từng bước một giọng nói nhẹ nhàng ôn hòa. Trác thiệu hoa đã kiểm tra xong bài tập cho tử nhiên và ký tên vào ô phụ huynh theo yêu cầu của thầy giáo. Mẹ, phàm phàm được tắm rửa sạch sẽ bồi phấn rơm thơm phức cô cậu lao vào lòng ra hàng như quả đạn nhỏ. Không biết hôm nay có gì gai cấn mà cả ngày cô cậu sung sướng mất trời. Tử nhiên nhìn ra hàng, vui vẻ cong cong khóe miệng. Làm bộ cái gì đấy? Ra hàng làm ra vẻ gì út xoa xoa đầu nó, nó né người tránh được. Mẹ ơi, khi nào phàm phàm có thể đi học? Phàm phàm vút lỗ tay ra hàng, muốn ra hàng đặt toàn bộ sự chú ý lên người cô cậu. Bạn nhỏ đi học phải xếp hàng ăn cơm, xếp hàng đi vệ sinh, xếp hàng chơi trò chơi, vào lớp học không được chạy qua chạy lại, làm bài tập không được nói chuyện, phàm phàm bằng lòng không. Đôi mắt như quả nho đen không nhúc nhích chân mày nhíu lại, hai cái chân béo múc co lại đè lên bụng, cuối cùng cô cậu lắc đầu ngây ngẩy Đừng nên dọa phàm phàm như thế, coi chừng sau này con không chịu đi học. Chắc thiệu hoa thầm thì âm lượng chỉ vừa đủ cho ra hàng nghe. Bây giờ nó biết chơi là được rồi, em chẳng cần nó sớm có nề nếp như thủ trưởng đâu. Đợi đến tuổi phải đi học em sẽ kể chuyện thú vị ở trường học dụ dỗ nó, đảm bảo nó sẽ chạy đi nhanh như thỏ. Em là bà mẹ lừa đào. Chắc thiệu hoa âm thầm đồng cảm với phàm phàm có điều nhớ về thời thơ ấu xa xưa anh lại thấy hơi hâm mộ cô cậu. Thủ trưởng sẽ không lừa gạt em chứ. Ra hàng nháy mắt bế phàm phàm ra sân chơi một lúc. Dì lữ không nói sai hoàn toàn quả thật không nên để phàm phàm ở bên thím đường quá lâu. Thím đường là vú nuôi, chỉ có thể nuôi lớn chứ không thể giáo dục đứa trẻ chu đáo. Từ mai trở đi cô muốn mỗi ngày dành 2 giờ toàn tâm toàn ý dạy dỗ phàm phàm, nếu không phàm phàm sẽ biến thành oát con bất lương như cậu bé Bút Chì xin. Cậu bé Bút Chì xin là một bộ phim hoạt hình của Nhật. Cậu thích bánh gấu, tạp chí hoa hậu bãi biển và thích người mẫu. Cậu có đầu giống hạt mít và tính hay quên. Cậu làm bố mẹ phải dọn lại những trò mà cậu nhóc bày ra. Cậu thích hóa trang thành siêu nhân, khủng long. Chơi bồn cầu thì có gì đâu phải làm quá lên thế kia trẻ con đứa nào chẳng thích những trò mới mẻ cơ chứ. Chỉ là hình như phàm phàm hơi thiếu sáng tạo thì phải. Nhóc thối, mẹ cảm thấy con đúng là con của mẹ tính cách giống y mẹ nhưng mà con lại không thích chơi bóng. Ghét con quá đi, cô gãi gãi lồng ngực nhỏ xíu của phàm phàm, phàm phàm cười như chim sơn ca vui mừng hót líu lo. Hôm nay mới đúng là đêm thu dễ chịu, máy lạnh làm việc suốt mùa hè cuối cùng đã có thể nghỉ ngơi. Lâu lắm rồi cô không được thả lòng như vậy, phàm phàm khiến cô kiêu hãnh thủ trưởng nói rất nhiều lời tâm huyết với cô. Tương lai phía trước sẽ là ngày nối tiếp ngày trong bình yên. Không cần cố ý phức tạp để chứng minh cuộc đời vĩ đại, chỉ cần làm một người bình thường, sống những ngày bình thường, tĩnh lặng mà thôi. Người đặc biệt từng gặp gỡ trong sinh mệnh sẽ giữ lại ở vị trí đặc biệt. Trời sao rực rỡ, vô biên vô hạn. Chú sư huynh, anh là ngôi sao nào trên bầu trời đêm? Mẹ, phàm phàm tựa đầu vào ngực ra hàng, thoải mái, vui vẻ cảm nhận nhịp tim và sự dịu dàng ấm áp của mẹ. Buồn ngủ à? Dạ không, phàm phàm nghe mẹ đọc sách. Phàm phàm từ từ sẽ được. Phàm phàm dụi mắt ngáp một cái. Phàm phàm thích nghe sao? Không có tiếng trả lời, phàm phàm không cố được nữa, ngủ khi ngon lành. Đêm hơi tối, bóng lá cây lay động phản chiếu lốm đốm trên tường viện. Tự nhiên đã ngủ. Đèn phòng thím đường và dì lữ sáng lâu hơn mọi ngày. Trác thiệu hoa đang ở thư phòng làm việc ngoài giờ. Dịp lễ quốc khánh sắp đến trong quân đội tổ chức khá nhiều hoạt động chúc mừng. Anh phải đi Quảng Châu tham dự một hoạt động công việc giải quyết không xuể, hẳn không thể chia thời gian thành hai nửa. Đậu hũ hạnh nhân dì lữ hâm nóng anh không chạm vào, ra hàng cũng không chạm vào, mùi vị thơm nồng, người thôi đã phát ngấy. Bàn học ra hàng trống trơn, mấy ngày nay cô không mở máy tính, không đến bộ chỉ huy, không đi học kỳ lạ là cô không hề cảm thấy trống trải hay mất mát thủ trưởng chi bằng em từ trước trước đợi phàm phàm lớn rồi kiếm việc sau trác thiệu hoa ngẩng đầu lên trước màn hình bao nhiêu tuổi mới gọi là lớn ra hàng suy nghĩ chừng nào biết theo đuổi bạn học nữ anh không có ý kiến nhưng anh đoán bộ trưởng trác sẽ khóc đấy trác thiệu hoa không nói dối Không phải anh ích kỷ, anh thực sự mong muốn cô nhóc này làm bà chủ nhà vui vẻ, không biết làm việc nhà cũng không sao, chỉ cần về nhà thấy cô và phàm phàm vui cười, đùa dỡ nầm ầm là đã mãn nguyện vô cùng. Nhưng trên người cô nhóc tỏa ra ánh sáng dạng dỡ, nắng trói trang giữa trưa cũng không thể nào che lấp. Ui, vậy cứ để bố khóc một chặp đi, em rất muốn xem đó. Trác thiệu hoa choàng tay ôm ra hàng, hai người chen chúc trên một chiếc ghế. Sau thoáng yên lặng nhìn nhau chắc thiệu hoa nhẹ nhàng phủ môi lên môi gia hàng, di chuyển xung quanh. Gia hàng e thẹn mở miệng, nụ hôn quấn quýt hòa quyện. Công việc làm hoài không hết thật phiền phức. Cảm xúc giạt rào, anh ôm cả thân thể gia hàng, nhẹ nhàng rời khỏi môi cô thù thì bên tai cô. Gia hàng rụt rụt cổ, không chịu được cảm giác nhồn nhột bên tai. Mình từ trước chung đi. Chắc thiệu hoa phì cười, cảm thấy động tác nhỏ này của gia hàng hết sức đáng yêu, anh càng ôm cô chặt hơn. Thế này thì bộ trưởng chắc không chỉ khóc thôi đâu, có khi lại đòi lấy quân pháp xử phạt anh không chừng. Không sợ, hôm nay thủ trưởng nhất định phải tăng ca. Quyền luyến nhiệt độ cơ thể thủ trưởng, gia hàng khẽ khàng hỏi anh, ánh mắt cô mềm mại bay bổng Trác thiệu hoa do dự rồi bất đắc dĩ cười khổ. Đi ngủ đi, không mai lại nổi mụn anh tranh thủ làm xong sớm một chút. Gia hàng đứng lên rất không tình nguyện, bóng dáng nhỏ nhắn không cam lòng đó làm anh suýt chút rút lại lời mình nói, nhưng hiện tại anh không dám lơ là. Ngoan, chắc thiệu hoa đưa ra hàng đến tận ngoài cửa có cô ở đây anh không thể tĩnh tâm làm việc Ra hàng ngồi trên giường, bỗng dưng suy nghĩ thật nghiêm túc về chuyện từ trước lại còn lên kế hoạch hẳn hoi Thế nhưng trước khi ngủ cô gạt bỏ hết thảy. từ trước ư, nói thì dễ, làm mới khó làm sao Cố thần đã phải hao tâm tổn sức không ít để mời cô nàng ninh mông đi ăn bữa cơm Vì đây là lần hẹn hò đầu tiên giữa hai người, nếu suy tính không chu đáo, lần đầu tiên nhiều khả năng sẽ trở thành lần cuối cùng. Anh quyết định chọn tiệm cơm tây gần tiểu khu Ninh Mông sống, như vậy thì Ninh Mông sẽ không cần lái xe đến, anh lại có thể đưa cô nàng về nhà sau bữa ăn với chút rượu vang đỏ nhẹ nhàng. Tiết trời dần đậm sắc thu, bầu không khí mỗi ngày một trong lành thoáng đẳng. Mùa này, không gì thú vị cho bằng tàn bộ giữa vẻ đẹp tuyệt vời của mây lúc hoàng hôn và vẻ bình yên lãng mạn của đêm thu khi trời nhuộm tối. Phòng ăn tây sạch sẽ sáng sủa, khăn bàn trắng tinh, tiếng đàn violon dìu giặt lắng đọc. Có ánh đèn, rượu ngon, món ngon, dù không nói chuyện cũng sẽ không thể nhạt. Sau khi xác định địa điểm, cố thần gọi điện cho Ninh Mông. Ninh Mông nhận lời sau một thoáng do dự. Thời gian hẹn là buổi tối thứ sáu. Trong lòng cố thần mừng khớp khởi đến nỗi buổi tối trực đêm cũng dạo dực mong ngóng về một ngày cuối tuần đẹp đẽ và khó quên. Bác sĩ thực tập trực đêm cùng cố thần nhiều lần kinh ngạc nhìn anh, sao trông chủ nhiệm cố giống cười ngây ngô vậy nhỉ? Phát hiện mình luống cuống, cố thần hắng giọng hai tiếng rồi che miệng đi ra ngoài. Lúc bước chân dừng lại, cố thần nhận ra anh đang đứng trước phòng bệnh của Lạc Gia Lương sức khỏe lạc gia lương khôi phục khá ổn tuy toàn bộ ống dẫn trên người vẫn chưa rút ra hết nhưng anh ta đã ăn được thức ăn lỏng cũng có thể tựa vào giường bệnh được nâng lên nói vài câu với gia doanh trong phòng bệnh có không ít người cả gia đình ra hàng đều có mặt thành công cũng có mặt hôm nay lần đầu tiên phàm phàm được theo bố mẹ vào thăm ông ngoại thằng bé hiếu động không thể tả cô cậu lúc thì chui xuống giường lúc thì trốn sau lãng hoa cuối cùng nấp sau rèm cửa sổ chơi trốn tìm với thành công Thành công giả vờ tìm kiếm khắp nhà, sau cùng mới đi về phía cửa sổ. Người còn chưa đến gần, tiểu phàm phàm đã không nhịn được cười nắc nẻ. chắc thiệu hoa lo phàm phàm làm ồn ảnh hưởng đến lạc da lưng, bèn bế cô cậu, nắm tay ra hàng trào ra doanh ra về. Chú Thành ơi, đến sinh nhật con rồi, chú có mua quà cho con không? Trước cửa thang máy, phàm phàm nghiêng đầu hỏi thành công rất nghiêm túc. Thành công vò nhẹ đầu cô cậu. Tặng quà phải là niềm vui bất ngờ chứ, sao con lại nói trước thế? Con sợ chú Thành quên. Chú Thành không già con nhé. Nhưng chú Thành nhiều bạn gái, phải nhớ rất nhiều chuyện, không cẩn thận sẽ quên mất phàm phàm. Ánh mắt sắc bén của Thành công quét một vòng, dừng lại trên người ra hàng. Ai nói, ra hàng chú tâm nhìn thang máy, nói thầm, thủ trưởng, hôm nay thang máy đi chậm gây nhỉ. Chắc thiệu hoa đáp, chắc tại trột giả. Ra hàng âm thầm rơi lệ trong lòng, thủ trưởng có cần hiểu em đến vậy không? đôi mắt đen láy của phàm phàm xoay xoay mấy vòng cô cậu cắn cắn ngón tay phàm phàm nói ạ được cứu rồi ra hàng mặt mày hớn hở lén lén giơ ngón tay cái với phàm phàm nam tử hán dám làm dám chịu lời trẻ nhỏ không kiêng kỵ thành công cậu đừng so đo với một đứa trẻ trác thiệu hoa từ tốn lên tiếng không dạy con nuôi là lỗi của cha tôi thấy cậu không hề có vẻ gì là hổ thẹn cả anh ta oán hận nghiến răng trác thiệu hoa trầm ngâm Thật sự thì phàm phàm chỉ không biết khéo léo thôi, thằng bé cứ nói trắng ra, nhưng không phải nói sai hoàn toàn. Cổ họng thành công nghẹn cứng, suýt chút tắt thở. Không ngờ cả nhà này đoàn kết hợp lực ức hiếp một mình anh ta. Thang máy đến rồi, đi cẩn thận, không tiễn. Anh ta quay lưng bỏ đi không đợi cửa thang máy khép lại. Vừa đúng lúc gặp cố thần đi tới từ phía đối diện, hai người gật đầu chào nhau. Thằng nhóc đáng yêu quá, cố thần khen, đáng yêu nỗi gì, nó là thằng nhóc thối. Vẻ mặt cay cú nhưng giọng nói lại vô cùng tự hào Nhóc thối mà anh ta chính tay đỡ đẻ và nhìn nó lớn lên từng ngày biết nói móc anh ta rồi đấy Tối nay cậu trực à? Ừm cậu có ca mổ? Không tôi đợi một chút rồi về ngay đây Các y tá khu nội chú đều nói gần đây thật hạnh phúc vì được gặp bác sĩ thành hàng ngày Cố thần trêu chọc Tất nhiên có đại soái ca tôi đây nuôi dưỡng ánh mắt các cô ấy Không hạnh phúc mới là lạ Thành công tự mãn đá mắt cười như có như không Cố thần phá lên cười. Hai người sóng vai bước xuống từng bậc thang tại ngã rẽ cầu thang. Cố thần nhìn thành công vẻ ngập ngừng muốn nói lại thôi. Thành công trao mày. Sao vậy? Cố thần gãi gãi đầu cười ha ha. Tôi sắp hẹn hò với ninh mông. Đây vừa là chuyện nói riêng giữa hai người bạn với nhau, vừa là một lời tuyên bố anh muốn nghiêm túc bắt đầu với ninh mông. Thành công nhún vai, vỗ vai cố thần. Tôi đến ngoại khoa não tìm chủ nhiệm vương. Phòng bệnh ngoại khoa não nằm ngay bên dưới tầng vít bệnh nhân rất nhiều, giường bệnh kê khắp hành lang, mùi thuốc sát trùng nồng nặc sộc vào mũi. Thành công đi nhanh đến chạm y tá rồi ngoảnh đầu lại, cố thần đã không còn đứng đó. Anh ta chậm rãi thở một hơi, bỗng nhiên rất muốn hút thuốc. Dường như cố thần và ninh mông bắt đầu quá nhanh. Đây là chuyện tốt nhưng không hiểu sao cảm xúc lại hơi rối loạn, không phải là ghen. Từ trước đến nay thành công luôn là người cầm được buông được, một khi đã buông thì tuyệt đối không dây dưa. Ninh Mông cũng là người như vậy sao? Mong là vậy, cho dù là trò chơi thì vẫn cần quyết định thận trọng, hành động như một người trưởng thành và tự trách nhiệm về mọi hậu quả xảy ra. Qua, wow, soái ca, các nàng y tá háo sắc kinh ngạc kêu toáng lên. Thành công nhíu mày khinh bỉ, ném chả một cái liếc mắt xem thường, định mở miệng châm chích mấy cô nàng vài câu. Nhưng ơ kìa, họ có nhìn anh ta đâu chứ, hàng loạt ánh mắt nóng bỏng đang đuổi theo một bóng người rào bước đi nhanh. Quả đúng là một soái ca có phong cách nghệ sĩ. Tóc cột thành trùm sau gáy bằng sợi duy băng màu đen, áo sơ mi vàng nhạt ôm sát người, phía trước in ảnh bán thân của Canon, dưới chân là đôi bốt da cao cổ. Nghe tiếng reo hò, xoái ca nghiêng mặt qua. Hoàng tử yêu tinh, ai đó bật thốt, thành công công nhận diện mạo khôi ngô kia rất giống Hoàng tử yêu tinh trong chúa tể những chiếc nhẫn, trong dịu dàng có mấy phần tao nhã, trong tạo nhã lại mang chút huyền bí. Thứ phá hỏng bức tranh đẹp đẽ chính là hộp sữa nhiệt màu xanh nhạt Hoàng tử yêu tinh cầm trong tay. Xong nói thật ra thì cái hộ ấy chỉ khiến các nàng y tá hâm mộ đố kỵ, tiếc hận mà thôi. Ai đã khiến cho hoàng tử phải hạ mình chịu nhiễm bụi trần như thế? Lần đầu tiên bị các cô y tá hoàn toàn hát hồi thành công có một cảm giác rất khó diễn tả. Anh ta không hiếu kỳ, nhưng lần này nhất định phải đi ngang phòng bệnh hoàng tử bước vào tiện thể nhìn thử bên trong xem sao. Đó là một phòng bệnh loại lớn có 10 giường, mỗi giường ngăn cách nhau bởi tấm dèm vải bệnh nhân đông người chăm sóc đông người tham viếng cũng đông nói chung nhìn như siêu thị lớn người ra kẻ vào tấp nập huyên náo soái ca ngồi trước một giường bệnh bệnh nhân trên giường đầu quấn toàn băng gạc có vẻ bị thương không nghiêm trọng vì cánh tay vẫn cử động tự nhiên trên một bàn tay còn cầm cuốn tạp chí giọng nói cũng ngoan ngoan không ăn không ăn ghét nhất canh xương giá đỗ hoàng tử ôn tồn dỗ dành ngoan đi nào cục cưng vất vả lắm mới nấu được nếm một hớp đi anh đốt em này Ngón tay thon dài mở nắp mốc ra một muỗng canh quạt tới quạt lui rồi đưa đến gần. quyển tạp chí bị quăng bóp lên tủ đầu giường. Nói bao nhiêu lần rồi, đừng gọi em là cục cưng. Rồi rồi, không gọi, uống canh nhé, uống xong anh mua bánh mì cho em ăn. Hai, bánh mì đâu có chất dinh dưỡng gì, em đúng là hay sinh sự. Nghe hoàng tử nói mới đau lòng làm sao cứ như người cha già lo bạc đầu vì đứa con thơ dại Anh cũng có tốt hơn em đâu, suốt ngày uống rượu, la cả hộp đêm. Lời của trách mềm mỏng, chẳng có sức lực vậy mà lại khiến hoàng tử cúi đầu xấu hổ Đúng rồi, anh không phải tấm gương tốt, anh sẽ sửa đổi Giờ uống canh nha, rốt cuộc bệnh nhân cũng nghe lời há to miệng Uống được vài muỗng, hoàng tử lại lấy khăn ướt lau miệng cho bệnh nhân, động tác hết mực dịu dàng Người ngứa quá, muốn tắm Uống canh no nê, bệnh nhân cọ cọ lưng vào giường cao nhau Nhịn vài ngày nữa, đợi miệng vết thương hết sưng, kết vảy chúng ta đi tắm nước hoa hồng Hoàng tử đặt hộp sữa nhiệt xuống ôm thân hình gầy gò vào lòng, xoa xoa băng gạc trên đỉnh đầu tiếng thở dài vang lên không ngớt. Sao lại bất cần như vậy chứ? Tai nạn nhỏ thôi mà. Em nói dễ nghe qua trái tim yếu ớt của anh đây thiếu điều tan tành rồi. Mau nằm xuống đi, đừng đọc sách anh chuẩn bị nước ấm lau người cho em. Lần này bệnh nhân không có ý kiến ngoan ngoãn nằm xuống. Hoàng tử cầm chậu rửa mặt ra phòng nước nóng phía ngoài, tại cửa anh ta chạm mặt thành công. Soái ca nhìn soái ca tầm mắt giao nhau rồi tách ra trong tích tắc. Thành công muốn bỏ đi, nhưng chân đã bước vào nửa bước, nửa bước kế tiếp anh ta xoay người đi vào phòng bệnh, tiến thẳng đến bên cạnh giường bệnh trông hơi cô đơn kia, rút tấm thẻ thông tin bệnh nhân trên tường ra xem, mắt nhắm lại rồi chậm rãi mở ra. Mặc dù khuôn mặt băng bó thay đổi toàn diện, dáng người trong bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thỉnh không sao nhìn ra, nhưng tính giác của anh ta cực kỳ cực kỳ nhạy bén. Phòng, ngoại khoa não. Bệnh nhân thiện duy nhất chấn động não mức độ trung bình thương tích mức độ thấp Thời gian nhập viện 3 ngày trước a bác sĩ thành trùng hợp vậy Ánh sáng trong phòng bệnh không tốt tầm nhìn thiện duy nhất lại bị băng gà cản trở khá nhiều Nhưng cô nàng vẫn nhận ra thành công ngay lập tức vui mừng chống người ngồi dậy Thành công chậm rãi nhét tấm thẻ về chỗ cũ Thì ra cô còn quen biết tôi Giọng điệu lạnh băng làm thiện duy nhất sừng sốt cô nàng cắn cắn môi, nụ cười rụt rè biến mất bên khóe môi, ngón tay bất lực níu chặt ra giường chẳng hề có chút khí thế vừa rồi quát mắng hoàng tử. Quen biết tôi vì sao không đến tìm tôi. Nhập viện ba ngày trời, băng gà còn thấm vết máu, chỉ bấy nhiêu cũng đủ hiểu tình cảnh khi đó thê thảm tới mức nào. Bác sĩ thành lạc khoa phụ sản tôi bị thương ở đầu. Ủa, bị thương đầu tốt ghê nhỉ, nhờ vậy cô mới thông minh ra, biết tôi không có giá trị lợi dụng, một câu chào hỏi cũng không thèm nói Tốt xấu gì anh ta cũng là quản lý thành, dư sức tìm người và xử lý công việc trong cái bệnh viện này Rõ ràng là xem thường anh ta, một đốm lửa nhen nhóm trong lòng thành công, lửa gặp gió, bốc cháy ngùn ngụt Không phải Thiện duy nhất lắc đầu, dù sao cô nàng vẫn đang bị thương, nhất thời trời đất quay cuồng, cô nàng ngã về phía sau, vừa hay ngã đúng vào cánh tay kịp thời duỗi ra của thành công. Lúc mới đến người còn hôn mê, sau khi tỉnh lại, mắt cũng bị che, chẳng nhìn thấy gì hết. Sáng nay mới khỏe hơn một chút xíu, thiện duy nhất cố sức giải thích, miệng cũng hỏng luôn sao. Thành công cẩn thận kê gối cho cô nàng nằm xuống. Không có, thiện duy nhất hiểu ra ẩn ý trong lời thành công. Tôi bị ngoại thương, không nghiêm trọng. Bởi thế cần gì phải tìm tôi. Thành công tức giận kết câu thay cô nàng. Anh ta bị ruồng bỏ, xem thường một cách tệ hại thế này từ khi nào. Thiện duy nhất cảm thấy mình giải thích đủ rõ ràng, không hiểu thành công tức giận chuyện gì. Nhưng thấy mặt anh ta tối sầm, cô nàng tin mình thật sự cần phải xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi bác sĩ thành tôi sai rồi. Nếu đầu cô nàng không bị thương, thành công quả thật muốn đâm thật mạnh mấy nhát cô sai chỗ nào. Tôi nên báo anh biết trước. Thiện duy nhất khép nép. Cô đã báo ai biết trước thế hửm. Tôi, hoàng tử yêu tinh đứng phía sau, đến cả dáng vẻ cầm bình thủy cũng đẹp vô song. Hoàng tử yêu tinh, nhân vật legolas trong phim Lord of the Ring. Lần thứ hai ánh mắt đôi bên giao chiến, lửa bốc cháy dữ dội. Thật ra không cần thiện duy nhất giới thiệu thành công vẫn có thể nhận ra hoàng tử yêu tinh là ông anh lăng nhăng quý hóa của cô nàng. Mặc dù nhìn kiểu gì hai người cũng không hề giống cùng một mẹ sinh ra, nhưng gen di truyền luôn là vấn đề khó đoán nhất. Ngoại hình không tệ, khí chất thoáng u buồn, quần áo bảnh bao, vừa làm công việc tiếp xúc với các cô gái xinh đẹp, vừa thoát ra vẻ lịch thiệp tao nhã pha lẫn lãng tử bất cần đời hoàng tử yêu tinh quả thật có vốn liếng dễ lung lay, có kinh nghiệm làm phụ nữ niên đảo, có tiềm năng khiến bố mẹ bất lực đến tuyệt vọng. Hắn lăn lộn với đời như thế nào? Không đáng để thành công phải bận tâm, anh ta nổi giận chính bởi vì thiện duy nhất từng gán cho cả hai cái danh người gần gũi bên phụ nữ một kiểu đánh đồng quá ơ nhục nhã. Thành công nghiến răng ken kết anh ta rất muốn tung một cú đấm vào hoàng tử yêu tinh và nói cho hắn ta biết đàn ông phải ra dáng đàn ông thành công tuyệt đối sẽ không giữ lại mái tóc dài hơn cả phụ nữ, không mang loại bốt da săn thú chẳng lẽ xem phụ nữ là con mồi. Và anh trai phải ra dáng anh trai thành công tuyệt đối sẽ không nói với thành vĩ những câu mờ ám như tình nhân, không làm loại hành vi khiến người ngoài lầm lẫn. Trong góc phòng bệnh âm u bất thình lình mịt mùng khói thuốc súng, dày đặc mưa bom bão đạn. Anh trai tôi thiện duy thiên, thiện duy nhất mạo hiểm tính mạng xông lên tiền tuyến. Đây là bác sĩ thành, ha, duy nhất duy thiên, ông bà nhà họ thiện rất có can đảm đặt tên cho con cái. Thành công cười khẩy, đáng tiếc hữu danh vô thực. Bác sĩ Thành cho rằng duy nhất nhà chúng tôi làm sai sao. Thiện Duy thiên tiến lên trước một bước cái mũi anh tuấn áp sát thành công tới mức nhìn như muốn hôn môi. Dám giỡn mặt với tôi à trong lòng thành công hừ lạnh một tiếng. Đúng vậy, khi một người lâm vào tình thế nguy hiểm đến tính mạng thì nên gọi cho bác sĩ quen thuộc với họ, chứ không phải gọi người nhà. Bác sĩ có thể cứu sinh mạng trong thời gian ngắn nhất còn người nhà ngoài khóc lóc và than trời trách đất thì làm được gì. Tôi không có ý bất kính, nhưng xin hỏi có phải bác sĩ Thành lớn lên trong cô nhi viện không? Trên đôi môi hơi nhách lên của thiện duy thiên thoáng hiện lên nụ cười khinh thường. Cơn phẫn nộ không tên khiến máu cả người thành công sôi trào, anh ta tháo cả vạt, rồi dường như thấy không đủ, lại mở thêm hai cúc áo. Hình như bác sĩ Thành chưa từng cảm nhận được sự ấm áp của gia đình. Trong lòng tôi và duy nhất, người thân quan trọng hơn tất cả. Vì người thân, tôi không sợ đắc tội với cả thế giới có lẽ bác sĩ có thể chữa trị bệnh tật nhưng khi tính mạng nguy nan chỉ ở bên cạnh người thân mới có thể vượt qua nỗi sợ hãi cái chết bác sĩ đã quá quen với sinh tử dù trên thế giới này nhiều hơn hay ít đi một sinh mệnh họ cũng chỉ thờ ơ nhưng với người thân thì lại là nỗi đau xé tim nứt phổi bác sĩ thành nghĩ sao tôi nghĩ người có thể nói ra lý luận vĩ đại như vậy nhất định sẽ không làm ra loại chuyện khiến người thân xấu hổ thành công tức giận Trên giường bệnh cô nàng Thiện Duy Nhất đã nín thở từ bao giờ giống như một đứa trẻ bị bán đứng bí mật không dám tưởng tượng hậu quả kế tiếp. Thiện Duy Thiên quay sang nhìn Thiện Duy Nhất dịu dàng xoa đầu cô. Không sao anh miễn dịch với lời người ngoài nói từ lâu rồi, xem như gió thổi qua thôi. Anh chỉ quan tâm Duy Nhất thấy anh thế nào, có ghét anh không? Thành công lạnh lùng hừ một tiếng, máu mủ ruột già gắn bó keo sơn, cho dù Thiện Duy Thiên giết người phóng hỏa thì vẫn mãi mãi là anh Thiện Duy Nhất. Cứ cố tình nói những câu mờ ám ghê tởm đúng là mánh khóe đàn ông khóe miệng thiện duy nhất hơi giật giật để lộ nụ cười ngượng ngập yếu ớt đôi mắt đào hoa hẹp dài sâu thẳm của thành công hơi nheo lại đôi môi mỏng bật ra giọng cười châm biếm có phải nếu ngày nào đó thiện duy nhất lấy chồng anh cũng hy vọng xa vời là anh sẽ giữ vị trí quan trọng nhất trong lòng cô ấy đó không phải hy vọng xa vời mà là đương nhiên thiện duy thiên lộ rõ vẻ không vui trong âm cuối kéo dài tiềm ẩn mùi nguy hiểm a nước sắp nguội rồi mình lau người thôi quần áo để ở bác sĩ thành làm gì đấy thiện duy nhất định giơ tay kéo rèm thì tấm rèm bị thành công tóm lại mặc dù thiện duy nhất là em gái anh nhưng anh không ý thức được cô ấy đã trưởng thành là một cô gái chứ phải con nhóc bi bô tập nói thành công chừng mắt giận dữ anh nên dành cho cô ấy sự tôn trọng đáng phải có thiện duy thiên nổi giận đùng đùng Duy Nhất đã bị thương tới nông nỗi này, cần gì phải để ý tới thứ luật lệ tập quán bất hợp lý khổ lỗ sĩ. Không lẽ khi bác sĩ thành khám bệnh phải tuyển chọn giới tính, đối với phụ nữ thì vô lễ cấm nhìn. Thiện Duy Nhất hoảng sợ bụng miệng, cảm giác được rất rõ xung quanh giường bệnh nháy mắt bao trùm trong không khí lặng ngắt như tờ. Quả tình cô chưa nói với anh trai chuyên ngành của thành công. Thật ra sắc mặt thành công không biến đổi quá nhiều ánh mắt một lần nữa nán lại trên gương mặt cô nàng, sau đó bâng quơ chuyển hướng, bác sĩ cứu người, trong mắt bác sĩ, bệnh nhân không phân biệt giới tính. Ồ, nghĩa là bác sĩ thành muốn lau thân thể em gái tôi. Thiện Duy Thiên Chào Phúng nói. Thiện Duy nhất váng đầu, bất lực xem hai người ăn miếng trả miếng, cô nàng suy yếu nói sen vào em nhịn được mấy hôm nữa miệng vết thương kết phải em sẽ thay quần áo. Cô không biết vì sao anh mình và bác sĩ thành lại tranh cãi. Chẳng qua chuyện anh trai lau người cho cô chỉ là đưa cô thấm khăn vắt khô cô nấp trong chăn tự mình lau chùi tự mình thay quần áo có gì đâu chứ. Không được, hai anh chàng đồng thanh, thành công hít sâu một hơi, bước tới cạnh tường ấn chuông điện y tá trực ban có mặt rất mau chóng. Phiền cô giúp cô ấy lau người, đừng để miệng vết thương thấm nước quần áo thì đưa cho người giặt đồ. Y tá trực ban nghe thành công nói giọng ra lệnh sợ hoàng hồn, chỉ gật đầu vâng lời, không dám hỏi nhiều thành công kéo dẹt tấm rèm vải đồng thời gạt bàn tay đang nắm chặt của thiện duy thiên gia hai người giống như thị vệ đứng canh gác hai bên trái phải không ai thèm nhìn ai y tá lau vô cùng sạch sẽ thay hai chậu nước ấm khi tấm rèm vải mở ra lần nữa thì thành công quay đi chẳng nói một lời bóng lưng đẹp đẽ không dừng lại nửa giây và bước chân thong dong dần mất hút trong tầm mắt thiện duy nhất anh ta tìm bác sĩ chủ trị hỏi thăm tình trạng bệnh của thiện duy nhất Cô nàng bị thương khi đang theo giúp việc cho thợ sửa chữa. Đó là một quán ăn đêm, không có máy điều hòa trung tâm, mỗi phòng một máy độc lập. Một trong số những dàn không đỡ máy điều hòa không biết vì lý do gì lại bị lỏng. Vì tầng lầu không cao nên thợ sửa chữa y y, leo thẳng lên cây thang mà không cài dây bảo hộ bên hông, tay mới vừa nắm được khung thì cả người, máy điều hòa lẫn dàn khung đều đổ ập về sau. Thiện duy nhất chạy tới đỡ thợ sửa chữa theo bản năng. Thế là trong khi thợ sửa chữa chỉ bị chảy chút ra thiện duy nhất lại đập đầu vào mặt đường xi măng, từ đầu, sau lưng, đến khuỷu tay đều xây sức nghiêm trọng, may mà não chỉ bị chấn động mức độ trung bình chứ không xuất huyết. Vì công việc này mà thiện duy nhất đầu tiên thì bị đau bao từ, giờ lại mé mất mạng, chẳng biết cái công ty đó có nên phong cho cô nàng danh hiệu nhân viên danh dự hay không. Bàn tay nắm bệnh án của thành công run dày vì lửa giận. Quản lý thành bệnh nhân đó là gì của anh vậy? Y tá trực ban cười hì hì đi vào văn phòng bác sĩ Cô đối xử tốt với cô ta một chút nhất định có thể câu được hoàng tử yêu tinh như ý muốn Thành công không buồn ngước lên nhìn Y tá hờn mát mặt đỏ lựng, quản lý thành xấu bụng quá hỏi một đằng đáp một nẻo. Quản lý thành có bao giờ tốt với bệnh nhân nào như vậy đâu Không bệnh nhân nào rốt như cô ta Rốt đến nỗi anh ta muốn gào giống, muốn mắng chửi, muốn đánh nhau Rột tới mức anh ta không dám hít thở loạn tới mức trái tim một khi đã mang theo thì không cách nào rời bỏ. Sáng hôm sau, mặt trời ló dạng ánh nắng từ vầng mây xa sôi chiếu xuyên qua màn sương mù nhẹ nhàng như hạt cát li ti vàng nhạt bay khe khẽ trong không khí mát lạnh. Thành công đến phòng bệnh của Lạc Gia Lương trước, Gia Doanh đang bón Lạc Gia Lương ăn cháo canh đặc sền sệt không có một hạt cơm. Tối hôm qua ngủ không ngon à, Gia Doanh quan tâm hỏi. Có lẽ là do góc nhìn quầng xanh dưới đôi mắt Thành Công hiện lên thấy rõ. Thành Công mân mê cầm không để cho gia doanh nhìn thấy vết sức nhỏ anh ta lỡ tay gây ra khi cạo râu sáng sớm nay. Hôm nay có hai ca giải phẫu, suy nghĩ nhiều nên mất ngủ. Chị hai, cho em mượn giỏ hoa đi thăm một người nhé. Thành Công phát hiện trong phòng bệnh lại nhiều thêm mấy giỏ hoa, chắc là tối hôm qua có người đến thăm Lạc Gia Lương. Trong đầu anh ta nảy ra một ý nghĩ. Đừng lấy hoa, lấy giỏ trái cây ấy, tươi lắm gia doanh đặt chén xuống rồi chọn một giò trái cây anh dè cướp đồ của anh ngại quá đợi anh khỏe lại em sẽ mời anh uống rượu thành công đón lấy không từ chối lạc gia lương mỉm cười khoát tay bác sĩ vừa kiểm tra phòng xong phòng bệnh rất sạch sẽ các bệnh nhân im lặng đợi y tá cấp thuốc truyền dịch trên tủ đầu giường thiện duy nhất trống trơn không thực phẩm dinh dưỡng không hoa tươi không trái cây cạnh giường cũng không có người chăm sóc cô nàng lẻ loi ngồi tựa vào giường đọc sách Trong lòng thành công lại thấy nghèn nghẹn, thiện duy nhất rõ ràng bị thương do công việc, lãnh đạo không đến an ủi, đồng nghiệp không đến thăm đã đành, đằng này bạn bè, bạn học tên bốn mắt cũng không thấy nốt. Làm người như thế bào đơn này quả thật không phải thất bại loại thường Thân hình thành công che khuất ánh sáng, thiện duy nhất ngẩng đầu mỉm cười. Chào buổi sáng, bác sĩ Thành. Vốn dĩ thành công muốn bình tĩnh nói vài câu thăm hỏi nhẹ nhàng, mắt vừa liếc thấy quyển sách, anh ta bỗng dưng không cách nào giữ bình tĩnh thiện duy nhất đang đọc sách ôn thi nhân viên công vụ toàn quốc quyền sách dày như cục gạch chữ viết chi chít cô cố ý tự đập đầu cho bị thương để danh chính môn thuận ở nhà lãnh lương đọc sách chờ đi thi phải không thành công nổi trận lôi đình viên mắt thiện duy nhất từ từ đỏ hoe nước mắt từ từ dâng lên tôi chưa bao giờ nghĩ vậy hôm ấy tôi đã viết đơn từ chức một tháng sau rời công ty việc này thật sự là ngoài ý muốn Lần đầu tiên trước mặt thành công cô nàng dũng cảm quay đầu đi không thèm nhìn anh ta. Vết thương dài ngoằng bên sườn mặt không sâu, đã kết vảy sau khi chóc ra sẽ không để lại dấu vết còn bây giờ nhìn rất đáng sợ. Thành công thở dài bất lực xuống giọng thật nhỏ, xin lỗi tôi nặng lời. Nếu ngoài ý muốn thì nên nghỉ ngơi thật tốt, cuộc thi đó quan trọng tới vậy sao? Mấy hôm nay đang ghi danh tháng sau bắt đầu thi thời gian không còn nhiều tôi phải tranh thủ. Thiện duy nhất sụt xịt mũi, nuốt trở vào nước mắt tràn mi Khó khăn lắm mới đợi được cơ hội này, tôi không thể bỏ cuộc Tôi và anh ấy ghi danh dự thi cùng một thành phố Ở đâu, quê nhà anh ấy, Hàng Châu Trong cái xã hội mà người ngu dốt tương đối nhiều này Thì một người như con thiêu thân cố hết sức lực lao vào Vẫy vùng trong lửa giống thiện duy nhất có thể xem là đạt đến cảnh giới cao nhất của ngu dốt Nếu không thi đậu công việc lại mất cô sẽ làm sao Nếu cô thi đậu nhưng anh ta lại yêu người khác cô định thế nào? Làm chuyện gì cũng đừng quá quyết tuyệt phải giữ cho mình con đường sống. Phải học được cách tự bảo vệ mình. Thành công rất muốn tìm cây gậy thần gõ một cái cho cô nàng tỉnh ra. Thiện duy nhất ngoảnh đầu lại. Tính toán cẩn thận như vậy không phải tình yêu thật sự. Chưa nỗ lực đã chăm chăm nghĩ đến thành quả. Nỗ lực lại so đo ai mất ai được sợ mình bị lừa gạt sợ mình bị thua thiệt. Kẻ lừa đảo nào có nhiều đến vậy? Huống chi dùng tình cảm lừa gạt một người, bản thân mình cũng đâu được xem là chiến thắng Trên thế giới bao la biển người, gặp được người khiến mình yêu thích là chuyện vô cùng may mắn Chính vì vậy tôi không nỡ so đo Nếu không thu được kết quả cũng không sao, anh ấy có quyền không yêu tôi Nhưng ngộ nhỡ anh ấy cũng yêu tôi thì sao Đôi mắt âm ầm nước long lanh, người sáng trong ánh nắng sớm mai nhìn thành công kiên cường và chăm chú Không chịu nổi cái nhìn ấy, anh ta chậm rãi nhắm mắt lại thật sự rất muốn khen ngợi cô nàng biết cách phản biện lại còn dùng mấy câu cũ xích tóm lại chỉ đơn giản là chuyện tôi yêu anh không can hệ gì đến anh bác sĩ thành hồi đó anh và vợ anh ai yêu ai trước thiện duy nhất tự nhiên nổi hứng buôn chuyện ai nói cô là tôi đã kết hôn thành công nổi cơn kích động muốn bóp chết cô nàng lần trước chúng ta đấy là tự cô suy diễn được chưa tôi không vợ con không bạn gái nghe rõ chưa Lần sau còn dám phá hoại thanh danh của tôi, tôi sẽ kiện cô tội phỉ báng. Giỏ trái cây rơi xuống đất một quả táo văng ra, lăn long lóc vào góc tường. Thiện Duy nhất xấu hổ cúi đầu không dám thở mạnh. Anh Thiện Duy Thiên răn dạy cô đến tận nửa đêm, bảo cô cách xa thành công một chút. Anh nói, vừa nhìn thành công đã biết không phải người lương thiện em lại thiếu kinh nghiệm sống. Cô cảm thấy anh trai cũng bị té hỏng đầu rồi. Bác sĩ thành có gia đình đề huề rồi cơ mà. Thiện Duy Thiên cười lạnh chính hắn nói với em sao hừ hắn ta sợ vạ mồm vạ miệng thì có một tên đàn ông đã có vợ sẽ không nổi điên với anh cái kiểu ấy cô không hiểu tại sao bác sĩ thành lại chưa kết hôn chứ đẹp trai đến thế chín chắn đến thế dịu dàng đến thế gần gũi đến thế bác sĩ thành cuối cùng cũng tìm được anh rồi y tá phòng dài phẫu hùng hổ lao đến túm chặt lấy thành công đang bước nhanh ra ngoài Bệnh nhân vào phòng giải phố cả rồi mà anh còn ở đây trêu ghẹo con gái, đúng là thói quen khó sửa. Gọi điện thoại cho anh ta, nói anh ta biết cô bị tai nạn. Chuyện gì cũng giấu trong lòng, không cho anh ta cơ hội thì sao biết được anh ta nghĩ gì. Đoán chừng tên bốn mắt kia cũng cùng khuôn thụ động chậm lụt y hệt cô nàng, có lẽ anh ta vẫn chưa cảm nhận được tình cảm sâu sắc thiện duy nhất dành cho anh ta. Không hiểu sao lúc ra ngoài phòng bệnh thành công muốn quay lại nhìn thiện duy nhất một lần. Chỉ qua một cái liếc mắt anh ta đã thấy rất rõ khuôn mặt nhỏ nhắn bị băng gạc bao quanh Thấy đôi mắt sụt rè như nai con trong sáng tới mức chẳng thể che giấu điều gì Trạng vãng thành công lại đến thăm thiện duy nhất Tên bốn mắt đã đến và ngồi nghiêm chỉnh trên ghế dựa thiện duy nhất ngồi trên giường quyển sách dày cột như cục gạch mở ra đặt trên chăn Vẻ mặt nghiêm túc của hai người rất giống hai học sinh giỏi thảo luận bài vở sau giờ học Thành công ghét nhất học sinh giỏi thế là quay người bỏ đi Không biết Phạm Phạm tối nay có đến thăm ông ngoại không, không có cũng không hề gì. Chỉ cần con heo đó tới đây là được có người cãi nhau trí chóe sẽ khiến tâm trạng tồi tệ của anh ta tốt hơn. Gia hàng không đến, đi ăn pizza với Phạm Phạm rồi. trác Thiệu Hoa đưa bà U Sán vào bệnh viện. Sau khi thăm hỏi theo phép lịch sự và thay mặt ông trác Minh gửi lời chúc sức khỏe đến Lạc Gia Lương, bà ở lại chưa được 10 phút đã bảo có việc phải đi. Từ lúc đến đến lúc đi, khuôn mặt bà như đeo mặt nạ cơ thịt không một lần nhúc nhích. Trác thiệu hoa ở lại lâu hơn, ngày mai cậu ta đi Quảng Châu công tác nửa tháng. Thành công và Trác thiệu hoa cùng ra bãi đỗ xe, ngang qua hoa viên, hai người dừng lại rút một điếu thuốc. Có thể về kịp sinh nhật phàm phàm không? Có thể tranh thủ về kịp, đôi lúc thời gian lại không nghe theo sự điều khiển của bản thân. Trác thiệu hoa hít sâu rồi từ từ nhà ra một vòng khói thuốc. Gần đây thường có cảm giác lực bất tòng tâm, là gia đình hay công việc. Thành công hỏi, Trác thiệu hoa cười khổ. Tôi hy vọng có thể phân biệt rạch ròi, nhưng trước mắt công việc đe dọa nghiêm trọng đến gia đình, gia đình cũng ảnh hưởng đến công việc. Không cân bằng được thì cậu định nói dối ra hàng sao? Chắc Thiệu Hoa không vội trả lời, anh hút hết niếu thuốc rồi dập tắt tàn thuốc trong tay. Nếu cần, tôi sẽ làm vậy. Lời nói dối trong hôn nhân giống như quả cầu tuyết, cậu sẽ không thể nào thu dọn tàn cuộc. Ngày nào đó kết hôn rồi cậu sẽ hiểu tâm trạng khi nói dối của tôi. Đừng khoe mẽ trước mặt tôi. Thiệu hoa cậu biết cảm giác được ai đó yêu một cách ngốc nghếch yêu không cần đền đáp, không gây áp lực cho đối phương, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã có thể thấy yêu nhau đến năm 80 tuổi là thế nào không? Thành công hỏi, yêu một người mà không cần ở bên cô ấy, vậy tại sao phải yêu? Tình yêu hẳn phải là ích kỷ, chiếm hữu không thể chia sẻ cho bất cứ ai. Thì bởi vậy mới nói là ngốc, nếu quả có một người như vậy yêu cậu thì cậu phải giữ chặt lấy bằng mọi giá nhé, rất thích hợp với cậu. Thành công chừng mắt nhìn Trác thiệu hoa, làm như hiểu tôi lắm vậy, đi mau đi, ra hàng và phàm phàm đang đợi cậu đấy. Trác thiệu hoa đi rồi, thành công lại châm một điếu thuốc. Trời đêm tối om không chăng không sao, ngày mai có mưa ư, sau cơn mưa thu sẽ nồng và trời sẽ lạnh. Thu Bắc Kinh rất ngắn, vì rằng quá đẹp, những gì tốt đẹp thường khiến con người trông mong, khao khát bởi không có hoặc không thể có trong tầm tay thật lòng mà nói thành công cảm thấy tên bốn mắt không đáng để thiện duy nhất phải trả giá nhưng không thể không thừa nhận anh ta rất tốt số được ai đó yêu một cách ngốc nghếch thật đáng ao ước ngày từng ngày trôi qua trong tiết trời mỗi lúc một dịu lại bầu trời xanh quang đãng tràn hòa ánh nắng tươi đẹp gia doanh nói khó lắm mới gặp được thời tiết đẹp như vậy ở bắc kinh ngày nay lạc gia lương nửa nằm nửa, nửa ngồi trên giường bệnh hơn một tháng nằm trên giường làm tóc anh ta dài hơn nhiều và gương mặt trở nên gầy dộc Muốn ra ngoài hóng gió một chút quá, anh ta thấy nếu cứ nằm mãi một chỗ thế này mình sẽ như cành cây khô héo, hoặc nói không chừng lại còn mọc nấm. Ngày mai làm thêm một lần kiểm tra toàn diện nữa, ngày kia xuất viện mình ra công viên tản bộ. Anh ta ngồi xe lăn, chị đẩy phía sau, vừa nghĩ đến hình ảnh ấy lạc ra lương đã cảm thấy ái náy. May sao đây chỉ là tạm thời, không bao lâu sau anh ta đã có thể bình phục. Ngày kia là sinh nhật 2 tuổi của Phàm Phàm. Lần đầu tiên gặp nhóc con ở khách sạn, nửa kinh ngạc, nửa vui mừng. Cô cầu cười tí tác với anh ta và gia doanh như quen thuộc từ lâu khiến hai người không sao thở nổi. Ừm, hôm nay hàng hàng ra phố mua quà cho anh và phàm phàm. Sao phải mua quà cho anh? Gia doanh mỉm cười ngồi xổm xuống bên giường. Mẹ gọi điện nói là bệnh nhân xuất viện phải mặc quần áo mới, vứt lại mùi ẩm mốc trong bệnh viện. Lạc gia lương cười, làm khó hàng hàng rồi. Em cho con bé kích cỡ, bảo con bé cứ mua bộ quần áo ngủ bằng vải bông, màu tươi một chút là được. Gia doanh nhìn đồng hồ treo tường. Lẽ ra nên về rồi chứ nhỉ, mới sáng sớm đã đi, giờ sắp chiều đến nơi rồi. Ừ, ngày kia thiệu hoa nên rời Quảng Châu về Bắc Kinh thôi, bố mà không về kịp sinh nhật thế nào miệng thằng bé cũng giàu thành cái bình giàu. Nghe nói mai bay chuyến tối. Trong lòng nghĩ nhỏ thì sẽ nhỏ, nghĩ lớn thì sẽ lớn. Một khi tinh thần thư thái, Không gian trái tim bỗng nhiên rộng hơn rất nhiều chuyện như vậy chỉ giống bong bóng nước mau chóng vỡ vụt. Gia hàng cầm bó hoa cúc đứng lặng thật lâu bên gốc cây dâm bụt. Dâm bụt thích ánh nắng nhưng cũng không chê nếu nửa trời âm u chịu được giá rét thích hợp trồng từ Nam chí Bắc không kiêu kỳ kén chọn. Dâm bụt là loài hoa biểu tượng của đất nước Hàn Quốc mang ý nghĩ về lòng kiên trì và sự dịu dàng. Dâm bụt sớm nở chiều tàn, mỗi một lần héo tàn đều vì lần nở rộ rực rỡ tiếp theo. Tựa như mặt trời không ngừng mọc rồi lại lặn tựa như xuân qua thu đến bốn mùa xoay vòng tựa như sự sống không ngừng sinh sôi. Nếu sinh mệnh cũng được thêm một lần rực rỡ như hoa dâm bụt thì thế gian đã không có quá nhiều tiếc nuối. Nếu cô ghét từ này, tiểu khu cơ hồ không thay đổi, vẫn là bức tường bụi bặm và hàng hiên tối đen như hũ nút khiến người đi vào lo sợ dù giữa ban ngày ban mặt. Xung quanh an bình đến mức gợi cho người ta ý nghĩ đây là mảnh đất hoang hiếm dấu chân người căn nhà ra hàng sống trước kia không biết đã đổi mấy lần khách trọ bên ngoài cửa sổ nhà chu sư huynh dán hàng chữ cho thuê phòng may mắn lần cuối cùng cảm ơn chu sư huynh cảm ơn sự dịu dàng và kiên trì của anh thật ra thì rất phí phạm vì cô không đáng để cho anh đối xử trân trọng đến vậy lần cuối cùng tạm biệt chu sư huynh dấu vết ở bắc hàng đã phai mờ không thể tìm thấy đây là nơi chu sư huynh sống trước khi ra nước ngoài nếu từng cành cây ngọn cỏ từng viên gạch mảng ngói có trí nhớ hẳn chúng sẽ nhớ chu sư huynh vô cùng lần cuối cùng xin lỗi chu sư huynh nếu biết cái giá phải trả cho quả bóng có chữ ký cô bê quá lớn cô sẽ không làm phen hâm mộ của cô bê bó cuốc trắng đặt trong một góc vắng lặng để tránh cái nhìn nhạy cảm từ những người xa lạ Từng có khoảng thời gian họ sống gần nhau quá đỗi, nhưng chưa bao giờ vai kề vai sóng bước bên nhau. Gia hàng đi quanh quần một vòng trong tiểu khu, rồi lại đứng một lúc dưới lầu nhà trọ của Chu sư huynh. Gia hàng thầm nhủ lòng, Chu sư huynh tạm biệt. Mai này cô vẫn sẽ phấn đấu vì hạnh phúc cuộc đời mình, nhưng vĩnh viễn không bao giờ chơi bóng nữa. Bóng rổ là một trong những tình yêu chân thành của cô, từ bỏ tình yêu chân thành là sự trừng phạt cô dành cho chính mình. Mặt trời bị tòa nhà phía tây che lấp nhưng một vùng mút ngàn dáng chiều đỏ au như lửa vẫn trải dài phía đường chân trời. Màu đỏ ấy soi dọi vào cỏ cây, khiến chúng trông như phông nền vừa hí kịch rực lên dưới ánh đèn sân khấu khoa trương. Gió đưa một chiếc lá dừng lại bên chân ra hàng, cô khom người nhặt lên. Đầu lá ửng đỏ, cân lá úa vàng. Cô lật xem mặt sau lá rồi sau đó nhẹ nhàng buông tay để nó bay đi theo gió. Ai cùng chuyện cũ tan như sương khói, ai theo năm tháng trôi qua như dòng nước. Kịch bản đã lựa chọn mình, ngoài đóng tròn vai diễn ra còn có thể làm gì hơn. Khi màn đêm buông xuống là lúc trung tâm thương mại náo nhiệt nhất. Gia hàng mua cho Phàm Phàm một hộp xếp gỗ hình liên minh các loài động vật đáng yêu sống trong rừng, độc đáo nhất là có cả dòng suối nhỏ có cá tung tăng bơi lội, Phàm Phàm nhất định sẽ thích. Quần áo ngủ của Lạc Gia Lương làm Gia hàng khá đau đầu, màu sắc đồ ngủ kiểu nam rất đơn điệu cô phải đi mấy cửa hàng mới mua được bộ đồ màu hồng. Lúc trả tiền thì nhân viên cửa hàng cười hỏi có người nằm viện phải không, ra hàng kinh ngạc. Nhân viên nói, màu này may mắn, đại phú đại quý. Cô mỉm cười đưa ra tấm thẻ tín dụng, ra khỏi trung tâm thương mại, ra doanh gọi điện đến, lo âu hỏi cô đang ở đâu. Sắp rồi, sắp rồi, em đang đón xe đây. Kích thước đồ chơi xếp gỗ và bộ đồ ngủ không nhỏ, mỗi tay sách một thứ, đi tàu điện ngầm hay xe buýt đều không tiện giao thông đang vào giờ cao điểm tan tầm, xe taxi cực kỳ ít khó khăn lắm mới chờ được một chiếc chạy đến thì nó lại ở phía đối diện. Lái xe vẫy vẫy ra hàng ra hiệu cho cô băng qua cầu vượt anh ta đứng đợi bên kia. Người đi trên đường đông ngườm ngược ra hàng hầu như phải đột phá vòng vây xông thẳng về phía trước mới xuống được bên dưới cầu vượt. Không ngờ tiếp theo lại xảy ra một chuyện làm người ta giận đến người, đúng lúc cô còn cách chiếc taxi khoảng 6 mét thì một người bước lên xe. Người đó là Trác Thiệu Hoa, người mà lẽ ra đêm mai mới trở về. Mọi chuyện diễn ra rất nhanh, lái xe vô cùng thiếu đạo đức nghề nghiệp, không hề từ chối, chiếc taxi phóng vụ qua ngay bên cạnh cô. Gia Hàng sững sờ, đầu óc như một cái máy chết, mọi phản ứng đều tê liệt. Sau khi gian nan hồi sinh, cô lập tức gọi vào di động Trác Thiệu Hoa. Máy đang bận, cô tiếp tục gọi, một chiếc taxi khác chạy tới. Tài xế là một cô nàng đang nhai kẹo cao su, phùng miệng thổi bong bóng thật to, nhạc vặn đinh tai nhức óc. Giúp tôi đuổi theo chiếc xe phía trước. Gia hàng chỉ vào chiếc taxi chỉ còn loáng thoáng trong tầm mắt. Cô chắc chứ, cô gái thổi thêm một cái bong bóng to khác lắc lư thân hình theo tiếng nhạc. Chắc, cô gái nháy nháy mắt với Gia hàng. Cô cũng phát hiện anh ấy rất đẹp trai. Gia hàng bực bội, cô gái cười ha ha. Tôi và anh ấy cùng một công ty, tôi cũng muốn theo đuổi anh ấy, gần quan được hưởng lộc cô không có cơ hội chiến thắng đâu. Gia hàng ngất xỉu, có liên quan gì đâu chứ. Điện thoại vẫn bận, chẳng mấy chốc chiếc taxi phía trước đã mất hút giữa dòng xe cộ chảy xiết. Gia hàng nhìn cô tài xế, cô nàng vỗ tay cái bóp rồi nhấc máy bộ đàm bên cạnh lên nói vài câu, một giọng nam trả lời lại. Trác thiệu hoa xuống xe tại phố văn hóa cạnh bên gallery hội họa tên họa chi thanh. Gia hàng đang trần trừ không biết nên tiếp tục đuổi theo hay không thì xe của cô gái đã dừng lại. Phố văn hóa buổi tối lung linh đèn hoa tiệm ăn quán ba cửa hàng tận tình phô diễn cá tính đặc trưng khác biệt và vẻ phong tình lẳng lơ. Những chàng trai cô gái khác màu da đi một mình hoặc đi cùng bạn bước chân khoan thai nhàn nhã. Cửa gallery họa chi thanh khóa chặt bên ngoài trang trí bằng mấy ngọn đèn nhỏ tỏa ánh sáng mờ nhạt. Sát bên là cửa hàng âm thanh, nhìn qua tủ kính thủy kinh có thể thấy bên trong ngoài chủ tiệm là hai khách hàng, một phụ nữ trung niên và một thiếu niên. Đi thêm một đoạn là đến nhà sách cô mua sách chuyên ngành lần trước. Không nhìn thấy đâu bóng dáng bước vội vàng của thủ trưởng ở nơi này. Gia hàng ngó quanh quất chậm rãi bước về phía trước, thỉnh thoảng lại như người nhường đường cho khách bộ hành. Bà vai bị ai đó vỗ nhẹ từ phía sau, gia hàng quay đầu lại. Một cô gái tóc vàng mắt xanh tay cầm bản đồ, hai vai đeo túi, nhìn cô cười hỏi đường đến khu nghệ thuật 789. Cô nói tiếng Bắc Kinh giỏi quá, giọng nói lại còn như trẻ con nữa chứ, ra hàng thốt lên khen ngợi. Tôi thích Trung Quốc chuyên ngành đại học là tiếng Trung. Đôi mắt xanh như hồ nước của cô gái rất giống mắt Simon. Thật ra, giống như người châu Âu nhìn gương mặt người châu Á thấy không khác nhau mấy, người châu Á cũng thấy gương mặt người châu Âu gần như tương đồng. Gia hàng xem bản đồ giải thích thật lâu mà cô gái vẫn một mực thỏ vẻ không hiểu Gia hàng cực khổ giải thích rõ ràng xong cô gái lại không mảy may nóng vội Xin lỗi đã làm phiền cô lâu thế này Ủi cô sắp đi họp mặt à Đây là quà phải không Cô gái chỉ vào hộp xếp gỗ Tôi cũng rất thích chơi xếp gỗ Chỗ họp mặt ấy có náo nhiệt không Tôi có thể đến tham quan không Gia hàng Chắc thiệu hòa không biết xuất hiện từ nơi nào Bước nhanh về phía cô Đứng trước một nhà hàng ăn kiểu nhật cách đó không xa là bà Trác Dương, nhân viên nhà hàng từ từ kéo cánh cửa giấy không gỗ ngăn trở ánh mắt khiển trách của bà. Sao em lại ở đây? Nơi đây là phố nghệ thuật, không có cửa hàng bán đồ xếp gỗ và quần áo ngủ, hơn nữa cô cũng không thể nói là mình theo dõi anh. Em, đến mua hoa quả. Ra hàng hơi nhướng mắt thấy phía trên cửa hàng trước mặt có hình quả táo bị gặm một miếng, thế là cái khó lo cái khôn. Nói xong mới thấy hỏng bét hoa quả này không phải hoa quả đó. Thế mà anh lại không biết là em thích Apple, Trác thiệu hoa đánh giá cô gái tóc vàng mắt xanh bằng cái nhìn vô cảm. Cô gái cũng tò mò nhìn lại anh, bây giờ toàn dân đều thích em không muốn khác người. Trác thiệu hoa nhìn cô qua đôi mắt sâu, rồi một tay đón lấy bộ xếp gỗ và quần áo ngủ tay kia nắm tay cô. Vừa hay không biết nên tặng quà gì cho em, tạm biệt bạn em đi, chúng ta đi mua hoa quà. Gia hàng mới vừa vẫy tay với cô gái thì đã bị Trác thiệu hoa kéo đi. Cô ấy không phải bạn em, chỉ là một du khách hỏi đường thôi. Vì sao lại tặng quà cho em? Lần sau đừng tùy tiện nói chuyện với người lạ. Em quên rồi à, mai là ngày kỷ niệm kết hôn của chúng ta anh không nên tặng quà cho em sao? À, ngày đăng ký hôm đó nắng nhạt nhòa xa xăm. Có điều là, gia hàng đứng lại, chừng mắt chất vấn. Thủ trưởng, không phải anh nói ngày mai mới về sao, vì sao anh lại ở đây? Đơn vị có một số tình hình khẩn cấp hôm qua anh phải quay về giải quyết. Thủ trưởng là đại vũ thế kỷ 21, vì công việc mà ba lần không bước vào cửa nhà. Giải quyết xong chưa, sau đó còn hẹn cô Trác dương đi ăn món nhật, giải quyết ổn cả rồi. Tối nay hoặc ngày mai có khả năng sẽ xảy ra tình huống khẩn cấp tương tự. Hai tháng nay hình như là bị ai đó theo dõi, anh chưa gặp trường hợp này bao giờ. Bắn một phát rồi đổi mục tiêu tuy vô thường vô phạt nhưng lại khiến mình đứng ngồi không yên. Mạnh thế ư, năng lực kỳ binh mạng bình thường vậy sao? Vẻ mặt chát hiệu hoang nghiêm trọng, kẻ địch có ý đồ xấu. Thấy vẻ rối rắm của gia hàng, trái tim anh mềm lại. Dù sao cũng có chút thu hoạch, anh đã mang máng đoán được đối phương là tổ chức nào. Tổ chức, khí thế thật khủng khiếp, thật hung hãn. Gia hàng tặc lưỡi cô thích chiến đấu kịch liệt như vậy. Cô chắc dương đang chờ anh đấy, mình không qua chào hỏi à. Gia hàng ngoảnh đầu nhìn nhà hàng Nhật khung cửa gỗ lại mở ra, bước vào đó là một dáng dấp yểu điệu trông giống như đã từng quen biết. Anh và cô nói xong chuyện rồi, bây giờ đi mua hoa quả thôi. Rồi như thể không kịp chờ đợi anh nắm tay kéo cô vào cửa hàng. Ngày 16 tháng 10, mưa vừa, mưa bắt đầu từ lúc hừng đông rồi tí tách rơi trên mái hiên cho đến sau khi trời sáng, hoa tàn lá rộng vương vãi khắp viện. Bầu trời và mặt đất hòa lẫn thành một thể trong màn mưa bụi mênh mông. Dì Lữ nói ngày vui nhưng thời tiết không đẹp thím đường gật đầu, không biết ngày mai sẽ rét đến mức nào sau trận mưa thu lạnh lẽo này. Tâm tình phàm phàm không mảy may bị ảnh hưởng bởi thời tiết dường như vì cô cậu biết ngày hôm nay yêu cầu bất cứ điều gì cũng được chiều chuộng. Sáng sớm thức dậy trên giường, cô cậu cuốn quít lấy ra hàng, hết đọc sách lại đến ca hát rồi còn trèo lên đầu gối chắc thiệu hoa ôm cổ đòi bố hứa hôm nay tan tầm sớm về nhà chơi với cô cậu. Dì lữ làm cho cô cậu bát mì sợi có quả trứng trần nước sôi bên trên, cô cậu ăn sạch tới nỗi có thể lập úp bát tím đường chuẩn bị cho cô cậu quần áo mới những hai bộ phòng khi không cẩn thận làm dơ có đồ thay ra ngay bộ đồ chơi xếp gỗ ra hàng mua đã được dàn rộng trên lãnh địa rộng một phần năm thư phòng của cô cậu thành công tặng chiếc xe đạp trẻ em siêu ách ra doanh tặng vòng tay bằng vàng gửi vào đón niềm hy vọng phàm phàm lớn lên khỏe mạnh bình an ông trác minh gọi điện nói chuyện không biết hai ông cháu thì thầm gì mà nửa giờ sau mới cúp máy trung tá ra thật sự không cần tôi đặt bánh kem trước sao Trước khi đi chợ nông sản với cậu lính cần vụ, dì Lữ lại hỏi ra hàng. Tối nay bà U sán muốn ghé viện ăn cơm nên dì Lữ hơi khẩn trương. Vâng, cháu sẽ dẫn phàm phàm đi cho thằng bé tự chọn. Ra hàng trả lời vọng ra từ thư phòng. Công tác chuẩn bị cho việc lập trình hệ thống bảo vệ căn cứ vệ tinh đã kết thúc. Bước tiếp theo là bắt đầu viết chương trình. Như một thói quen nghề nghiệp ra hàng luôn quét toàn bộ máy tính mình một lần trước lúc bắt tay soạn thảo để xác định chắc chắn không bị coi trộm hoặc quấy nhiễu Rất kỳ lạ, khởi động máy hai lần liên tiếp quét được một phần ba thì tiến trình ngắt quãng, sau lại hoạt động bình thường. Gia hàng nhíu mày ai đã động vào máy tính của cô? Mẹ ơi, đi mua bánh kem. Phàm phàm vui sướng chạy vào trên khuôn mặt bé bỏng đầy áp vẻ chờ mong. Gia hàng âu yếm hôn phàm phàm cô tắt máy tính quyết định đợi đến mai nghiên cứu lại vấn đề này. Tiểu dụ đưa chắc thiệu hoa đi làm nhân tiện chờ theo hai mẹ con. Cả nhà ba người đều ngồi ghế sau. Phàm phàm chìa ngón tay bé xíu móc ngéo với Trác thiệu hoa. Bố không được gạt phàm phàm. Trác thiệu hoa mỉm cười thơm lên hai má phàm phàm đầy yêu thương. Mong phàm phàm mau lớn quá, lớn rồi có thể giúp bố cùng bảo vệ mẹ. Phàm phàm không hiểu rõ ý nghĩa của câu nói sâu sắc ấy, hàng mi dày chớp chớp. Có người muốn cướp mẹ ạ. Nếu có người cướp, phàm phàm sẽ làm gì nào? Phàm phàm giang hai tay che trước mặt ra hàng, đôi mắt đen láy mờ to. Mẹ đừng sợ, Phàm Phàm sẽ ăn thật nhiều cơm cho mau lớn, có sức mạnh bảo vệ mẹ. Ra hàng ôm chầm Phàm Phàm, hạnh phúc chào dâng. Hàng xóm cạnh nhà cô ở quê Phượng Hoàng có hai cậu con trai, bà ra rất ngưỡng mộ thường nói đi nói lại mãi câu có con cái vạn sự sung túc. Đúng quá chừng, trước tiệm bánh kem không đỗ xe được tiểu dụ đỗ xe trước cửa một ngân hàng, Trác thiệu hoa cầm ô che ra hàng và Phàm Phàm đi đến tiệm bánh. Cửa kính nặng chịch vừa mở ra, Phàm Phàm tức thì kích động nhào lên quầy hàng Trác thiệu hoa kéo ra hàng lại, sợ phàm phàm bị ướt nên nửa bờ vai trách ra ngoài của cô bị mưa hắt vào. Gia hàng quay người ra sau, trong đôi mắt hơi rung động của anh tựa như có vô vàn lời muốn nói. Giờ này hai năm trước em vào phòng giải phẫu, anh đứng bên ngoài với tâm trạng vô cùng phức tạp, chờ mong rất nhiều nhưng lại không dám chờ mong quá sâu, sợ quá tham lam sẽ khiến em chán ghét. Hai năm qua anh anh nhìn cô nhìn phàm phàm chạy lăn tăn quanh quầy bánh nhìn mưa rơi rồi đưa tay vuốt ve gương mặt cô giọng trầm hẳn lại tối gặp nhé mưa tầm tã bọt nước bắn tung tóe theo mỗi bước chân rất nhanh đã không thể phân biệt được đâu là thủ trưởng trong biển ô trùng điệp phàm phàm đứng trong cửa thủy tinh gọi mẹ bánh kem nhiều quá cô cậu không biết chọn loại nào mới ngon cuối cùng phàm phàm quyết định tự sáng tạo một cái bánh kem hoa quả có xoài có dâu tây có mấy loại quả kỳ lạ khác màu sắc kết hợp lại rất đẹp phàm phàm thích mê tơi quả nhiên cô cậu vẫn thích vẽ tranh nhạy cảm với màu sắc đến thế cơ mà lúc viết địa chỉ trong lòng ra hàng thoáng chút chua sót hôm nay không ăn cơm chiều sớm tím đường sợ phàm phàm buồn ngủ ăn trưa vừa xong là dỗ cô cậu ngủ chưa ra hàng sắp sửa vào thư phòng kiểm tra lại máy tính thì ban chỉ huy hoạch định kế hoạch xây dựng căn cứ vệ tinh hải nam gọi điện đến nói chỉ huy thường vụ muốn nghe các nơi báo cáo tình hình tiến triển của nhiệm vụ gia hàng vội vàng thu dọn đồ đạc nhắn gì lữ một tiếng rồi đón xe đến Đại học Quốc phòng. Gặp mộc gia huy là chuyện trong dự liệu chuyện ngoài dự liệu là trong số thành viên có thêm một gương mặt mới triệu đồng. Máu huyết gia hàng đột một tăng tốc giống như một chiếc tàu lượn siêu tốc thình lình ngoặt trái dễ phải làm cơ thể vốn đang bình tĩnh chấn động liên tục máu vọt lên mặt tưởng chừng muốn phá vỡ lớp da sông ra ngoài. Triệu đồng hết sức xúc động và hưng phấn. Chị ta cảm ơn các lãnh đạo đã coi trọng mình, nói rằng vốn đã có sẵn kinh nghiệm công tác tại căn cứ phóng vệ tinh cựu thuyền và 2 năm bồi dưỡng ở Đại học Quốc phòng, rồi hứa sẽ nỗ lực trong cương vị mới đồng thời cống hiến mọi khả năng sức lực của bản thân. Nói xong lời cuối cùng, chị ta nước mắt lưng tròng Triệu đồng nhiệt tình nhìn Mộc Giai Huy cô ta lật xem lịch làm việc trước mặt cứ như mình và Triệu đồng không hề thân quen. Vì Mộc Giai Huy cùng hợp tác làm mật mã an toàn với gia hàng nên chỗ ngồi hai người được bố trí cạnh nhau. Mộc Giai Huy hết mực khiêm nhường, chỉ tập trung vào nhiệm vụ của mình, gần như là để gia hàng đại diện phát biểu cô ta chỉ đợi bổ sung vài câu sau cùng. Từ đầu đến cuối, Mộc Giai Huy không nói với gia hàng bất kỳ câu gì ngoài phạm vi công việc. Cuộc họp kết thúc nhìn mưa vẫn mù trời như cũ tâm trạng ủ rũ không sao vực dậy nổi. Gia hàng vẫn đang choáng váng, cơn choáng váng khiến cô như rơi tõm vào đám mây bồng bềnh bông xốp, khiến cô mất phương hướng không thể suy nghĩ điều gì. Cô đi vào văn phòng. Vừa đặt tài liệu xuống thì thấy quả bóng có chữ ký cô B. Vài ngày không nhìn đến, mặt trên quả bóng đã phủ lớp bụi mờ mờ. Ra hàng dùng khăn giấy lau chùi quả bóng cẩn thận. Di động vang lên, là điện thoại nhà. Phàm phàm ỉ ôi làm nũng, nói nằm mơ thấy mẹ bị kẻ xấu bắt đi cô cậu muốn tìm mẹ. Nhóc thối lớn thật rồi, biết nói khéo nữa chứ thật ra là muốn cô mau mau về nhà đây mà. Ừ, mẹ sẽ lên xe ngay bây giờ chút nữa gặp nha con muốn đợi mẹ về cắt bánh kem. Trong bộ chỉ huy chẳng còn mấy người, thang máy đi từ dưới lên rất nhanh. Đúng lúc ra hàng định vào thang máy thì Mộc Giai Huy gọi cô từ phía sau. Chỉ một mình Mộc Giai Huy không thấy triệu đồng. Mộc Giai Huy hỏi có dám đánh cực với tôi không? Khuôn mặt xinh đẹp tỏ rõ vẻ khiêu khích trong ánh chiều lượt lạt. Không dám, ra hàng cao mày, phàm phàm đang ngãnh cổ ở nhà đợi cô. Cô không có thời gian chơi đùa với Mộc Giai Huy. Hơn nữa đấu qua đấu lại cũng chỉ mấy chiêu thật sự chẳng thú vị. Mộc Giai Huy không hề ngạc nhiên. Biết ngay là cô sẽ nói vậy. Hôm đó trong bệnh viện anh dề bảo vệ cô trước mặt tôi cho nên cô cứ tưởng tôi giống hạng tiểu nhân vặt vãnh gặp khó khăn là bỏ chạy. Đâu có cô đẹp hơn tiểu nhân vặt vãnh. Gia hàng hiểu đúng trọng tâm. Mộc Giai Huy khẽ nhăn cái mũi thanh tú. Đừng có lên giọng châm chọc người thật sự đáng thương thật sự bị ai chính là cô đấy. Anh rể xây cho cô tòa tháp ngà, cô ngờ nghịch sống trong đấy quá lâu nên không biết thế giới bên ngoài ra sao. Nếu hôm đó cô không có mặt chị hai, anh hai cũng không, cô thường anh rể sẽ lạnh nhạt với tôi chắc. Cô mong anh ấy đối với cô thế nào? Thường hương tiếc ngọc, nếu trước đây gia hàng từng có một chút tôn trọng với Mộc gia Huy thì giờ phút này chút tôn trọng đó đã hoàn toàn mất sạch. Muốn tận mắt chứng kiến không? Gia hàng bất động nhìn trừng trừng Mộc gia Huy thật sự kinh ngạc vì cô ta có thể ăn nói tự tin đến vậy. Cô không cần sợ hãi, anh dễ tuyệt đối sẽ không phản bội cô tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện vi phạm nguyên tắc Có điều anh ấy cũng chỉ là người đàn ông có máu có thịt bình thường Khi ở trong không gian không cần sự điều khiển của lý trí anh ấy sẽ cho phép bản thân thành thật đối diện với lòng mình, với tình yêu đích thực của mình Có không gian như vậy ư, đầu óc ra hàng lại rơi vào trạng thái chết Điều duy nhất cô có thể làm và biết làm chỉ là nhìn chừng chừng tiên nữ núi băng xinh đẹp đến đáng sợ không chấp mắt Tôi không có ý gì khác chỉ muốn giúp cô hiểu anh rể hơn thôi, có vậy mới hạnh phúc sống bên nhau được dù gì hai người cũng là vợ chồng mà. Dám đánh cực chứ, ra hàng gật đầu, hình như không đánh cực không được. Chấp nhận thua cuộc nhé. Đây là chuyện giữa hai chúng ta, không được để anh rể biết. Anh ấy không làm gì sai, không làm gì có lỗi với cô. Cô bắt buộc phải thừa nhận rằng anh ấy là người đàn ông đủ tư cách. Tôi nghĩ cô sẽ không khóc anh rể đã dành gần hết tất cả cho cô chỉ có trái tim anh ấy là thuộc về chị tôi cô đã quá hạnh phúc. Mộc Giai Huy nói, đánh cực thế nào, ra hàng mất kiên nhẫn ngắt lời Mộc Giai Huy. Mộc Giai Huy đến bên cửa sổ nhìn trời mưa sối xả rồi hít sâu một hơi, thật không ưa nổi mùa thu Bắc Kinh. Mỗi người chúng ta gọi cho anh rể một cuộc điện thoại bảo anh ấy đến đón, để xem anh ấy đồng ý với ai. Cô gọi trước tôi cũng không chấp. Gia hàng nghĩ cô ta quá rảnh rỗi nhảm chán, trò chơi này đơn giản chỉ là một sự giễu cợt với chỉ số thông minh của cô Hôm nay không phải ngày bình thường, thủ trưởng đã ngéo tay với phàm phàm rồi Không, cô gọi trước đi, mộc dai huy ồ một tiếng rồi không tránh đi đâu khác bấm số chắc thiệu hoa ngay trước mặt Gia hàng Anh rể ạ, em tiểu huy đây, mưa to quá em đang ở đại học quốc phòng, mãi nói chuyện phiếm với triệu đồng đến quên cả giờ về anh đến đón em được không bữa ấy đi đường kẹt xe làm anh phải đợi lâu ở nhà hàng nhật em có nhiều chuyện muốn nói lắm mà không gặp được anh rể nửa tiếng nữa anh đến ạ dạ được anh rể lái xe từ từ thôi em sẽ chờ anh mộc giai huy chậm rãi ngẩng đầu nhìn ra hàng tới lượt cô rồi đấy ra hàng bất giác cắn môi cô không tìm dãy số trong danh bạ điện thoại mà ấn lần lượt từng phím một ra hàng phàm phàm quấy giầy em phải không giọng anh cười nói hết sức gần gũi dịu dàng Ra hàng thấy cổ họng hơi khô rát cô ra sức nuốt khan. Em đang ở ngoài đường có việc mưa lớn quá không đón xe được khi nào anh về nhà sẵn ghé đón em nhé. Tựa như bị mắc kẹt trong vấn đề hóc búa anh ngừng bật đúng 10 giây rồi ái náy trả lời cô chút nữa còn cuộc họp không biết đến mấy giờ. Để anh bào tiểu dụ đón em. Thủ trưởng đang nói dối, nói dối một cách tự nhiên và đường hoàng. Phải chăng đây không phải lần đầu tiên anh nói dối. Phải chăng lời nói của bà Trác Dương và Mộc Giai Huy không hoàn toàn chỉ là lời bịa đặt hàn học mà còn có vài phần sự thật. Vậy thôi, em đợi một lát thế nào cũng có xe. Gia hàng ngẩng đầu lên bình tĩnh nhìn thẳng Mộc Giai Huy. Tảng đá vững vàng trong lòng cô đang lung lay, ngập tràn nguy khốn dưới sức sung dữ dội của cơn địa chấn cấp 10. Mộc Giai Huy không tỏ thái độ đắc thắng mà chỉ nhìn cô với vẻ cảm thông. Không cần ghen tuông, đố kỵ anh rể đối với tôi chỉ là yêu ai yêu cả đường đi thôi. Cô đừng khắc khe với anh ấy quá, suy cho cùng đây chỉ là tình cảm thật lòng của anh ấy, anh ấy phải có ý chí mạnh mẽ lắm mới trải qua được nỗi khổ quá sức chịu đựng với người bình thường như vậy. Gia hàng không phản bác lại lời nói này, lúc phàm phàm còn bé xíu anh đã giả vờ ngủ để dỗ phàm phàm đi vào giấc ngủ. Khoảnh khắc ấy gương mặt anh thả lỏng, hàng mi an tĩnh bao phủ lên mi mắt thoạt nhìn như ngủ rất say. Ngày ấy là lần đầu tiên anh và cô cùng giường chung gối, trước đó vài phút họ còn ôm ấp, hôn môi trong phòng giạt rào hương xuân. Anh có ý chí sắt đá đáng thán phục chứ không dễ mất tự chủ như cô. Nếu thủ trưởng thật sự muốn lừa cô, vậy thì anh đã thành công đến mức không để lộ một sơ hở. Nghĩa là cuộc sống của thủ trưởng rất không dễ chịu. Vì cô sinh phàm phàm cho phàm phàm một gia đình hoàn chỉnh nên những quý trọng yêu thương, ngọt ngào, dịu dàng ấy chẳng qua chỉ là trách nhiệm và nghĩa vụ. Anh là người đàn ông đủ tư cách là người chồng làm tròn trách nhiệm thế nhưng thủ trưởng ơi anh có cảm thấy thiệt thòi không? Hai vải hoa sen kia có khiến anh tức cảnh sinh tình có làm lòng anh rơi lệ như mưa. Nghĩ kỹ lại thì quyết tâm sinh hạ phàm phàm thật ra hoàn toàn vì nguyện vọng của giai tịch. Giai tịch chẳng khác nào trả giá cả sinh mệnh vì phàm phàm thử hỏi làm sao anh có thể buông bỏ. Tất cả tất cả đều vì giai tịch. Sô-cô-la dành tặng người mình yêu nhất. Hôm đó ở bệnh viện thật ra cô mới là tiểu nhân vặt vãnh còn thủ trưởng và giai huy ngầm phối hợp với nhau, bàng quan nhìn cô tự diễn trò tự hả hê đúng không? Những tin nhắn chữ số đó, những ngày tháng trải qua ở quán cà phê đó, những bóng dáng bên nhau trong gallery đó. Yêu ai yêu cả đường đi, phòng ba bão táp sóng ngầm cuồn cuộn nổi lên nơi mặt hồ trái tim mới bình yên chỉ được vài ngày. Rất nhiều việc không dám xác định, không thể nào oán trách, không thể nào chỉ trích. Nửa giờ sau, xe của Trác Thiệu Hòa đến. Anh bung ô chiếc ô sáng nay che cô và phàm phàm đến tiệm bánh kem giờ đang che chắn cho Mộc Giai Huy trong ngày mưa thu. Đứng ngay phía sau cửa sổ, cô có thể thấy anh rất rõ nhưng anh lại không nhìn thấy cô. Cửa xe đóng lại, bọt nước tung trắng xóa rồi dần tan biến giữa màn mưa mịt mờ. Nước đọng lại thành vũng sâu trên bãi tập chỉ đi vài bước ống quần đã ướt đẫm. Một chiếc xe buýt đổ vào bến, cô bước vô định lên xe. Đi đâu cũng được chỉ cần rời khỏi đại học quốc phòng Mưa làm hoàng hôn sập tối sớm hơn mọi ngày Ống quần ẩm ướt dán vào chân lạnh cóng Di động vang lên phàm phàm gọi cô phải không Đường đời dù quanh co hay thẳng tắp vẫn kéo dài về phía trước Không cách gì quay trở lại Nhưng chân cô dường như đã gãy con đường trước mặt nên đi thế nào đây Đúng rồi nên về nhà Cô đã bỏ lỡ sinh nhật phàm phàm một tuổi Không thể lại lỡ mất sinh nhật hai tuổi của cô cậu Cánh cửa viện ướt sũng phát ra tiếng kêu quạt kẹt khi cô đẩy cửa bước vào, em thanh lớn là thế nhưng tất cả mọi người trong phòng khách không ai phát hiện ra. Thủ trưởng vẫn làm tròn phận sự của một người cha. Anh không nuốt lời, đã về nhà và đang ngồi trên ghế sofa, hãnh diện nhìn phàm phàm ghé vào giá vẽ vẽ tranh. Giá vẽ mới, bút vẽ mới, giấy vẽ mới, quà của ai tặng? Bà U Sán cũng đã đến, mái tóc dùng quá nhiều keo vuốt tóc để định hình trông cứng ngắc như biểu cảm của bà. Vậy ai đang chỉ phàm phàm vẽ tranh thế nhỉ? Cô hoa mắt rồi sao? Mộc Giai Huy, hôm nay dì lữ làm đậu hũ hạnh nhân hay làm xô si? Phàm phàm vẽ xong bức tranh, phấn khích khoe bà U sán xem. Bà U sán xoa đầu thằng bé, đó là cách khen thưởng xa xỉ nhất của bà. Mộc Giai Huy quay người hôn lên má trái phàm phàm, phàm phàm mắc cỡ, chìa má phải qua bố đòi hôn. Trác thiệu hoa mỉm cười nhìn mộc gia huy ánh mắt họ nhìn nhau vừa ngắn lại vừa dài vừa sâu sắc lại vừa xa xôi cô ngơ ngác đứng nhìn khung cảnh ấy giữa bóng đêm tăm tối mờ vây xung quanh đến khi tâm trí chợt bừng tỉnh nhờ nước mưa tẩy rửa cơn ớn lạnh vô hình bỗng loang ra khắp thân thể cô cuối cùng cô cũng hiểu giai tịch đã trở về trở về để lấy lại hết thảy những gì cô đã cướp đi từ chị kể cả thủ trưởng kể cả phàm phàm kể cả tứ hợp viện này trái tim đau đớn quá chương chín mưa đã ngừng rơi hương hoa quế thanh nhã lãng đãng trong không khí sũng ướt trong phòng ăn dì lữ hụt hẫng dọn dẹp chén bát cả buổi chiều nay bà bận rộn dời công chuẩn bị bữa tối để rồi chẳng mấy ai động đũa bánh kem cửa hàng giao đến vẫn chưa cắt vì phàm phàm không cho cô cậu kiên quyết đợi mẹ về mới cắm nến và hát bài chúc mừng sinh nhật dì lữ liếc trộm đồng hồ treo thường qua mười phút nữa thôi là đến chín giờ rưỡi ra hàng đi đâu đấy nhỉ sắc mặt bà u sán tối sầm như bóng đêm bà khinh bỉ không thèm nói nhiều chỉ ánh mắt sắc như dao đã đủ biểu đạt cơn thịnh nộ của bà không hiểu ông trác minh và trác thiệu hoa tìm được điểm gì tốt đẹp ở một người đàn bà mà ngay cả sinh nhật con trai cũng vắng mặt cho dù dùng kính lúc bội số lớn bà cũng không soi ra được chút điểm tốt ít ỏi đó mộc giai huy đang nhìn trác thiệu hoa Đêm thu lạnh lẽo nhưng anh chỉ mặc áo sơ mi trắng đơn giản, ánh lửa nhỏ chập trờn khi sáng khi tối trên môi và trên ngón tay anh, đá thái hồ cao sừng sững ngăn chờ ánh đèn trên hành lang làm mờ đi biểu cảm trên gương mặt anh, điều duy nhất cảm nhận được ở anh lúc này là vẻ bí ẩn khó diễn tả. Trong ấn tượng của mộc giai huy anh luôn là vậy, phong thái cao quý và vẻ mặt trầm tĩnh lạnh nhạt. Đêm nay trước mặt bà U Sán và cô ta anh đã mất kiểm soát, thường xuyên gọi di động và nóng lòng chạy vào chạy ra. Mộc Gia Huy bỗng ngẩng mặt lên cười thật tươi với khoảng không đen đặc, đôi mắt bầu câu xinh đẹp lóe ra tia sáng quỷ dị. Cô ta đi đến bên Trác Thiệu Hoa anh rể em về đây. Trác Thiệu Hoa dập tắt liếu thuốc chiều nay họp ban chỉ huy xây dựng căn cứ vệ tinh Hải Nam à? Vâng ạ thông báo đột xuất, có gặp ra hàng không? Chúng em ngồi cùng một chỗ. Cô ấy rời đi sau khi cuộc họp kết thúc. Triệu Đồng gọi em ở lại nói chuyện, vừa sắp vô tán gẫu là quên hết thời gian. Anh rể có phải chuyện em đến ăn cơm làm anh khó xử không? Lần trước nghe cô chắc dương nhắc sinh nhật phàm phàm, ban đầu em định nhờ cô mang quà đến nhưng cô bảo bận việc em chỉ còn cách nhờ gì. Chiều nay vừa tạm biệt anh rể xong, không bao lâu sau thì dì gọi điện bảo em đến ăn cơm, em giật mình khăng khăng từ chối làm gì nổi giận thế nên đành vâng lời đến đây. Em có lòng như vậy, mời em là chuyện nên làm có gì không hay chứ? Mộc Giai Huy đau khổ cắn môi, mặc dù anh rể và gì đối với em rất tốt tốt lắm, nhưng nói sao đi nữa ở nơi này em cũng chỉ là người ngoài Anh rể không cần quá để ý đến cảm nhận của em, trung tá ra mới là người anh cần coi trọng. Em sẽ từ từ thích ứng với cuộc sống như vậy, sẽ cố gắng hết sức không làm phiền anh rể nữa Chắc thiệu hoa chẳng nói chẳng rằng, hàng chân mày như núi giao động, ánh mắt vô cùng bình tĩnh anh nhìn cô ta một lúc rồi khẽ cười nói lớn hơn tiểu huy mấy tuổi mà lại để em phải nhắc nhở thật đáng hổ thẹn bà u sán ra về cùng mộc giai huy bà không muốn nán lại thêm bất cứ một giây nào trong viện dần yên tĩnh trở lại từng ngọn đèn lần lượt vụt tắt phàm phàm buồn ngủ đến mức mệt phờ nhưng đôi mắt vẫn bướng bỉnh nhìn chăm chăm cửa viện hễ có một tiếng động nhỏ là cô cậu lại chạy ra xem thím đừng nói cho cô cậu biết đó là tiếng nước nhỏ trên mái hiên tiếng bước chân mẹ không phải vậy phàm phàm nhào vào lòng thím đường nước mắt tủi thân dâng đầy trên vành mi trác thiệu hoa nhìn phàm phàm anh rất muốn bịa ra một lời nói dối để trấn an cô cậu nhưng không bịa nổi một từ gia doanh gọi điện đến anh không cho phàm phàm bắt máy hôm nay lạc gia lương xuất viện anh không thể khiến anh chị hoảng sợ ngoài nói chuyện nhà với gia doanh bằng vẻ bình thản cố ngụy tạo anh không nói điều gì khác Tiểu Ngài và Ninh Mông thì anh có được số di động của hai cô nàng nhờ trước đây mời họ đến nhà ăn cơm đã cố ý hỏi với lý do tiện liên hệ khi cần thiết. Ninh Mông đang ở bên ngoài ăn cơm cùng khách hàng, giọng ép xuống cực thấp. Tiểu Ngài đang ở sân bay, sau tuần trăng mật và chuyến trở về quê nhà, cô và sư huynh sắp đáp máy bay về Bắc Kinh. Thậm chí anh còn gọi điện cho thành công, thành công lại đang nằm trên giường, cậu ta nói mình lao lực cực khổ vì lạc ra lưng nằm viện, đến hôm nay rốt cuộc có thể ngủ bù, vừa nhắm mắt lại thì chắc thiệu hoa gọi điện đánh thức cậu ta nhảy dựng ra khỏi giường gào giống ỏm tỏi. Chắc thiệu hoa lái xe đến bắc hàng tìm kiếm ở mỗi một tiệm nét tại mấy ngã tư gần đó. Gia hàng từng nói, mỗi khi buồn hoặc vui cô thích đi dạo tiệm nét. Anh không nghĩ ra được đã xảy ra chuyện gì làm Gia hàng cả đêm không về. Bắc Kinh đêm khuya đèn đốt sáng choang là vậy, nhưng anh có làm thế nào cũng không tìm thấy cô. Dạng sáng 2 giờ anh kéo lê thân sắc mỏi mệt quay về tứ hợp viện. Phàm phàm mặc nguyên quần áo lên giường ngủ, thím đường ngủ gà gật cạnh bên, bà vừa nói cởi đồ là cô cậu lập tức bừng tỉnh, đòi bà ôm ra ngoài tìm mẹ. Anh vào thư phòng xem máy tính của cô, máy tính không còn nữa. Dì Lữ nói lúc chiều ra hàng cầm theo túi máy tính ra khỏi nhà. Buổi tối gọi cho chỉ huy thường vụ xây dựng căn cứ vệ tinh, anh mới biết chiều nay có cuộc họp lâm thời. Gia hàng đang ở Đại học Quốc phòng lúc gọi điện cho anh sao? Cô chỉ nói cô ở bên ngoài có việc, có phải lại là một lần ra đi không từ giã? Cơ thể chắc thiệu hòa bất giác run lên, anh ra lệnh cho chính mình không được suy nghĩ nhiều hơn. Chẳng biết trời sáng lên từ bao giờ thời gian vừa như dài cả thế kỷ, vừa như chỉ trong chớp mắt nhiệt độ không khí đột ngột xuống thấp gió bấc thổi ào ào khung cửa sổ thủy tinh bị lớp hơi nước mờ nhạt phủ kín cửa viện kêu kết một tiếng là gió hai tiếng bước chân trác thiệu hoa lao ra khỏi phòng cậu lính cần vụ đang quét dọn sân kinh ngạc sững sờ dì lữ đứng cứng đơ tại cửa nhà bếp da hàng tinh nghịch le lưỡi trên gương mặt viết hàng chữ bị bắt quả tang đầy thất vọng mái tóc ngắn bù xù lĩa chĩa đôi mắt sáng lạ thường chào buổi sáng thủ trưởng cô vẫy tay Trái tim chắc thiệu hoa phút chốc thả lỏng, rồi ngay giây sau lại co thắt bởi căng thẳng. Ăn sáng rồi à, anh đưa tay đón lấy túi máy tính cô đang cầm. Cô nhẹ nhàng né tránh, lướt qua anh và đi vào thư phòng, ứng, uống sữa đậu nành, ăn bánh quẩy. Anh đi vào theo cô, cô giơ hai tay lên, duỗi lưng rồi vò đầu, không nói chuyện với anh đâu, em phải đi ngủ đây. Cô che miệng ngáp một cái thật to, tối hôm qua em đi đâu, anh hơi cao mày. Cô bỗng dừng phấn khích hẳn, nhảy đến trước mặt anh, khuôn mặt bừng sáng vẻ hăng hái, thủ trưởng anh biết Worldcraft không? Đó là game online kích thích nhiệt huyết người chơi nhất, siêu cấp vô địch. Em nghe nói nó mới nâng cấp nên đến thế giới hoạt họa chơi ngay lập lức. Quả nhiên danh bất hư truyền, chơi sướng kinh khủng. Lần sau em tìm cơ hội đi chơi nữa mới được, con người ta nếu không điên cuồng thì sẽ già nua cho mà xem. Cô cười hì hì hếch chiếc cằm hơi nhọn lên. Trong lòng chắc thiệu hoa chấn động mãnh liệt nếu anh không nhìn lầm thì cô nhóc này hình như đang cố ý chọc giận anh. Anh càng thêm khẳng định không phải cô đi chơi game cả đêm hôm qua mà là cố tình không về nhà. Cô không quên sinh nhật phàm phàm nhất định đã có chuyện xảy ra. Đi tắm rồi ngủ một giấc thật ngon đi. Anh nghe giọng nói chấn tĩnh của mình cất lên. Rõ thưa thủ trưởng, cô nghiêm mặt trịnh trọng chào theo kiểu nhà binh rồi cười rộn rã giả vờ làm mặt quỷ. Tiểu phàm phàm đứng ngoài thư phòng nghe tiếng ra hàng cô cậu bật dậy khỏi giường đôi chân nhỏ mũm mĩm không kịp mang giày để trần chạy băng qua hành lang đến nơi nhanh như chớp cái miệng nhỏ lúc phụng phịu lúc miếu máu vừa muốn cười vừa muốn khóc tiểu phàm phàm chân con dơ rồi này ra hàng kho người vuốt mũi phàm phàm con chưa cắt bánh kem phàm phàm nói thật lớn cực kỳ tủi thân ra hàng chớp mắt mấy cái vỗ vỗ đầu a hôm qua là sinh nhật phàm phàm à mẹ quên bánh đi mất cho phàm phàm đánh một cái nha xin lỗi Cô xòe tay ra, phàm phàm lắc đầu, nắm tay ra hàng, bây giờ con cắt bánh cùng mẹ. Sinh nhật một năm chỉ có một lần, hôm nay đã không phải sinh nhật phàm phàm rồi, bánh kem để tới hôm nay cũng không còn ngon nữa, quăng đi, sau này bảo bố mua lại cái khác. Giọt nước mắt lớn trào lên trong mắt phàm phàm, đôi vai nhỏ bé run run. Ra hàng nói nhỏ, nam tử hán mà thích rơi nước mắt ấy hả con gái không thích đâu. Tím đường, tím mang giày cho phàm phàm đi. Cô ngồi sụp xuống, nhanh tay bế phàm phàm lên rồi buông ra. Thế này là sao trung tá ra. Tím đường đau lòng lau nước mắt cho phàm phàm. Phàm phàm khóc thấy thương vậy mà cô ấy cũng không dỗ dành được một câu. Chắc thiệu hòa không nói gì cửa sổ thư phòng mở toang, chiếc rèm trắng cuốn tung theo gió như con sóng quay cuồng không ngừng nghỉ. Vẻ mặt anh từ đầu đến cuối không hề thay đổi, sóng mũi cương nghị chìm trong bóng tối dày đặc. Gia hàng đã ngủ. Cô nằm cuộn tròn trên chiếc giường nhỏ của Phàm Phàm, nhìn từ xa như chẳng lớn hơn Phàm Phàm là bao. Anh vén chăn cho cô, định cúi xuống hôn cô thì cô trở người đưa lưng về phía anh, cự nữ chống đối cứ như không thích bị anh làm phiền. Anh thấy khó chịu đến cùng cực chẳng khác nào căn bệnh tim phát tác làm nảy sinh cảm giác yếu đuối trước nay chưa từng có. Rõ ràng gần trong gang tức nhưng anh lại không cảm nhận được sự tồn tại của cô bánh kem vẫn cắt nến vẫn thắp anh hát cho phàm phàm nghe bài chúc mừng sinh nhật chúc phàm phàm chóng lớn hạnh phúc và khỏe mạnh anh vốn rất ít ăn đồ ngọt xong vẫn cố gắng ăn hai miếng lớn phàm phàm nín khóc mỉm cười mẹ mệt lắm để mẹ nghỉ ngơi cho khỏe phàm phàm ngoan nhé anh dặn dò phàm phàm lúc thay quần áo đi làm phàm phàm gật đầu con yêu mẹ cô cầu có thể chịu đựng mặc dù khổ sở ghê lắm trác thiệu hoa xúc động ôm phàm phàm băn khoăn nhìn về phía phòng ngủ Giờ này cô đang ngủ say chăng? Cậu thư ký đã đặt một số công văn quan trọng lên bàn Phê duyệt xong chắc thiệu hoa lại mở một cuộc họp ngắn Sau bữa cơm trưa anh đang định gọi điện hỏi gì Lữ ra hàng thức dậy chưa thì điện thoại nội bộ reo. Cậu trùng ý giám sát phòng máy hốt hoảng nói Thủ trưởng anh lên đây một chuyến được không ạ Ra đầu tê dần gần đây quá nhiều sự việc đột ngột phát sinh Khiến thần kinh anh đôi chút rối loạn Chuyện gì vậy anh bình tĩnh bước vào phòng giám sát Cậu Trung úy chỉ lên màn hình giám sát tôi vừa kiểm tra hộp thư đến, phát hiện có một email do Trung tá ra gửi dạng sáng nay. Cô ấy viết gì, cô đã phát giác đây là nguyên nhân chính khiến cô tức giận bỏ nhà đi không về sao. Cô ấy nói mấy hôm nay vất vả rồi. Phần ngày tháng phía sau cô ấy ghi rõ thời gian từ lúc chúng ta bắt đầu theo dõi email cho đến hôm nay, chính xác từng giây. Tôi hiện giờ đã không thể truy tìm địa chỉ IP của cô ấy. Tôi biết rồi, chuyện này để tôi giải quyết. Anh không bận tâm nhiều tới chuyện trần an cậu trung úy mà gọi điện thoại ngay cho tiểu dụ, bảo cậu ta lái xe đến cổng chính. Tiểu dụ bị sắc mặt nghiêm trọng của anh dọa sợ chẳng đường gần một tiếng đồng hồ mọi hôm giờ rút ngắn chỉ còn 40 phút. Gia hàng đã rời giường, cô nấu một bát mì ăn liền lớn, ngồi trong nhà bếp ăn ngon lành. Dì Lữ nói thầm tôi muốn làm điểm tâm cho trung tá ra nhưng cô ấy không chịu. Anh bảo dì Lữ đi làm việc phàm phàm bị bế sang nhà hàng xóm lánh mặt. Thủ trưởng về sớm ạ. Gia hàng cầm điện thoại xem giờ chỗ ống tay áo vén lên không còn tung tích chiếc đồng hồ nguyệt tướng Từ khi anh đeo chiếc đồng hồ đó cho cô, nó chưa từng rời cổ tay cô kể cả khi tắm rửa, ngủ nghỉ Cổ hỏng chắc thiệu hoa bị thứ gì đó chèn chặt, không tài nào hít thở Máy tính sách tay kia cũng không phải hoa quả mới mua, mà là cái máy có màn hình sờn cũ, nước sơn bong chóc cô thường dùng lúc trước Gia hàng, anh ngồi xuống bên cạnh cô, xoay hai vai cô lại, đẩy bát mì sang bên Về chuyện theo dõi máy tính của em, em hãy nghe anh giải thích. Một ngón tay dính mùi mì ăn liền cay xè rán lên môi anh, suyệt tiểu dụ và dì lữ đều đang ở ngoài. Gia hàng nháy mắt vẻ bí mật giọng nói nhỏ tới nỗi không thể nhỏ hơn, em biết việc quân quan trọng giám sát lẫn nhau là do công việc sắp đặt. Thủ trưởng làm việc công theo phép tắc cần phải vậy. Về mặt công việc, em là cấp dưới của anh, người lính phải xem việc phục tùng là thiên chức. Cô cứ chặn miệng anh như thế làm anh câm nín không trả lời được. Thật ra anh muốn nói đó không phải lý do, nhưng cô không cho anh cơ hội. Từ hôm nay trở đi, họ giống như hai chuyến tàu chạy ngược hướng, càng lúc càng cách xa. Học kỳ mùa thu vừa bắt đầu, việc học ở Đại học Quốc phòng của Gia Hàng tạm dừng do không có lớp tự chọn, giai đoạn viết chương trình bức tường lửa cho căn cứ vệ tinh chính thức tiến hành. Những khi chắc thiệu hoa đi làm, suốt ngày cô giam mình trong thư phòng, bỏ cả bữa cơm, mệt không cầm cự nổi thì cô lên dư ân đánh một giấc từ sáng sớm đến sau giữa trưa buổi tối tuy hai người cùng ngồi trong thư phòng nhưng chỉ cần anh mở miệng nói chuyện với cô là cô lập tức nửa làm nũng nửa yêu cầu thủ trưởng lập trình cũng phải dựa vào linh cảm hiện giờ đúng lúc em đang có cảm hứng đợi lát nữa mình tán gẫu nhé mỗi lần chờ đợi là một ngày trôi qua sớm tinh sương cuối thu thấy cô tựa vào ghế ngủ mệt mỏi khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt bởi cái giá rét của mùa thu anh nhẹ nhàng mở cửa thư phòng định ôm cô lên giường nhưng khi cánh tay anh vừa chạm vào cô thì cô choàng tỉnh a trời sáng rồi à Chào buổi sáng, thủ trưởng. Cô đứng lên cơn buồn ngủ như bỗng thình lình bốc hơi. Cô ra sân thư giãn tay, nói chuyện với tiểu dụ, đi bộ một vòng rồi sẵn tiện đem bữa sáng ra ngoài ăn. Họ không hề ăn cơm cùng bàn, không hề ngủ cùng giường, không ôm ấp, không hôn môi. Dù cô chẳng nói điều gì và nụ cười trên môi vẫn tươi tắn như mọi ngày, nhưng anh biết giữa họ đã có sự thay đổi. Bấy lâu nay nhất định là cô thích anh, bằng không đến gần cô sẽ rất khó khăn. Với chỉ số thông minh của cô, muốn xa lánh ai đó là điều vô cùng dễ dàng. Người phiền muộn nhất là tiểu phàm phàm. Lúc mẹ ngủ không được quấy giày, lúc mẹ làm việc càng không được quấy giày. Thỉnh thoảng nghỉ ngơi, ra hàng lại chạy đến thăm lạc gia lương. Cô cậu nhìn thấy bóng mẹ vụt qua, vừa chạy theo mẹ đã mất biệt đợi đến khuya mẹ về nhà thì lại vào thư phòng. Trước khi ngủ, phàm phàm ôm quyển sách tự mình lật qua lật lại xem cô cậu muốn nghe mẹ đọc chữ trên sách, muốn nghe mẹ giải thích hình vẽ trên sách ngẩng mặt nhìn thư phòng, thấy bóng mẹ in trên cửa sổ, cô cậu lặng lặng cúi đầu. Phạm Phạm rất thích xe đạp chú thành tặng, được thím đường vịn cho chạy vài lần trong sân, cô cậu đã có thể thành thạo lái một vòng. Cô cậu quay đầu trông về phía thư phòng, muốn nói mẹ rằng cô cậu nghe thấy tiếng gió. Kết bánh xe đâm vào đá thái hồ, cô cậu ngã lăn từ trên xe xuống đất, tay chảy máu. Cô cậu oà lên khóc nức nở, cửa thư phòng bật mở. Ra Hàng để cho cô cậu tự đứng lên và nói em bé dũng cảm phải học tính độc lập. Buổi tối cô cậu hỏi bố độc lập là gì, chắc thiệu hoa xoa đầu cô cậu rồi thở dài. Phàm phàm mách thím đường, cô cậu không thích máy tính của mẹ vì mẹ chơi với nó nhiều hơn với cô cậu, cô cậu không thích cửa thư phòng vì nó luôn ngăn cách cô cậu với mẹ. Một ngày nọ, ra hàng cảm thấy khô miệng, bèn mở cửa ra ngoài rót nước uống. Nước rót quá đầy cô phải cầm bằng hai tay, không kịp đóng cửa thư phòng. Phàm phàm đang cưỡi xe đạp nhỏ trong viện thấy vậy nhảy xuống xe chạy ngay vào trong. Gia hàng vẫn đang chuyên tâm dán mắt vào máy tính, bước chân phàm phàm lại rất nhẹ nên cô không mảy may phát hiện. Qua một lúc thật lâu chờ đợi mòn mỏi, phàm phàm cuối cùng không nhịn được nữa, khe khẽ kéo tay gia hàng, lý nhí gọi mẹ. Gia hàng cứng người ngay tại chỗ cô phải dùng rất nhiều sức lực mới có thể quay đầu lại. Mẹ không bế phàm phàm cũng không thơm phàm phàm. Phàm phàm đã cao hơn nhiều cánh tay có thể đặt trên bàn cô cậu trống cằm chân mày trao lại. Ra hàng nhắm chặt mắt khuôn mặt bé bỏng này cô không thể nhìn nhiều, cơ thể nho nhỏ mềm mại này cô không thể ôm nhiều. Vì chỉ nhìn nhiều hơn một ánh mắt, ôm nhiều hơn một vòng tay, trái tim cô sẽ đau như bị rách tươm. Nếu phàm phàm không thuộc về cô, nếu lòng thủ trưởng đứng yên ở quá khứ thì cô không còn tìm thấy lý do ở lại. Đau dài không bằng đau ngắn cô muốn tập làm quen trước khi ngày đó xảy đến. Mẹ đang vội, để sau đi. Cô trả lời qua loa tắc trách muốn đuổi phàm phàm đi phàm phàm cúi đầu ngơ ngẩn nhìn chân mình bàn tay níu chặt vạt áo rồi bỗng nhiên cô cậu lại ngước mặt lên giang hai tay mẹ bế một chút chút đi phàm phàm không mập ra hàng cố sức chớp mắt nếu không sẽ không sao ngăn lại dòng nước mắt cứ trực trào ra một cách kém cỏi trước đôi mắt chờ đợi của phàm phàm trái tim cứng rắn dần mềm đi nỗi nhớ kìm nén bao ngày bỗng chợt bùng lên Cô xoay ghế lại bế phàm phàm vào lòng, phàm phàm vui mừng ôm cô cô gọi từng tiếng mẹ, mẹ cứ như cô cậu là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian. Mẹ phàm phàm xinh đẹp nhất, phàm phàm thích. Cô cậu tặng ra hàng câu nịnh nọt như một tên tiểu nhân tinh danh. Lát sau, phàm phàm dẫy ra muốn xuống đất mẹ phải làm việc, phàm phàm tự đọc sách. Ra hàng không nới lòng tay còn nửa chút chút nữa. Nửa chút chút, phàm phàm không hiểu, hai nửa chút chút cộng lại thành một chút chút Phàm phàm chu miệng hôn ra hàng, cười khanh khách. Cô cậu kể mẹ nghe là hôm nay cô cậu chơi với con cún, con cún cướp mất miếng bánh trong tay cô cậu. Rồi cô cậu còn khám phá ra một tổ chim trên cây, cái tổ đó được ghép lại từ rất nhiều rất nhiều cành cây, không có nóc nhà cách mặt đất cao ơi là cao. Cô cậu nghe bên trong có tiếng chim non chip chip Mẹ ơi, mình đi chơi bóng đi. Nhất định là cô cậu nói vậy cho cô vui đây, ra hàng run lên vì đau lòng. Thôi, không chơi bóng đâu, mẹ muốn xem phàm phàm vẽ tranh trốn tránh chẳng được ngờ vực chẳng xong chỉ đành tôn trọng tất cả sự thật từng diễn ra và đang diễn ra phàm phàm tròn xoe mắt phàm phàm được vẽ ở đây ạ ra hàng gật đầu phàm phàm mừng rỡ mang hết bút vẽ mới và giấy vẽ mới của cô cậu vào thư phòng suốt buổi chiều ra hàng lập trình cô cậu vẽ tranh không ai quấy dày ai tím đường kêu cô cậu ăn trái cây cô cậu chạy đi rồi bưng một đĩa nhỏ trở lại trèo lên đầu gối ra hàng hai mẹ con cùng ăn một quả quýt mẹ một múi con một múi Khi mặt trời sắp lặn xuống núi thì gia hàng nắm tay cô cậu ra ngoài tàn bộ. Cây sơn trà trong phòng khách sắp trổ hoa chút xíu màu hồng nhú lên giữa tán lá xanh mơn mờn. Hoa cỏ trong viện điêu tàn hết cả, hoa sen trong vải im mình khô héo, bông súng vàng sắc sơ chẳng biết sang năm có thể hồi sinh hay không. Mây trời tuyệt đẹp như gấm, phàm phàm chỉ ngón tay, lúc thì nói mây giống ngựa khi lại nói mây giống cá. Tối đến, gia hàng lại ra khỏi nhà nếu ở lại lâu cỏ dại sẽ mọc lan tràn trái tim yếu đuối phàm phàm quá lợi hại cô không dằn lòng được muốn ôm cô cậu lăn ra giường vui đùa ầm ý hát hò đọc sách đôi chân trần mập mạc cái mông phúng phính luôn làm môi cô cong lên và cả người mềm đi mất tự chủ không được mềm lòng phải có chừng mực nếu không sự lạnh nhạt vài ngày trước còn ý nghĩa gì nếu không về sau sao có thể quay lưng lạc gia lương đã có thể xuống giường đi lại có điều chỉ đi một đoạn từ phòng khách đến ban công lưng áo đã rầm rề gia doanh bảo anh ta nghỉ một lát, không nên nóng lòng. nhưng anh ta không nghe kiên trì đi qua lại hai vòng rồi mệt là ngồi xuống sàn nhà thở hổn hển như sắp đứt hơi. tự nhiên đang ở trong phòng mình làm bài tập gia hàng kiểm tra thấy chữ viết gọn gàng, tỷ lệ chính xác rất cao. nửa năm nay tự nhiên bất ngờ cao vút lên, sắp vượt qua cả gia hàng. không thể vò đầu cậu chàng nữa, gia hàng vỗ vai hỏi, soái ca có theo đuổi bạn nữ vẽ tranh đẹp kia không nào? cô tự nhiên đỏ ửng đến tận mang tai. Vừa qua 9 giờ, gia doanh hối thúc gia hàng về nhà. Cô nũng nịu chị ơi, muộn quá em ở lại ngủ sofa nhé, mai em về, lâu lắm rồi không tâm sự với chị. Gia doanh lườm cô, ngày nào cô chẳng thế chị chán cô lắm rồi. Cô đã làm mẹ thì ngoan ngoãn về nhà của mình đi. Gia hàng cười ngượng ngùng, bất đắc dĩ đi ra cửa. Có tiếng người gõ cửa, gia doanh ra mở cửa trác thiệu hoa bế phàm phàm đứng bên ngoài một bên bầu má phàm phàm treo giọt nước mắt long lanh cô cậu vừa miếu máu miệng nhìn ra doanh thì thấy ra hàng đứng bên cạnh thế là miệng từ miếu máu chuyển sang cong cong rồi thâu toét to tướng mẹ cô cậu giang cánh tay ra ra doanh ẵm cô cậu sang thơm trùn trụt phàm, phàm không thích gì cả phàm phàm cứ nhìn ra hàng không rời mắt tay vươn ra trước phàm phàm thích gì cả thích ông ngoại thích cả tự nhiên nữa mẹ ơi Gia doanh và lạc gia lương nhìn nhau thở dài, rốt cuộc vẫn thích mẹ nhất. Tự nhiên đã làm bài xong, nó đi ra thở lấy hơi rồi hừ lạnh thích cả tự nhiên nữa, hừ thì ra cho mình xếp hạng bét. Phàm phàm lại mặc kệ chẳng để ý cô cậu khóc váng lên tay khô khoắng về phía gia hàng. Gia hàng cười khổ tâm trong lòng, ấm phàm phàm sang tay mình, và nghe thấy tiếng cô cậu thở dài nhẹ nhõm. Ánh mắt chắc thiệu hoa không lộ liễu như phàm phàm, nhưng có lúc sẽ vô tình hay cố ý dừng lại trên người cô. Anh hỏi thăm tình hình lạc gia lương chẳng bao lâu nữa chỉ tiêu các hạng mục sức khỏe của lạc gia lương sẽ đạt tiêu chuẩn. Lúc ấy anh ta cần nhập viện làm hóa trị trong thời gian ngắn. Tuần sau gia doanh quay về ngân hàng làm việc. Những vị lãnh đạo rất có tình người không bắt buộc chị làm việc đúng giờ quy định mà cho chị đủ thời gian để chăm sóc lạc gia lương. Tất cả mọi chuyện ở nơi này đều tốt chỉ là khóe môi chắc thiệu hoa lộ ra nét buồn bã từ lúc anh vào nhà đến giờ gia hàng không nhìn anh lấy một lần. Lạc ra lương sắp ngủ, phàm phàm cũng ngáp ngắn ngáp dài liên tục, vì thế gia doanh dục ba người họ về nhà Bước ra ngoài mới cảm thấy gió đêm lạnh căm, chỉ một cơn gió nhẹ thổi đến cũng khiến gia hàng hít vào buồng phổi đầy hơi lạnh Cô ôm phàm phàm sát vào lòng theo bản năng, xe đỗ cạnh bồn hoa tiểu khu, không thấy tiểu dụ ngồi bên trong, chắc thiệu hoa tự lái xe Anh mở cửa bên ghế lái phụ, ra hàng do dự một chút rồi ngồi vào Anh đi vòng qua đầu xe nghiêng người cài dây an toàn cho cô, đầu ngón tay chạm nhẹ cánh tay cô. Anh đưa mắt nhìn cô, cô cười, cám ơn thủ trưởng. Nụ cười ơ hờ tới mức châm chọc. Qua hai ngã tư đường, phàm phàm đã ngủ say, lâu rồi không ôm phàm phàm nên cánh tay cô vừa mỏi vừa tê, nhưng cô thích cảm giác này, bởi nó nhắc nhở cô tất cả đều là hiện thực. Đến đèn đỏ chắc thiệu hoa đạp thắng, ra hàng, có phải anh làm gì sai không? giọng anh hơi nhỏ có vẻ mơ hồ giữa thanh âm đường phố huyên náo nhưng ra hàng nghe rõ cô nhếch môi không nói năng gì bởi vì đây không phải là sai thủ trưởng không làm trái luật hôn nhân không vi phạm nguyên tắc đối nhân xử thế của một người đàn ông anh cũng không giao bừa trái tim cho một người xa lạ nào khác mà đó chính là giai tịch người vợ anh hàng yêu sâu sắc cô chỉ thấy một chút chua sót một chút đau lòng một chút Nếu muốn vạch lỗi sai thì người sai là cô cô đã trở nên tham lam cố tình kiếm chuyện càng ngày càng thiếu kiên nhẫn càng ngày càng không chống chọi nổi Tình yêu giống như tấm gương một mặt cho dù chỉ nứt một đường nhỏ cũng khiến mình nhận ra hình ảnh người ấy mất chân thật và không thể khoan dung chút khiếm khuyết nhỏ nhoi Hai không biết đã dấn sâu như vậy từ khi nào Chắc chắn không chỉ anh làm sai mà phàm phàm cũng làm sai nên em mới giận bố con anh Lỗi của phàm phàm có vẻ không quá nghiêm trọng em đã tha thứ cho con Vì thế phàm phàm mới hùng hồn nói không có mẹ ở nhà con sẽ không đi ngủ Lại còn nước mắt rơm rớm cho anh xem Anh chỉ có thể nhắm mắt ôm con đi tìm em Anh biết em không muốn gặp anh Cảm giác này làm anh thấy mình rất thất bại, rất xấu hổ Rốt cuộc anh đã làm gì khiến vợ anh ghét bỏ anh Mấy hôm nay anh cũng không tốt Gia hàng, nói cho anh biết được không Những lời này như cái gai đột một đâm vào gia hàng làm tim cô co rút Chị gia doanh từng nhắc nhở cô, cô và thủ trưởng tranh lệch 10 tuổi, khoảng cách nhất định sẽ khó, làm chuyện gì cũng không được trẻ con, phải quan tâm đến cảm nhận của thủ trưởng, phải giao tiếp khéo léo với thủ trưởng. Đúng vậy, giao tiếp trao đổi thẳng thắn thành khẩn. Nhưng cô đã nghĩ, đối phương là thủ trưởng cơ mà. Nếu cô bộc bạch hết mọi ý nghĩ thủ trưởng đảm bảo sẽ cho cô lời giải thích hợp lý, cho cô sự an ủi dịu dàng, làm cô tin rằng mình được yêu, được hạnh phúc chẳng hạn như buổi tối hai người ngồi kề bên nhau tâm sự ở công viên sau khi trở về từ bệnh viện lời nói không một kẽ hở của thủ trưởng đã xóa bỏ mọi hoài nghi trong cô. Thực tế thì sao, làm sao cô có thể tự lừa dối mình khi Mộc giai huy đã cho cô tận mắt thấy một thủ trưởng thật sự. Và còn cả chuyện theo dõi giám sát IP, người thân cận nhất chính là người mình không đề phòng nhất thật không thể tưởng tượng thủ trưởng lại chưa từng thực sự tin tưởng cô trái tim rơi tan tành trên mặt đất không yêu cầu xa vời cũng không nghĩ quá nhiều mọi thứ đều ngừng lại làm vậy mỗi người đều cảm thấy thoải mái thủ trưởng nói chuyện giống nghệ sĩ thật lạ quá đi đèn xanh sáng rồi kìa cô vừa ghẹo chắc thiệu hoa thả chân thắng xe từ từ chuyển bánh về trước lồng ngực dội lại cảm giác đau điếng hô hấp không kìm được đứt quãng trong hai giây Về nhà, anh ấm phàm phàm, ra hàng rửa chân, rửa mông, thay đồ ngủ cho phàm phàm. Giữa trường phàm phàm ti hí mắt rồi ngủ thật say, nhưng miệng thì vẫn gọi bố mẹ rõ to. Ra hàng ngồi một lúc bên giường nhỏ, đợi đến khi chắc chắn phàm phàm không tỉnh lại cô mới vụng trộm rút ngón tay bị cô cậu nắm chặt rồi đi qua thư phòng. Đèn thư phòng đã bật sáng, Trác thiệu hoa ngồi trong lãnh địa rộng 2 phần 3 của anh. Cô giật mình nói, em qua phòng khách đây. Sao vậy? Cô ghét anh tới mức ở cùng một phòng cũng không chịu đựng được ư. Cô nhún vai thủ trưởng biết thừa còn hỏi, hai chúng ta làm cùng ngành công việc của mỗi người đều có tính chất bí mật. Bây giờ em đang soạn chương trình, lại càng tuyệt mật bậc nhất. Em nghĩ cho hình tượng của thủ trưởng thôi, để lỡ như xuất hiện việc thông tin bị bại lộ thủ trưởng có thể rút lui an toàn. Cô cười nói với anh, nhưng anh không cười nổi, chỉ thấy trái tim chìm nhìm xuống hầm băng bốt giá. Anh chưa bao giờ khủng hoảng như vậy, nếu cục diện hoảng loạn này tiếp tục kéo dài ắt sẽ đến ngày họ trở thành hai người xa lạ. Ra hàng, anh đuổi theo cô, đèn phòng khách mở sáng cửa phòng đóng chặt. Trong chớp mắt thời gian như quay ngược trở về hai năm trước khi cô vừa hạ sinh phàm phàm và chuyển từ bệnh viện đến sống ở nơi này. Những đêm dài ấy anh thường đứng trong viện nhìn ánh đèn phòng khách. Có khác là khi đó lòng anh tràn trề hy vọng, còn giờ phút này, đáy lòng tối tăm không một tia sáng chủ nhật đầu tiên tiểu ngài trở về bắc kinh cô nàng gọi ngay cho ninh mông và ra hàng hẹn nhau tụ tập nghỉ kết hôn nghỉ đông rồi lại thêm nghỉ phép bù tính đến hiện tại cô nàng đã nghỉ thỏa thuê hơn một tháng địa điểm tụ tập do ninh mông chọn lựa ăn lầu trong khí trời xe lạnh nhưng vẫn còn ấm áp này vừa thiết thực vừa sảng khoái đứng trước nơi hẹn ninh mông thất thần nhớ đến cảnh tượng lần đầu tiên gặp thành công Ngày ấy cô và gia hàng trà trộn vào câu lạc bộ cao cấp cứ nghĩ đâu sẽ câu được rùa kim quy ai ngờ lại chạm trán thành công và chát thiệu hoa. Buổi tối thành công bắt gia hàng đãi ăn, gia hàng dở mánh khóe đưa họ đến chỗ này. Nơi đây là địa điểm hẹn hò bí mật của ba cô nàng, gần bắc hàng, giá cả tiết kiệm. Ngờ ngác cái gì đấy, vào đi chứ. Tiểu ngải ở phía sau đầy ninh mông, cô A một tiếng sực tỉnh rồi vén lên tấm mảnh nhựa. Quán lầu này thật sự là một kỳ tích của Bắc Kinh. Từng ấy năm trôi qua mà ông chủ và bồi bàn vẫn là những khuôn mặt cũ một thời, bàn ghế nhìn vẫn không sạch sẽ lắm, chén đũa vẫn thô gạch như trước nhưng khách đến ăn vẫn đông nườm nượp Gần gũi thật ấy, tiểu ngài khoa trương hít vào sâu một hơi, tối nay tụi mình uống bia đi. Ninh mông không có ý kiến tiểu lượng của cô tốt nhất trong cả ba con loại thường cỡ ra hàng thì một chai bia là có thể hạ gục. Được, ra hàng vội vàng gọi món ăn, đầu vẫn cắm cúi cô nuốt nước miếng ưng ực có cảm giác như đói bụng quá lâu. Ninh mông và tiểu ngải ngồi đối diện nhau, ninh mông săm soi tiểu ngải, bĩu môi, mức độ trong tuần trăng mật thế nào mà cậu xanh sao vàng vọt thế. Tiểu ngải sờ mặt cười ngượng ngùng, sau đó rũ vai thở dài, nói thật mình hối hận vì đã kết hôn. Mắt ra hàng và ninh mông không hẹn mà cùng trợn tròn. Này, các cậu đừng làm ra vẻ đáng sợ như vậy chứ, tình cảm giữa mình và sư huynh không có vấn đề gì. Chỉ là, tiểu ngải giàu dĩ nhíu mày, chỉ là cảm thấy hôn nhân đúng là nấm mồ của tình yêu. Tuy vẫn là hai người sống bên nhau, nhưng chất lượng và tính chất không giống nữa. hôn nhân khiến người ta thấy như chạy 3.000 mét, khó khăn lắm mới chạy được đến đích thế rồi khi hoàn thành nhiệm vụ, hai người bỗng dưng lơi lỏng, không màng cố gắng thêm. Trước kia buổi sáng sư huynh sẽ mua đồ ăn sáng cho mình, cả ngày anh ấy liên tục gọi điện thoại, buổi tối đi mấy chạm xe đến công ty đón mình tan tầng. Cuối tuần mình và anh ấy sẽ lên kế hoạch làm chuyện này chuyện nọ chẳng cần kiếm nhiều tiền, nhưng bao giờ mình cũng tràn trề hạnh phúc. Còn bây giờ, buổi sáng anh ấy dậy trễ hơn mình cả ngày không gọi một cú điện thoại Trừ khi buổi tối đi nhậu nhẹt với bạn bè đồng nghiệp mới gửi mình một tin nhắn ngắn ngủn Mình trách anh ấy không quan tâm mình, anh ấy lại oang oang nói Một người đàn ông đồng ý cưới em là đã giao cả cuộc đời cho em rồi, em nên mãn nguyện mới phải Cậu cười cái gì đấy ninh mông cười cầu cả đời làm công chúa, bắt sư huynh nâng như cậu trong lòng bàn tay Đàn ông cũng biết mệt mỏi Anh ấy đuổi theo cậu bao nhiêu năm trời Bây giờ tâm nguyện đã đạt được cậu cho anh ấy nghỉ xả hơi một chút Cho anh ấy không gian riêng đi Ninh mông trả lời Cậu có lấy chồng đâu mà hiểu Heo cậu nói gì đi chứ Tiểu ngải lườm mít ninh mông Quay sang kéo tay ra hàng tìm kiếm đồng minh Hôm nay ra hàng ăn cả núi đồ ăn Nồi lầu cay xé lưỡi không cay không vui Hai cậu cứ tiếp tục mình theo phe trung lập Cô một lòng một giả tập trung vào chuyện ăn Heo hôm nay cậu nói ít ghê Ninh mông nói, tại các cậu nói nhiều, cô chưa từng trải nghiệm cảm giác đó của tiểu ngài, nếu không có gì để nói chi bằng im lặng xem hai người đấu võ mồm cũng vui Đúng rồi heo tối hôm đó đi đâu vậy, nhận điện thoại của thủ trưởng nhà cậu trái tim nhỏ của mình run lẩy bẩy. Ninh mông yếu kém ôm tim, nhìn như đến giờ vẫn chưa hết kinh hoàng Chơi game ngoài đường, ninh mông và tiểu ngài khiếp sợ hít sâu, heo cậu là phụ nữ có chồng, là mẹ có con Hai cô nàng cùng lấy ngón tay dí chán ra hàng, dí xong lại lo lắng hỏi, về nhà có bị đánh không? Trên người cục xanh cục tím, muốn coi không? Đáng đời, Ninh mông và tiểu ngài đồng thanh nói. Sau đó, Ninh mông tận tình khuyên bảo, heo à cậu bớt lại chút đi cho mình nhờ cái điệu bộ này thật đáng trách. Tiểu ngài gật gù phụ họa như gà mổ thóc, ra hàng hết nhịn nổi ngẩng đầu lên, trái tranh kia cậu thôi cầm đèn pha soi người khác đi thành thật khai mau, gần đây xuống tay với ai? ninh mông căng thẳng đến nỗi lắp bắp cậu nghe ai nói gì sao đoán ninh mông chậm rãi thở phào lòng tự nhiên thấy buồn bực có lẽ heo không biết chuyện cô và cố thần hẹn hò nhưng thành công đương nhiên là biết cô còn mong chờ gì ở anh ta nữa chứ không lẽ trông mong anh ta sẽ đeo trường kiếm bên hông cưỡi ngựa trắng quyết sống mái một phen với cố thần để đoạt cô lại hẹn hò với cố thần là mâu thuẫn trong lòng ninh mông đêm hôm đó cố thần đến công ty đón cô Xe anh ta đầu cách công ty hơn trăm mét nhằm tránh ánh mắt nhiều chuyện của các đồng nghiệp Cô vui vẻ đón nhận sự săn sóc của anh ta vì trong thâm tâm nghĩ sẽ không có nhiều người thấy họ đi cùng nhau Cô thần mặc trang phục ngày thường tươm tất áo sơ mi trắng tinh tóc trải gọn gàng ánh mắt hàm chứa niềm vui dáng vẻ thong dong hiền hòa Chỉ có điều vóc người anh không đủ cao cô mang giày cao gót đứng ngang gần bằng vai anh ta Mỗi ngày anh ta đều ngâm mình trong phòng phóng xạ không ra gió không đội mưa mà sao ra rẻ lại đen đúa thế ninh mông cắn môi miệng lưỡi đắng ngét như nhai phải hoàng liên mình đang so sánh anh ta với ai đây giống như những cuộc hẹn hò thời thượng khác họ gọi rượu vang từ tư thế cầm ly rượu cho đến uống rượu có thể thấy cố thần là người sành điệu anh ta sử dụng dao nhĩa thành thạo cách ăn uống nhã nhặn lịch sự không làm ra vẻ Trong bữa ăn, cố thần nói về công việc và sở thích cá nhân của mình, về bộ phim điện ảnh đang nóng sốt, về quyển sách bán chạy và chuyện lạ nghe được ở đâu đó. Quan sát cố thần cẩn thận, Ninh mông nhận thấy thái độ anh ta vô cùng đàng hoàng, cử chỉ đúng mực, không nói những lời mập mờ làm người ta đỏ mặt. Lúc trò chuyện ánh nhìn chăm chú và nụ cười trên gương mặt anh ta mang lại cho cô cảm giác được tôn trọng, quý trọng từng giây từng khắc. Còn ở bên thành công lại là cảm giác khác biệt hẳn. Ốc khôi hài của thành công khiến gương mặt người con gái người sáng Nhưng cô không thể biết đó là tác phong quý ông hay quyền lợi riêng mình cô hưởng thụ Ninh mông thuận miệng nói một câu về chuyện đổi công việc trong lúc món ngọt tráng miệng được dọn lên Môi trường làm việc hiện tại không thoải mái à Cố thần hỏi, tạm được, cô cười hơi gượng ép Nếu về vấn đề môi trường làm việc hay tiền lương em thử lựa lời thương lượng với người chủ quản xem Thương lượng không thành công thì thôi việc trước nghỉ ngơi một thời gian định vị cho mình hướng đi mới Công việc hiện giờ và chuyên ngành em học là hai lĩnh vực khác nhau, muốn tìm một công việc vừa ý cần phải có thời cơ. Chứ cứ đổi việc liên tục thế này thì tinh thần sẽ mệt mỏi. Ninh mông sững sờ, không biết vì cớ gì những lời này làm mũi cô cay cay. Tại sao người nói lại là anh ta? Chuyện thế nào đấy? Tiểu Ngài hung hăng vỗ vai Ninh mông kéo cô rớt khỏi mạch suy nghĩ. Cố thần làm cô thấy ấm áp yên tĩnh, đến mức trái tim cũng không loạn nhịp. Chuyện này nghĩa là gì ư? Cô không rõ bây giờ nghĩ lại bốn năm ở bắc hàng chắc là thời gian đẹp nhất trong cuộc đời vô ưu vô tư tình cảm trong sáng không chứa tạp chất tâm trí trật trội chẳng nghĩ ngợi nhiều a nói bắc hàng mới nhớ cậu đoán xem lần này mình đi nước ngoài gặp lại ai tiểu ngài hưng phấn vỗ tay ai anh chàng huấn luyện viên tặng cậu kính viễn vọng đó anh ấy đổi nghề rồi đang làm việc ở phi trường bạn gái hiện tại là tiếp viên hàng không đẹp hơn cậu có khí chất hơn cậu tiểu ngài dùng hết sức lực hạ bệ ninh mông Ninh mông không hề giận anh ta tặng mình kính viễn vọng, mình lại dùng nó để nhìn chua sư huynh. Ninh mông im bặt ái náy nhìn ra hàng. Ra hàng cười tuồng tìm nhìn cô chai bia trong tay đã thấy đấy. Hôm nay bia không đắng như bình thường, ngược lại nghĩ kỹ còn thấy ngon ngọt. Ra hàng lấy tiếp chai nữa rồi tự rót cho mình. Tiểu ngải và Ninh mông quay mặt nhìn nhau, ngay sau đó người này chỉ mũi người kia cậu đưa heo về nhà. Đưa làm gì chứ, mình tự bắt xe. Ra hàng hơi không hiểu. Tiểu ngài trồm qua rực phát cái ly, ra hàng lạnh lùng quắc mắt cậu niên hà, lúc ẩn lúc hiện Tiểu ngài bày vẻ mặt cầu xin với ninh mông, thấy chưa, heo nói năng loạn xạ rồi đấy. Hay là mình với cậu cùng đưa heo về đi, mình sợ vị thủ trưởng kia lắm. Sợ, thủ trưởng anh ấy không hung dữ, anh ấy rất hiền, quậy phá cỡ nào anh ấy cũng không lớn tiếng. Người lớn sẽ so đo với con nít sao, cho dù cô Thùy Hứng cố tình gây sự. Hay làm ra chuyện gì khác người, anh cũng đối xử khoan dung với cô, để cô thực kiểm điểm tự sửa sai. Vì thế cô rất phiền muộn, rất phiền muộn. Gia hàng cũng hoài niệm thời gian 4 năm ở Bắc Hàng. Trời xanh hơn bây giờ, không khí tươi mát hơn bây giờ, hàng cây phong bên cạnh sân bóng rổ, đường băng dài mút tầm mắt đứng trên sân thượng thư viện ngước nhìn ánh sao, mùa thu đỏ rực như giáng chiều, đêm mùa đông ấm áp trong phòng máy, và cùng chua sư huynh người rượt người đuổi. Vì sao thời gian phải cũ kỹ con người phải đổi thay? phong cảnh đẹp nhất khi ở trên đường tình yêu đẹp nhất khi chưa bắt đầu gia hàng duỗi tay ra rồi xòe năm ngón bây giờ còn gì nữa đâu chỉ còn hồi ức ninh mông lại nhảy suốt tiểu ngài thì cứ lắc la lắc lư bực mình quá muốn yên thân ăn uống cũng không được khó lắm mới có được một ngày cô thấy ngon miệng gia hàng nổi giận chống hai tay lên bàn gân cầu quát hai cô bạn tiêu rồi bắc kinh động đất ả quán ăn bàn ghế đều nổi lửng lơ trên không trung dưới chân như giẫm trên đám mây Cố gắng sức đứng vững, có cái gì đó bay tới từ phía trước, rất tối, rất nặng. a, tiếng gì ồn ào thế? Gia hàng mở mắt ra hoảng hốt bật người dậy, nhưng không thành công. Thân thể như bị xe tăng nghiền qua, đầu nặng ngàn cân, da thịt nóng hầm hập. rèm cửa vân hoa quen thuộc trần nhà sáng sủa chiếc đèn bàn màu bạc trên tủ đầu giường. a, là giường lớn trong phòng ngủ. Tiếng ồn không có dấu hiệu ngừng lại, gia hàng ráng chống người lên tìm nơi phát ra âm thanh, là từ di động. Mới sáng sớm cậu đã lên cơn điên hả. Gia hàng tức giận hét toáng với Ninh mông. Sắp 10 giờ rồi, sáng sớm cái gì, đừng nói mình là cậu vừa dậy nhé. Gia hàng nhìn ra bên ngoài, trễ vậy sao? Loáng thoáng nghe tiếng cười của tiểu phàm phàm đang lái xe đạp ngoài sân. Chuyện gì, thủ trưởng nhà cậu khỏe không? Ninh mông thầm thụt hỏi. Là sao? Hỏi anh ấy làm gì? Tối hôm qua thủ trưởng nhà cậu đến đón cậu cậu không chỉ ói đầy người anh ấy mà còn ôm anh ấy khóc lóc gọi chú sư huynh. Heo, lần này mình thật sự không cứu được cậu cậu nên đầu thú nhận tội tranh thủ để được khoan hồng đi. Cỏ linh chi sắt miếng thêm vào nước tinh khiết đun với lửa nhỏ hơn 2 tiếng, sau đó chắt phần nước dùng, bổ sung lượng mật ong vừa phải là được. Trác thiệu hoa rời ánh mắt ra khỏi trang sách chú tâm khuấy chén mật ong. Trước mắt cỏ Linh Chi là phương pháp giúp tỉnh rượu an toàn nhất mật ong có thể làm giảm đau đầu sau khi say rượu. Anh chưa từng uống say, ngoại trừ vài lần không người nào phát giác. Với ý chí của mình anh có thể tự trở về nhà, cởi quần áo lên giường ngủ một giấc ngay sau đó sẽ trở lại bình thường. Thành công đánh giá anh thuộc loại người uống rượu phẩm chất tốt. Không thể tưởng tượng được khi uống say ra hàng lại trở nên như vậy cô nôn mửa tới mức mặt mũi trắng bệch rồi thì khổ sở bật khóc thảm thương trong khi cô vốn là người không dễ rơi lệ phải chăng vì đau khổ vượt quá giới hạn nên không cách nào kìm chế thiếu tướng trác canh sắp nguội rồi dì lữ đặt bát cháo và hai đĩa dưa cải vào trong khay nhìn chắc thiệu hoa muốn nói lại thôi thiếu tướng trác và trung tá ra không ầm ý không cãi vã nhưng cả bà và thím đường đều nhận ra hai người đang chiến tranh lạnh thiếu tướng chắc nhường nhịn trung tá ra hết mực vậy mà trung tá ra lại không có ý định giảng hòa tối qua chứng kiến cảnh thiếu tướng chắc ôm trung tá ra nồng nặc mùi rượu hôi thối về nhà lau người thay quần áo cho cô đêm khuya châm trà đút nước tờ mờ sáng còn thức dậy tự tay nấu canh tỉnh rượu cho cô bà không khỏi bất bình chắc thiệu hòa nếm thử xem độ ấm thích hợp chưa rồi bê khay vào phòng ngủ gia hàng nhắm mắt tựa nửa lưng vào giường không biết đang suy nghĩ gì Chút ánh sáng len qua khe hở rèm cửa sổ chiếu lên gương mặt cô tạo nên những bóng mờ rời rạc, hàng mi cô vẫn còn hơi nhíu lại. Chác thiệu hoa đặt khay lên trên tủ đầu giường, cô chậm rãi mở mắt. Thủ trưởng, sao anh không đi làm? Hôm nay là thứ bảy. Ừ nhỉ, hôm qua thứ sáu, hôm nay thứ bảy, cô đã trở nên mụ mị, chẳng hay biết thời gian trôi qua. Bây giờ em không quan tâm anh chút nào. Chác thiệu hoa nửa thật nửa giả trách móc cầm bát đưa đến bên miệng cô. Em chưa đánh răng cô cúi đầu đón lấy và nâng cái bát bằng hai tay trác thiệu hoa đứng lên kéo rèm cửa sổ hương nắng sạch trong nhưng lạnh lẽo tràn qua khung cửa mở rộng thoáng chốc vạch trần sự tĩnh mịch trong căn phòng anh không xoay người lại ngay mà đứng bên cửa xem phàm phàm cố hết sức khiêng xe đạp lên hành lang khuôn mặt khu cậu đỏ bừng hết nhấc ghi đông xe lại đến loay hoay dịch bánh xe môi bặm thật chặt anh mỉm cười tính cách thích khoe sức khoe tài này giống hệt ra hàng ánh sáng đột ngột rọi vào mi mắt khiến gia hàng nhắm mắt lại theo phản xạ cô nhách môi cười không cần soi gương cũng tưởng tượng ra được bây giờ trong bộ dạng mình nhếch nhác dường nào nếu là trước đây có lẽ cô đã quẫn bách chạy ào vào toilet hy vọng cơ may vớt phát chút điểm hình tượng. nhưng giờ phút này cô thản nhiên và lạnh nhạt gió sương mưa tuyết hay sấm vang chấp giật với cô đã không còn quan trọng lâu lắm rồi không được thả lỏng thế này cô dùng ánh mắt bàng quan thưởng thức dáng vẻ thủ trưởng bên cửa sổ Chỉ riêng bóng lưng đã thoát lên phong thái phi phàm anh Minh tuấn tú. Không sai thủ trưởng rất tuấn tú, nhưng phàm phàm lớn lên có khi còn tuấn tú hơn cả anh. Bởi vì phàm phàm đáng yêu hơn thủ trưởng, bát canh giã rượu nấu bằng tấm lòng đã hơi nguội lạnh. Chắc thiệu hoa không hối thúc chỉ hỏi muốn ngủ thêm không? Không chút nữa rời giường ngay thôi, buổi chiều phải ra ngoài. Thủ trưởng anh có gì muốn nói với em không? Ra hàng bất giác ngồi thẳng người. Bảo tố, đến đây đi. Chác thiệu hoa vuốt vào nếp mấy sợi tóc dựng đứng trên đầu cô, lần sau đừng uống say nữa, rất tổn hại sức khỏe. Thủ trưởng, anh khoan dung, độ lượng với em quá, đừng lo, da em dày lắm, anh nghĩ gì cứ việc phê bình. Cô muốn mỉm cười nói chuyện với anh, xong nụ cười vừa nặn ra lại càng thêm mỉa mai. Em sai rồi, anh không phải người đàn ông khoan dung, độ lượng anh rất ích kỷ và tham lam, thậm chí tính toán cực kỳ chi li. Chẳng qua là anh đã không còn ở cái tuổi mặc ý làm bậy. Trác thiệu hoa bình tĩnh nhìn cô chằm chằm. Thế thì hết sức không giống tác phong của thủ trưởng em lúc nào cũng nghĩ thủ trưởng khiêm tốn vô hạn tấm lòng bao la như trời biển. Gia hàng em có thật sự hiểu anh không? Ánh mắt anh lạnh lùng nghiêm khắc khoảnh khắc này cô thấy mình như ngọn lửa mãnh liệt bất ngờ bùng lên trong đáy mắt anh. Nhưng bởi chứa nhiều thứ hỗn tạp nên ngay sau đó nó lụi dần rồi tàn hàn. Quả thật cô chẳng hề nhìn để hiểu được thủ trưởng. Trác thiệu hoa bưng bát cháo nguội lạnh và canh giã rượu đi. Tấm rèm cửa sổ đơn sắc nhẹ nhẹ phất phơ theo gió. Gia hàng kéo chăn lên cao trùm cả người kín mít, tiếp tục thẫn thờ. Thấy cửa phòng ngủ mở, phàm phàm gọi mẹ rồi chạy líu díu đến bên giường. Toàn thân cô cậu từ trước ra sau đổ mồ hôi ướt nhẹp vì khiêng xe đạp Gia hàng xuống giường thay đồ cho cô cậu rồi hai mẹ con cùng vào toilet rửa mặt chải đầu. Phàm phàm ngân nga một bài hát thiếu nhi, nói là bố dậy cô cậu Thủ trưởng sẽ vĩnh viễn là người cha tốt 100% của Phạm Phạm từ lúc Phạm Phạm ra đời cô đã vững tin vào điều đó. Sau giữa trưa, Gia Hàng và Trác Thiệu Hoa một trước một sau rời nhà. Gia Hàng cầm túi máy tính, Trác Thiệu Hoa đi cùng Tiểu Dụ và Phạm Phạm ra ngoài. Xe chạy ngang chạm trông thấy Gia Hàng đang đứng đó, Tiểu Dụ định phanh xe lại thì Trác Thiệu Hoa nói, đừng ngừng, chạy đi. Anh che mắt Phạm Phạm không để cho cô cậu nhìn thấy mẹ. Hôm nay là ngày đầu tiên Phạm Phạm đến nhà thầy giáo học vẽ tranh Anh muốn nói với gia hàng nhưng vừa mở miệng cô đã đánh lạc hướng rồi hấp tấp dành ra cửa trước Cô nhóc dường như đang cự tuyệt không cho anh bước vào bức tường lũy cao lớn mà cô xây dựng bốn phía xung quanh Cô muốn dành trái tim cho ai? Thầy giáo từng gặp Phạm Phạm một lần thời gian trước vì mở triển lãm tranh nên lớp học phải hoãn lại Phòng vẽ tranh của thầy rộng thênh thang Phạm Phạm hiếu kỳ sơ hết chỗ này đến chỗ nọ Bài học đầu tiên, thầy giáo cho Phàm Phàm vẽ phát thảo lên giấy rồi dạy Phàm Phàm cách phối màu từ những nét vẽ phát thảo đó. Sau cùng thầy hỏi Phàm Phàm thích cái gì nhất, Phàm Phàm trả lời thật to là thích cá. Vừa hay nhà thầy giáo nuôi một bể cá thế là thầy cho Phàm Phàm quan sát cá rồi vẽ lại trên giấy. Suốt một buổi Phàm Phàm vẽ rất hăng say, không hề tỏ vẻ chán nản. Đến lúc chào thầy ra về cô cậu còn hẹn thứ bảy tuần sau sẽ đến nữa thiếu tướng chắc anh bận rộn nhiều việc hôm sau cứ bảo mẹ phàm phàm dẫn cháu đến thầy giáo nói phàm phàm tranh trả lời mẹ con bận hơn bố thế à mẹ phàm phàm làm nghề gì chơi máy tính ạ thầy giáo nở nụ cười ngồi xổm xuống thơm phàm phàm đoạn nói với trác thiệu hoa phàm phàm thông minh như vậy làm tôi thấy rất kỳ lạ thì ra hai anh chị đều có ai kêu cao gen di truyền tốt quá rời nhà thầy giáo trác thiệu hoa dẫn phàm phàm đến cây fc ăn gà rán và khoai tây chiên Anh không tán thành phàm phàm ăn loại thực phẩm fast food này nhưng không khí cuối tuần ở cây FC rất thích hợp với trẻ con. Phàm phàm ngoan ngoãn ngồi chờ trên ghế, lúc anh quay trở lại cô cậu ghé vào bên tai anh thầm thì bạn nhỏ bên trái đòi mẹ bón, bạn nhỏ bên phải nói mẹ mình muốn ăn kem. Bố ơi, khi nào mẹ mới hết bận, phàm phàm thấy hơi mất mát, anh không thể trả lời phàm phàm. Chuyện của ban chỉ huy kế hoạch xây dựng căn cứ vệ tinh không thuộc phạm vi công tác của anh nên không tiện hỏi, huống chi việc lập trình không phải cứ ra lệnh hoàn thành là hoàn thành ngay được. Chắc hẳn ra hàng thật sự dư dả thời gian, không nhất thiết phải gấp gáp chạy đua tới vậy. Nhưng bất kể là công việc hay cuộc sống, cô nhóc ấy đều không san sẻ cùng anh. Trên đường về nhà, anh bất ngờ nhận được điện thoại ông Trác Minh. Nghe anh nói đưa phàm phàm đi học, ông vui mừng cười sang sảng. Thầy giáo có khen họa sĩ nhí nhà bố không? Có khen ạ đây là học trò nhỏ tuổi nhất và khiến ông ấy hài lòng nhất. Đương nhiên, thiệu hoa con dặn dì lữ thời gian này nhớ bồi bổ cho gia hàng nhiều vào. Trái tim nổi lên một đợt run rẩy anh không lên tiếng. Tay nghề nấu nướng của dì lữ chưa tốt lắm, để bố nói gì giúp việc nhà mình hầm canh mang qua. Thật sự bố rất hãnh diện, buổi ra mắt bức tường lửa chiều nay hết sức tốt đẹp. Chương trình thiết kế lần này thể hiện tài năng và trí tuệ gia hàng vượt trội hơn người bình thường. Không chỉ vậy con bé còn là người đầu tiên ở bộ hoàn tất nhiệm vụ trước 4 tháng chỉ trong thời gian cực kỳ ngắn. Vậy à, chẳng có gì lạ khi ngày đêm cô bỏ ăn bỏ ngủ trước máy tính công tác chuẩn bị trước đó hết sức chu đáo và bản thân cô lại có tài năng thiên phú đáng kinh ngạc. Vì sao anh không hề cảm thấy vui mừng? Anh thở dài thầm nghĩ. Tiếp theo cô ấy được phân công nhiệm vụ gì à? Sau khi công việc lập trình kết thúc cho con bé nghỉ 1 tháng, sau đó sẽ giao cho nó nhiệm vụ quan trọng hơn. Buổi tối nay ra hàng không về trễ, cô chơi trò mèo đuổi chuột cùng phàm phàm trong sân, trông giống như đang phấn khích. Sau khi ăn cơm bữa tối cùng cả nhà, cô kể phàm phàm nghe chuyện cổ tích vịt con xấu xí. Con vịt mẹ đó thật sự không nhìn ra thiên nga không phải con mình sao mẹ. Phàm phàm hơi không hiểu, ừm, không nhìn ra, vì vịt mẹ và thiên nga mẹ đều từ một trứng sinh ra. Giống y chang em bé mới sinh ra ấy, da nhăn nhúm hệt con khỉ con. Mẹ có nhận nhầm phàm phàm không? khi khi không đâu, hình dáng phàm phàm và bố rất giống nhau. Con cũng rất giống mẹ, cũng có hai con mắt. Ra hàng phi cười, nếu nhiều hơn một con mắt là thành nhị lang thần rồi. Vậy ha, nhóc thối, mẹ đi tắm cùng con, sau đó mẹ dọn dẹp tài liệu tối nay mẹ muốn ngủ một giấc thật ngon. Ngủ cùng phàm phàm ạ. Đúng rồi, ngủ cùng. Vậy phàm phàm giúp mẹ dọn dẹp. Không được em bé ngoan phải ngủ sớm dậy sớm. Trác thiệu hoa lặng lẽ ngồi một bên, anh thật sự hâm mộ Phàm Phàm vì cô cậu dễ dàng có được chọn vẹn tình thương yêu của gia hàng. Tối nay phòng khách không bật đèn, một mình anh đơn độc trong thư phòng rộng lớn, bóng dáng phản chiếu trên tường trông cô tịch không nói nên lời. Anh chạy qua phòng ngủ, một vùng tối đen, chờ đến khi tầm mắt thích ứng với bóng đêm, anh mới thấy Phàm Phàm đang gối đầu lên khuỷu tay cô ngủ ngon lành. Từng có những đêm anh lén bế Phàm Phàm đi ôm cô sang giường lớn. Cô mơ mơ màng màng, có khi gọi anh là thủ trưởng, có khi gọi anh là thiệu hoa, kéo tới kéo lui chăn trên giường cho tới lúc anh tiến vào ổ chăn và cánh tay anh ôm chọn lấy cô, cô mới áp vào vòng ngực anh, bật ra một tiếng ươm rồi yên lặng đi vào giấc ngủ sâu. Nếu tối nay anh cũng ôm cô đi thì sáng mai cô sẽ nhìn anh với biểu cảm gì? Anh đã nghĩ đến sự khác nhau giữa họ, quan điểm về một số vấn đề của cả hai có phần bất đồng, tuy nhiên trước nay anh chưa bao giờ có ý nghĩ cô sẽ ghét anh. Bị cô ghét là nỗi đau không thể nào tưởng tượng anh dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ vầng trán thanh tú của cô, cô xoay đầu đi như sợ nhột giúp người vào chăn. Trác thiệu hoa thu tay lại quay lưng đi, sau một lúc loanh quanh hai vòng trong viện anh ra ngoài cửa bấm số điện thoại thành công. Trác thiệu hoa tôi có thù hận gì với cậu hả? Sao cứ nhắm đúng giờ Linh gọi tôi thế? Tôi vừa xong một ca đại phẫu dài 8 tiếng, thành công hét ầm lên như sấm. Chắc thiệu hoa xoa mũi cười khổ, hiểu rồi, xin lỗi cậu nghe tôi nói chút thôi. Thành công ồ một tiếng, hoàn toàn tỉnh ngủ, nếu tôi không hiểu sai thì hình như cậu đang tìm kiếm sự an ủi của tôi. Cho là vậy đi, anh cũng chỉ là người đàn ông bình thường, sẽ có lúc hoang mang, có lúc mờ mịt khả năng chịu đựng có hạn. Không phải chứ cậu có vợ đẹp con ngoan, lại còn có cô em vợ trước mặt cho cậu ngắm nghía Người trước giờ lẻ loi là tôi đây nên tìm kiếm sự an ủi ở cậu mới đúng. Lặng thinh, đánh thức người đang ngủ mơ có lẽ không đạo đức cho mấy. Được rồi, được rồi, rốt cuộc ai làm gì cậu vậy? Mai tôi tìm người bắt kẻ ấy đem đi thiêu hủy. Vẫn lặng thinh, trên đời này đâu ai làm gì được anh. Chỉ có một người, một người duy nhất. Không lẽ con heo kia dạo này không ngoan? Thành công, cậu nói xem mùa đông năm nay có lạnh không? Trác thiệu hoa ngẩng đầu nhìn trăng mờ sao nhạt trên bầu trên đêm sâu hun hút. Thành công im bặt, đề tài truyền hướng quá khiên cưỡng xem ra thật sự là con heo kia làm rối loạn trái tim thiếu tướng chắc rồi anh ta vừa có phần vui sướng khi người khác gặp họa lại vừa có phần tò mò thành công vừa khéo gặp ra hàng trên đường đến câu lạc bộ thể hình vào ngày hôm sau cô mặc chiếc quần rộng thùng thỉnh áo sơ mikazo hờ cổ màu vàng nhạt cầm túi máy tính đứng dưới bóng dâm ven đường chơi với hòn đá mái tóc dài chấm vai rối tung trong gió chồng cô hệt như một sinh viên suy sụp tinh thần Thành công bấm còi hai lần nhưng cô không buồn liếc mắt sang. Anh ta dừng xe bên vệ đường rồi Thành thơi tựa vào bên cạnh xe chờ cô đi tới. Vẻ yêu thương hiển hiển trên gương mặt ra hàng khiến Thành công sững sờ cuối cùng thì ai làm rối loạn trái tim ai. Thành lưu manh, thoạt tiên ra hàng ngẩn ra, sau đó đột một nhoẻn môi giấu tất cả biểu cảm sau tấm mặt nạ nụ cười. Bộ dạng tôi xấu tới mức cô phải làm ngơ tôi à. Thành công giật túi máy tính ném lên ghế sau. Làm gì gọi anh phát sáng quá trời, nhìn từ xa tôi cứ tưởng anh là yêu phâu. Trả túi đây cho tôi. Sợ tôi ném cô ra ngoài hành tinh sao. Thành công gian tả nhướng mày. Gia hàng gật đầu ừng, không thích nghi được thôi không nói nhảm với anh nữa tôi còn có việc. Có việc gì mà có việc rõ ràng là không muốn nói chuyện với anh ta. Thành công đóng cửa sau, lôi gia hàng nhét vào ghế lái phụ có việc ở đâu tôi đưa cô đi. Không tiện đường. Mặt thành công tối sầm, cô có biết tôi đi đâu đâu, sao lại nói không tiện đường. Thành lưu manh, bữa khác đùa với anh nhé, hôm nay tôi thật sự không có tâm trạng. Cãi nhau với thiệu hoa. À, thì ra cô giận cá chém thất nên bài xích cả bạn thiệu hoa là tôi đây. Đừng vậy chứ, phàm phàm tốt xấu gì cũng là con nuôi tôi, bất cứ lúc nào tôi cũng tự giác về phe cô. Ra hàng giờ khóc giờ cười, thành lưu manh nói chuyện có mắc xích đầu đuôi, cô không đủ sức phản bác. Cô miễn cưỡng lên xe, nói bừa một địa chỉ. Thành công nhìn xoáy vào mắt cô một cách quái lạ rồi khởi động xe. Ra hàng trốn từ nhà ra đây. Hôm nay chủ nhật chắc thiệu hoa không làm ngoài giờ, phàm phàm vui mừng phấn khích đòi đi ngồi xe đầy cùng bố mẹ. Xe đầy cô cậu nói chính là xe mua hàng trong siêu thị. Với tâm trạng bây giờ, muốn cô sắm vai gia đình ba người đầm ấm với thủ trưởng quả thật cô không tài nào làm được. Cô viện cứ đến ban chỉ huy rồi chạy tới chỗ này, không dám ngoái lại nhìn ánh mắt tội nghiệp của Phàm Phàm. Đôi khi cô nghĩ, hay thôi đừng hà khắc nữa, được ngày nào hay ngày đó, hãy quên hết lời nói của Mộc Giai Huy và xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Thế thì thủ trưởng vẫn là thủ trưởng cô có thể làm nũng tự do tùy hứng, cô lại còn được đùa giỡn vui quên trời đất với Phàm Phàm và ngày tháng sẽ tiếp tục qua đi trong niềm vui. Trên thế giới này có biết bao gia đình vẫn tồn tại mà không cần dựa vào tình yêu đó thôi. Chính vì cô thay đổi, cô trở nên thích để tâm vào chuyện vụn vặt trở nên yếu đuối, mẫn cảm, đầu óc trở nên hẹp hòi. Hôn nhân chỉ có trách nhiệm và nghĩa vụ rất đáng buồn, hạnh phúc bị lừa gạt rất xót xa Sau này nên làm gì cô cũng không biết, hoặc có lẽ không còn sức lực suy nghĩ, nào có đâu một cây đao có thể chặt đứt hoàn toàn tất cả Nếu vứt bỏ, nếu tuyệt tình thì biết ăn nói ra sao với bố mẹ, chị hai, anh rể, biết tạm biệt phàm phàm thế nào đây Rút đao chém xuống nước nước càng chảy mạnh, nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm. Bài gì vậy, tiếng hát chầm chậm trôi xuôi trong không gian xe. Sự thấu hiểu ấy có được qua năm tháng tôi luyện chuyện xưa bỗng chợt ùa về giữa buổi hoàng hôn mưa lạnh. Đây là bài hát thiệu hoa thích nghe nhất cô chưa nghe bao giờ. Thành công bất mãn bĩu môi, ra hàng thức thời giữa im lặng. Thiệu hoa mặc đồ lót sai mấy tích màu gì, sở thích là gì cô cũng không biết phải không. Thành công không kìm được to tiếng hỏi. Pháp luật không quy định phải biết. Ra hàng hơi không phục. Xe thắng gấp ra hàng suýt chút đâm sầm vào cửa kính phía trước thành Lưu Manh anh điên hà. Thành công hừ mũi. Đúng đấy, tôi giận điên lên vì cô. Cô làm vợ kiểu gì thế? Cô tưởng cứ tối tối ôm ấp hôn nhau, đùa dỡn là hoàn thành nhiệm vụ sao? Tôi có thể vỗ ngực nói cho cô biết cô mặc đồ lót sai mấy thỉa hoa dễ dàng trả lời được tất. Đồ Lưu Manh, ra hàng có giận tóm quyền tạp chí trước mặt ném vào Thành Công anh ta không né tránh không sai tôi làm người lưu manh làm việc cũng lưu manh nhưng tôi là lưu manh hòa nhã tận tâm chuyên nghiệp còn cô cô có làm tròn bổn phận người vợ chưa Thiệu Hoa lớn hơn cô mười tuổi chắc hẳn từng trải trầm tĩnh lý trí hơn cô nhưng cô có bao giờ nghĩ cậu ấy vẫn là một người đàn ông bình thường sẽ buồn khổ sẽ có chuyện không thể giải quyết sẽ có lúc không cách nào giải bày cùng cô cậu ấy cũng cần sự yêu thương quan tâm đồng cảm ủng hộ từ cô hay không Không cần cô phải vì cậu ấy lên núi đao, xuống biển lửa chỉ cần dăm ba câu săn sóc là đủ. Nếu hai người gắn bó khăng khít kẻ thứ ba làm sao có cơ hội xen vào. Cô đúng là đồ con heo. Xuống xe, thành công đá văng cửa chiếc xe chấn động tới mức khiến gia hàng khiếp hãi. Cô ngơ ngác nhìn theo bóng lưng nổi giận đùng đùng của thành công. Câu nói nặng nề của thủ trưởng chợt vang lên trong trí nhớ. gia hàng, em có thật sự hiểu anh không? Cô có không? Thành công quay trở về với hộp bánh bông lan trên tay, bánh bông lan màu mật ong được cắt thành những khối vuông nho nhỏ. Thành công cầm một miếng lên cho hết vào miệng, ra hàng nuốt nước miếng theo bản năng. Muốn ăn một miếng không, ra hàng xua tay, ăn một chút đồ ngọt lúc tâm tình không tốt sẽ làm tan cay đắng trong lòng. Vị ngọt là vị của hạnh phúc, thành công không giải thích dài dòng thêm, cầm miếng bánh nhét mạnh vào miệng ra hàng làm cô thiếu điều mắc nghẹn. Ừm, bánh ngọt này ngọt đến tận cùng. Cô nói cô muốn đi đâu? Thành công phủi vụn bánh, dùng khăn giấy lao tay. Gia hàng tròn mắt ngớ ra, vừa nãy thuận miệng nói địa điểm mà không hề suy nghĩ. Thành công cười khinh thường, cầm vô lăng nhìn trước nhìn sau rồi quay đầu xe, heo nói dối thì ngu càng thêm ngu, đi theo tôi. Anh ta đưa cô đến phòng ngâm chân. Trong nhận thức ít ỏi của gia hàng, nơi này là điểm đến của những người đàn ông lao động tay chân, không ngờ ngoài trang hoàng xa hoa, người đẹp nhiều vô kể, nó lại còn có quy chế hội viên. Gia hàng và thành công được dẫn vào một gian phòng trang nhã không cửa sổ Tuy ánh sáng chẳng rõ lắm nhưng lại không làm người ta nảy sinh suy nghĩ Không nên có mà chỉ cảm thấy yên bình ấm cúng phảng phất trong không gian hương thơm tươi mát như vườn cây sau cơn mưa Nhưng gia hàng vẫn mất tự nhiên Đôi chân trần của cô ngay trước mặt thành công Chân anh ta trắng hơn chân cô Cả móng tay cũng sạch sẽ, gọn gàng, mượt mà hơn móng tay cô Cô cười tự giễu tôi thấy anh giống phụ nữ hơn tôi Thành công suýt nghẹt thở không biết tại sao lại nghĩ đến cụm từ người gần gũi với phụ nữ mà thiện duy nhất hình dung về anh ta. Anh ta giận tím gan, heo đúng là heo, suy nghĩ quả nhiên không giống người thường. Trên đời này chỉ có phụ nữ lười, không có phụ nữ xấu. Tôi cảm thấy bi thương thay cho thiệu hoa. Vẻ mặt ra hàng bỗng nhiên buồn rười rượi cô cúi đầu nhìn nhân viên phục vụ rót nước ấm, bỏ muối tắm, giải cánh hoa hồng vào thùng gỗ thầm nghĩ đôi chân này được rửa một cách thật cao quý ngâm chân xong đi ra đã đến sau giữa trưa Thành Công đề xuất đi ăn bánh roti prata Ấn Độ nhưng cô kiên quyết từ chối. Bị tôi kích thích nên muốn tìm chỗ để khóc à. Thành Công liếc mắt hỏi. Một con heo ngu ngốc sẽ không nghĩ quá nhiều đâu. Gia hàng buồn bực trả lời. Thành Công thở dài, lời cô đơn như thế nói ra từ miệng heo khiến lòng người ta thương tiếc. Nhưng Thành Công không biết làm sao an ủi bởi cô không bộc lộ hết tâm tư với anh ta. Thành Công thất bại nhìn cô lên xe buýt cô về nhà hay tiếp tục tha thần ngoài đường anh ta không biết anh ta muốn gọi một cú điện thoại cho chắc thiệu hoa hẹn cùng đi tập thể hình sẵn tiện hỏi xem giữa hai người cuối cùng đã xảy ra chuyện gì xong do dự một lúc rồi từ bỏ ý định lái xe vòng vèo hồi lâu cuối cùng lại phát hiện mình quay về bệnh viện rối loạn ám ảnh cưỡng chế thành công nặng lời châm trích bản thân ngừng xe xong anh ta đi thẳng ra khỏi bệnh viện quẹo mấy ngõ hẻm lên cầu thang gõ ba tiếng trong nhà có người hỏi ai đó ạ Tôi, anh ta mất kiên nhẫn, gõ cửa lần nữa. Cửa mở thiện duy nhất mặc bộ đồ ở nhà rộng lùng thùng, tay cầm cây bút, hai mắt chớp lia lịa như đang kinh hãi, bác sĩ thành tìm tôi có việc ạ. Tôi chưa ăn cơm chưa? Hừm, chỗ cửa ra vào có một đôi dép bông giống y đôi thiện duy nhất mang. Có đàn ông thường ghé đến. Đó là cho anh tôi mang. Thiện duy nhất đọc hiểu vẻ mặt anh ta. Anh ta mỉm cười, thay dép rất tự nhiên rồi dạo xung quanh một vòng. Hiện giờ Thiện Duy Nhất đang ở nhà dưỡng thương, trên đầu đã tháo băng gạc Nhờ Thiện Duy Thiên chăm sóc miệng vết thương hồi phục cũng không tệ tắm lúc xóa tóc gần như không thấy vết tích Gương mặt cũng tròn trịa, mịn màng hơn lúc trước Quả là một cô gái rất nghiêm túc, sẵn sàng dốc mọi sức vì tình yêu Trên ghế sofa đầy các loại tài liệu thi nhân viên công vụ quốc gia Trên màn hình laptop đang mở có một người đàn ông đang đứng bên bảng đen dài đề thi, sổ ghi chép của Thiện Duy Nhất chi chít chữ Tôi ăn hết cơm rồi, chỉ có thể làm mì sợi cho bác sĩ thành thôi. Thiện duy nhất khó xử nhìn thành công. Thành công tình bơ nằm xuống sofa, co hai chân, kéo máy tính sang rồi chọn một trò chơi không cần động não. Tôi sẽ không giúp cô đâu, cô làm gì cũng được. Tay nghề nấu nướng của thiện duy nhất tiến bộ đáng kể. Dù chỉ là một bát mì dương xuân nhưng đủ cả màu sắc lẫn hương vị. Trứng gà vàng nhạt bên trên vắt mì sợi, hành thái xanh biếc nổi dập dềnh trong nước súp, sợi mì không dai không bờ ăn rất vừa miệng. Tự học thành tài à, thành công kinh ngạc, thiện duy nhất vui vẻ đáp anh tôi tự tay dạy tôi, anh ấy phải làm việc, không thể chăm sóc tôi mỗi ngày. Thành công gấp một đũa mì ăn thật chậm rãi, thiện duy nhất ngồi phía đối diện quan sát anh ta, bác sĩ thành anh có phải trong lòng không vui không? Không phải, từ lúc vào nhà tới giờ anh thở dài 8 lần rồi. Thành công ngẩng lên, sau một lúc trầm ngâm lại bất giác thở dài, đôi bản thân của tôi đang mâu thuẫn tôi lại không có cách khuyên giải họ. Họ là người thế nào? Phải gọi là nhân tài kiệt suất trong số tinh anh. Miệng thiện duy nhất há tới mức tròn vo, bác sĩ Thành đã vô cùng xuất sắc rồi mà còn đánh giá họ như vậy, chắc chắn họ đặc biệt siêu phàm. Nếu họ có mâu thuẫn, bác sĩ Thành đừng can thiệp. Là sao? Thành công sừng sốt. Anh nghĩ xem, một học sinh xuất sắc gặp bài toán khó, nếu anh ở bên cạnh khoa tay múa chân giúp anh ta, anh ta sẽ rất khó chịu. Bài toán khó là thách thức, là niềm vui đối với anh ta. Cũng tương tự, bản thân của anh thông minh như vậy, đạo lý gì họ cũng biết cả. Do đó mâu thuẫn hiện tại giữa họ trừ khi chính bản thân họ nghĩ thông suốt và mong muốn giải quyết bằng không người khác giúp đỡ trái lại sẽ chỉ cản trở, làm cho mâu thuẫn lớn thêm thôi. thành công toát mồ hôi lạnh. Đúng rồi, thiệu hoa không phải người vô tâm, heo cũng không phải không yêu thiệu hoa, không phải không nỗ lực, nếu không thì làm sao cam tâm chấp nhận ràng buộc. Cãi vã cũng không hẳn là chuyện xấu, bố mẹ tôi ầm ý suốt ngày nhưng vẫn sống bên nhau đến bạc đầu. Tôi luôn hâm mộ những ai có đối tượng để họ tức giận. Thiện duy nhất cười ngượng nghịu, chẳng phải cô có tên bốn mắt còn gì, sau này cứ xem anh ta như nơi chút giận đi. Thành công và hai ba lần hết quả trứng gà, sau đó nhận ra thiện duy nhất tự nhiên quay người sang chỗ khác, thờ thẫn nhìn ban công. Hai người cãi nhau, anh ấy không thi nhân viên công vụ. Tại sao, công ty có cơ hội thăng chức khả năng được đề bạt của anh ấy rất cao, anh ấy muốn dồn hết sức cho nó. Tốt thôi, vậy cô cũng không cần thi. Thành công lạ lẫm phát hiện ra tâm trạng buồn bã vì ra hàng đã nguôi ngoai. Anh ấy cổ vũ tôi đi thi, nói tôi đừng để anh ấy ảnh hưởng. Đồ ngốc cô nói cho anh ta biết cô làm tất cả những việc này là vì anh ta, vì cô thích anh ta Thiện duy nhất hờ hững cười buồn, bác sĩ thành, nếu anh đến miền núi công tác có một cô gái nói muốn đi cùng anh, anh sẽ nghĩ tới điều gì Suy nghĩ đầu tiên sẽ là cô ấy thích mình, và cũng không phải thích hời hợt Nhịp thờ của thành công ngưng trệ trong giây lát, hóa ra thế bào đơn này cũng rất thông minh Cô nàng ngượng ngùng và khéo léo tỏ tình bằng cách dùng hành động thể hiện cho anh chàng bốn mắt biết cô nàng yêu anh ta Anh ta hiểu, nhưng lại lựa chọn phớt lờ như một cách khước từ. Thế thì càng không cần đến cái xứ hàng châu tồi tàn kia. Thành công không hề che giấu thái độ binh vực coi thiên đường nhân gian như trốn khỉ ho cò gáy, anh ta không biết quý trọng là tổn thất của anh ta. Được rồi, không cần đọc sách nữa chúng ta ra ngoài chơi cho đã. Thiện duy nhất cắn môi, nhẹ nhàng lắc đầu tôi muốn thi đỗ, nhất định phải thi đỗ. Cô ngốc quá, tôi thích anh ấy 6 năm. 6 năm nay tôi đã trải qua rất nhiều khó khăn, có khi tưởng chừng gục ngã, nhưng vừa nghĩ đến có thể ở bên cạnh anh ấy, trong người lại tràn đầy năng lượng. Mặc dù không có kết quả, tôi vẫn muốn đến xem thành phố nơi anh ấy trưởng thành, đến ngôi trường anh ấy từng đi học, con đường mòn anh ấy đến trường, công viên anh ấy và bạn học đùa vui, siêu thị anh ấy đi dạo, những người công người chú nuôi nấng anh ấy, nữ sinh anh ấy từng thích người thầy anh ấy tôn kính nhất. Ha ha, có thể sau khi trở về Nam Sương, cuộc đời tôi sẽ không còn liên hệ với anh ấy nữa. Anh ta muốn mắng cô nàng ngu ngốc nhưng nhất thời không sao mở miệng nổi, chỉ biết nhìn cô nàng không chớp mắt. Giờ phút này nhất định trong lòng cô nàng đã sụp đổ, giống như một người luôn dựa dẫm vào ai đó, thế rồi người ấy đột ngột rút ra, làm sao cô nàng đứng vững khi không còn điểm tựa. Thật ra thiện duy nhất hết sức hết sức kiên cường, kiên cường tới độ làm trái tim anh ta run rẩy và mềm nhũn. Nhưng nghĩ tới việc cô nàng thẳng thừng nói muốn rời Bắc Kinh, ngọn lửa không tên lập tức đốt rụi mọi ý nghĩ. Thiện duy nhất tôi vừa gõ cửa cô đã mở ngay là sao? Cô thường an ninh ở Bắc Kinh tốt lắm hả? Tự dưng bị anh ta quát tháo thiện duy nhất chẳng hiểu mô tê gì tôi nghe ra anh là bác sĩ thành mà. Tôi không phải đàn ông, không có ý nghĩ sai trái chắc. Không chỉ tôi, nếu ông anh trai kia tới, cô cũng không được để anh ta ở lại lâu. Thiện duy nhất cao mày, sơ sơ chán thành công, xong lại sơ sơ chán mình, rồi lầm bầm, không khác mấy, đâu có nóng đâu nhỉ. Không phải tôi mê sảng tôi đang cảnh báo cô đấy. Phụ nữ độc thân sống một mình phải học cách tự bảo vệ mình. Thiện duy nhất bị sắc mặt thành công dọa sợ cô nàng gật đầu thỏa hiệp anh no chưa. Giận quá no rồi. Cô đang dục tôi đi đấy à. Thiện duy nhất lại không hề phủ nhận. Thành công ôm ngực chẳng nói thành lời. Anh tôi nói chiều nay mang đồ ăn và hoa quả đến. Anh ấy không cho tôi gặp bác sĩ thành. Không lẽ tôi là ma quỷ ăn thịt cô. Không phải. Anh tôi nói làm vậy vì muốn tốt cho bác sĩ Thành, nếu không các cô y tá sẽ sầm xì bàn tán ảnh hưởng đến thanh danh của bác sĩ Thành. Cô không bận tâm thanh danh của cô sao? Cách thiện duy thiên tẩy não thiện duy nhất thật ghê gớm. Tôi đã đi khỏi Bắc Kinh mất rồi. Thành công phút chốc nhận ra, khi cô nàng rời xa Bắc Kinh để vừa tìm kiếm dấu tích quá khứ của gã bốn mắt, vừa từ từ xóa bỏ mọi liên hệ với hắn thì anh ta cũng có mặt ở một khoảng lưng chừng nào đó. Từ lần hội ngộ đáng sợ trên máy bay đến những lần gặp gỡ bất ngờ sau này trong lúc vô tình anh ta đã xem cô nàng như một người đặc biệt vậy mà cô nàng tựa như không hề có cùng ý nghĩ. Anh ta không đáng để cô nàng lưu luyến một chút nào ư. khinh người quá đáng, thành công quay đầu nhìn thiện duy nhất bằng ánh mắt dữ dội cô nàng bỗng nhiên dùng mình. Tường cao cổng đỏ, cây hoa quế vươn ra phía trên bờ tường không mảy may chịu tác động bởi thời tiết lá cây vẫn tươi xanh mứt mát như trước duy chỉ cánh hoa là đã héo hát. Hương thơm hoa cúc đại đoá, cúc mâm xôi tỏa ra ngào ngạt khắp trời. Hoa thiên nga, hoa sen thuần khiết chỉ cần nghe tên hoa, trong đầu đã phác họa nên vẻ xinh đẹp của chúng, đến khi tận mắt ngắm nhìn mới thấy vẻ đẹp ấy vượt xa hơn nhiều so với tưởng tượng. Phòng khách trồng hoa bách hợp, phòng ăn trồng hoa mã đề. Tất cả đều là những loài hoa quý phái thanh tao. Gia hàng hít vào thật sâu, mỗi lần đến ngôi nhà tường cao cửa rộng của ông Trác Minh, bao giờ kiểu cách trang hoàng tao nhã quá độ của bà U Sán cũng làm cô này sinh ý nghĩ muốn chạy trốn đến một chợ nông sản nào đó ôm lấy bó rau cải ướt sượt để gấp gáp bổ sung dưỡng khí. Quả nhiên đũa mốc không chòi được tới mâm son. Gia hàng phi cười, cửa trước mở ra cùng với tiếng cót kết một chiếc ô tô chạy vào cậu lính cần vụ hô vang khí thế chào thủ trưởng. Trái tim thình thịch tăng tốc hàng hàng đến đấy à lại còn mang quà cho bố nữa chứ ha ha hôm nay mặt trời mọc đằng tây ông trác minh vừa đi vừa gỡ móc gài trên cổ áo ra hàng chạy tới chào đón như cún vẫy đuôi nào anh hùng quốc phòng của chúng ta mau lại đây bố nhìn xem chực gầy rồi mặt mũi nhỏ xíu vàng vọt ông trác minh đứng dưới tàng cây tử vi cách ra hàng sáu mét ngắm nghía từ trên xuống dưới từ trái sang phải Một mai nếu ra đi cô sẽ nhớ lắm bậc bề trên có bề ngoài nghiêm khắc nhưng tấm lòng nhân hậu này Đối với cô ông thương yêu như con ruột Đại thủ trưởng đừng nói chuyện anh hùng quốc phòng nữa Ở đây là nhà chúng ta chỉ nói chuyện nhà thôi Một chút chua sót lặng lẽ dâng lên trong lòng cô Thật ra không chỉ đại thủ trưởng mà từng trang quá khứ ấm êm tuyệt vời Trong quãng thời gian 2 năm qua đã rút cạn sinh lực cả cơ thể cô Cô rất muốn làm con chim đà điểu vùi đầu vào cắt chuyện gì cũng không thấy, không nghe, không buồn nghĩ ngợi. Đúng đúng tiếp thu lời phê bình của gia hàng. Ông Trác minh cười xoa đầu gia hàng. Gió thổi tới ông hắc xì một cái thật to. Chịu không nổi cái mùi hoa này, nhưng cứ vừa nói là mẹ con lại tức giận bố phải chịu thôi chứ hết cách rồi. Gia hàng gật đầu đồng cảm thì gia đại thủ trưởng cũng có điều ấm ức. Đương nhiên có ai sống dễ dàng đâu. Một già một trẻ nhìn nhau cười ha ha đại thủ trưởng rửa mặt xong bố muốn luyện chữ trước khi ăn tối không con mài mực cho đại thủ trưởng ra hàng liếc mắt nhìn phòng bếp rồi ghé vào tay ông trác minh tối nay gì giúp việc làm sủi cào tôm gì nói không có phần của bố lúc ăn cơm con sẽ bí mật chia bố một nửa hàng hàng động cơ của con có vẻ bất lương thì phải ông trác minh nhìn ra hàng chằm chằm ra hàng le lưỡi nghịch ngợm đại thủ trưởng đúng là có hỏa nhãn kim tinh dạ hôm nay con tìm đại thủ trưởng thương lượng đi cửa sau Gia hàng muốn từ chức, cô đã kiểm tra những quy định liên quan quân sĩ đang tại ngũ không được phép từ chức mà chỉ có thể truyền ngành. Trước đó phải làm báo cáo truyền ngành và trình cho thượng cấp chủ quản của đảng xét duyệt nếu không nhận được sự đồng ý sẽ không thể rời bỏ nhiệm vụ. Rồi Gia hàng cân nhắc hiện tại nếu trình báo cáo truyền ngành chắc chắn sẽ bị bác bỏ, nghĩ đi nghĩ lại chỉ ông trác minh là có khả năng giúp cô làm việc này nghe gia hàng trình bày xong, ông Trác Minh không trả lời mà đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, cởi áo khoác, sắn cổ tay áo lên đến khuỷu tay. Thiệu Hoa đã làm chuyện xấu gì khiến con khó chịu phải không? Gia hàng thất vọng cúi đầu chán trường đến phát khóc. Biểu hiện của cô thẳng thắn đến thế, tại sao thành công và đại thủ trưởng chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấu được ngay tâm tư cô? Không hề à, con là người tự do vô kỷ luật, quân đội quá nhiều phép tắc không thích hợp với con. Nếu so với lần đến Nam Kinh tham gia đợt tập huấn tuyển chọn lực lượng bảo vệ an ninh mạng của Liên Hiệp Quốc 2 năm trước phép tắc bây giờ có đáng kể không? Khoảng thời gian ấy, gia hàng cúi mặt không trả lời. Những ngày đầu, vì trình độ học vấn thấp kiến thức lý luận kém, không chịu nổi những đợt huấn luyện thể lực gian khổ, rồi lại còn nhớ nhung tiểu phàm phàm và thủ trưởng, nên đã có một lần cô muốn từ bỏ. Ban đêm cô gọi điện thoại cho ông trác Minh chút hết mọi lời nản lòng thoái chí ông trác minh đáp được bây giờ ta sai người đến đón con nhưng con chắc mình muốn làm vậy chứ cô cầm ống nghe ngước nhìn bầu trời đêm thăm tối lúc ấy giang nam đương tháng hai tiết xuân lạnh xe sắt môi cô run run nhưng trái tim lại háo hức từ bỏ ném tất cả áp lực cho thủ trưởng còn cô thì nép dưới đôi cánh của anh ư không ạ con chịu đựng được cô nghe tiếng mình đáp lời ông trác minh nếu muốn hạnh phúc nhất định phải cố gắng cô muốn mình và thủ trưởng như đôi chim sải cánh bay bên nhau trên bầu trời Sau đó, cô thật sự vượt qua gian khó và lại được xung vầy cùng thủ trưởng và tiểu phàm phàm. Không đáng kể gì, nhưng ai cũng có giới hạn của mình. Hiện tại con đã chán ngấy loại công việc có quá nhiều tính chất nguy hiểm, cơ mật và ép buộc. Gia Hàng ngẩng cao đầu, "Đừng nói một câu vô trách nhiệm với bản thân như vậy." Ông Trác Minh cau mày, không biểu lộ cảm xúc. Gia hàng không hề đòi hỏi bất cứ điều gì từ ông, con bé nói chuyện thận trọng thế này hiển nhiên bản thân đã cân nhắc đắn đo kỹ càng, không phải lời nói trong phút bồng bột. Đại thủ trưởng, ngài hiểu rõ con nhất nhất định sẽ giúp con phải không? Gia hàng làm đúng với ông trác minh, không giúp, Gia hàng ngỡ ngàng, con là trung tá gia ta không giúp, con vừa là trung tá gia, vừa là con của ta ta lại càng không giúp. Ta không thể mà con càn quấy công việc không phải bữa cơm đãi khách muốn đến thì đến muốn đi thì đi mai sau phàm phàm trưởng thành nhắc lại chuyện này nó sẽ nghĩ thế nào về con gương mặt ông trác minh trở nên nghiêm khắc gia hàng ương bướng quay mặt sang bên như thể cho dù ông trác minh không giúp cô cũng nhất quyết không đổi ý nhưng bố sẽ cho con nghỉ phép dài hạn đợi khi nào bình tâm trở lại con hãng quay về đi làm giọng ông trác minh dịu lại nếu con vẫn không bình tâm được thì sao gia hàng bực tức hỏi lại Nếu không bình tâm được vậy vấn đề không chỉ ở Thiệu Hoa, mà ngay chính bản thân con cũng có vấn đề rất nghiêm trọng. Ông Trác Minh giận dữ đập bàn. Sao đấy? Bà U Sán vừa tan tầm trở về, lạnh lùng quét mắt qua hai người, có chuyện gì từ từ nói, nổi giận làm gì vậy? Anh đang dạy dỗ con anh, em đừng xen miệng vào. Ông Trác Minh cáu gắt quát bà U Sán. Được rồi, không quấy rầy hai người nữa, tôi đi bảo dì giúp việc chuẩn bị cơm nước. Mặt tối sầm, bà U Sán quay lưng bỏ đi. Làm cha mẹ phải yêu thương con cái, nhưng nếu biết rõ con mình phạm sai lầm mà không ngăn cản, thì đó không phải là yêu con, đó là hại con. Hàng hàng, con về nhà nghĩ kỹ những lời bố nói. Ông Trác Minh thở dài nặng nề. Ra hàng mím chặt môi không dám nói câu nào, nếu mở miệng cô sợ lời đầu tiên bật ra sẽ đầy nghẹn ngào. Bữa cơm chiều diễn ra trong không khí ảm đạm. Cả ba người không ai chạm vào món tôm xùi cào gì giúp việc chuẩn bị công phu mà chỉ ăn chút cháo. Sau bữa ăn, ông Trác Minh quay vào thư phòng đọc công văn, bảo cậu lính cần vụ đưa ra hàng về nhà Bà U sán đi cùng cô ra gara, ngày sinh nhật phàm phàm, nghe nói sáng hôm sau cô mới về nhà Bà U sán vừa cất tiếng đã không che đậy sự ghét bỏ của bản thân Nghe nói, nghe ai nói, ra hàng mỉm cười đáp cháu đi thư giãn, cô biết chọn ngày quá nhỉ Thái độ phất tình của ra hàng châm ngòi cơn thịnh nộ trong bà Cháu không chọn hôm đó tâm trạng vui vẻ nên cứ đi ngay vậy thôi. Cháu và bà nội phàm phàm là hai kiểu người khác nhau, cách thức vui vẻ của cháu bác không lý giải nổi đâu. Hương hoa cúc nồng nặc sộc vào khiến mũi ngứa ran, cái hắc xì mắc kẹt trong hốc mũi không thoát ra được làm cô sắp ứa nước mắt. Cô đúng là khoác lác không biết ngượng ngùng. Vâng, cháu không muốn nói dối bà nội phàm phàm. Thật ra tôi không hề thất vọng, từ lúc bắt đầu tôi đã mất hết mọi hy vọng với cô. Bà U sán tức giận đến run người tôi không đau lòng cho thiệu hoa, nó tự làm tự chịu. Bà nội phàm phàm cảm thấy thủ trưởng cực khổ lắm mà Rốt cuộc cũng rằn xuống được cơn hắc xì, mũi ê ẩm. Sống cùng một người đàn bà nó không yêu, không cực khổ thì chẳng lẽ lại là may mắn. Bà U sán oán hận nói, bác sai rồi ạ thủ trưởng yêu cháu, nếu không anh ấy cưới cháu làm gì. Thiệu hoa chỉ muốn thoát khỏi cô, nhưng 10.000 đô la Mỹ cũng không bịt nổi miệng cô, cô quá tham lam. Bà U sán khinh bỉ trả lời. Mười ngàn đô la, ra hàng ra sức nuốt nước bọt cả người đột một lạnh run. Lúc phàm phàm đầy tháng thiệu hoa chưa cho cô mười ngàn đô la sao? À, mười ngàn đô la, hơn sáu trăm ngàn nhân dân tệ, nghe nói đồng đô la đã rớt giá thảm hại. Giải tịch cho cô tiền sinh hoạt phí đi học ở Harvard, thủ trưởng nói đó là giao kết giữa cô và giai tịch cô nhận tiền đồng nghĩa với việc chuyện ngày trước hoàn toàn chấm hết anh và cô bắt đầu lại từ đầu. Bà nội phàm phàm, bác không giống người thích vu oan giá họa người khác. Khi ấy cháu và thủ trưởng đã kết hôn, luật hôn nhân quy định sau khi cưới toàn bộ tài sản thuộc quyền sử dụng của hai vợ chồng. Không chỉ riêng 10.000 đô la, tất cả những gì của thủ trưởng đều là của cháu. Quả năm mới anh ấy tặng cháu là chiếc đồng hồ nguyệt thướng trị giá 32.000 đô. Nhắc lại thấy cũng hơi phá cuộc, nhưng cháu rất cảm động. Thủ trưởng đã trải qua bao nhiêu năm trưởng thành, hàn đại thủ trưởng và bác đều biết cách dạy con nên làm gì, không nên làm gì. Bác nghĩ sao ạ, bà u sán nhất thời nghẹn lời, bà chừng mắt nhìn ra hàng, lồng ngực phập phồng như gió bão tràn qua đồng cỏ. Cậu lính cần vụ lái xe từ gara ra tới, ra hàng viện cửa xe, đến lúc ngồi xuống mới hay hai đầu gối run rẩy dữ dội. Dây thần kinh cơ mặt cô co giật làm cậu lính cần vụ cứ nghĩ cô đang mỉm cười. 10.000 đô la chỉ có cô thủ trưởng và giai tịch nằm dưới lòng đất biết Cô không hề kể với bất cứ ai Kể cả chị gia doanh Giai tịch cũng không thể nhảy ra khỏi lòng đất rêu rao với toàn thế giới Nghĩa là chỉ có Gia hàng đè tay lên ngực đau đớn như thể bị ngàn mũi tên bắn xuyên trái tim Trung tá ra cô không khỏe à Cậu lính cần vụ nhìn qua kính chiếu hậu thấy cô không ổn Cô rất không khỏe, không khỏe tới mức muốn chết Chết đi rồi có lẽ mới là hạnh phúc thật sự Cô đợi một lát rồi nhẹ nhàng đáp tôi không sao. Nhưng người trông ra ngoài cửa sổ tầm mắt nhạt nhòa không rõ. Sương mù mờ đục à không, không phải sương, mà là khói bụi một loại khí hình thành từ không khí ô nhiễm. tuy Bắc Kinh được xem như trung tâm văn hóa chính trị, nhưng môi trường rất không phù hợp cho con người ta sinh sống. Ánh đèn đường chiếu xuyên qua lớp sương mù dày đặc cố căng mắt nhìn chỉ có thể thấy chừng trăm mét phía trước. Giờ cao điểm tan tầm đã qua lâu, xe cộ chạy trên đường không chậm lắm. Thủ trưởng vẫn chưa về nhà, cửa gara rộng mở, đèn nhà bếp, đèn phòng thím đường sáng choang. Phạm Phạm đang lái xe đạp vòng vòng quanh sân, miệng hát mùa xuân ở nơi nào, mùa xuân ở nơi nào, ở trốn rừng núi xanh tươi. Nơi này có hoa hồng, nơi này có cò cây xanh biếc, ia ia. Đây là bài hát cô cậu học được trong tiết mục Nhi Đồng trên TV. Chỉ nghe tối đa hai lần, Phạm Phạm đã hát đúng y bong giai điệu. Không chỉ thích vẽ tranh cô cậu còn say mê tất cả những gì liên quan đến nghệ thuật, Âu cũng là bẩm sinh. Số mình đã định Phàm Phàm sẽ trở thành một nam nghệ sĩ. Gia hàng không ưa đàn ông làm nghệ thuật nhưng nếu đó là Phàm Phàm thì cô nghĩ mình có thể chấp nhận. Tiếng hát trong trèo, dễ thương hòa lẫn tiếng vòng bánh xe quay rộn ràng. Phàm Phàm cười giòn tan chút tinh nghịch đó, chút bướng bỉnh đó sao đáng yêu quá đỗi Phàm Phàm đang lớn lên trong hạnh phúc nếu chuyện tiết lộ ra ngoài không chỉ 10.000 đô la mà kéo theo đó là cả nguồn gốc của Phàm Phàm Một mùi ngai ngái sông lên trong lồng ngực lông măng khắp người ra hàng dựng đứng, sóng lưng lạnh toát Cô dùng hết sức lực trở che yêu thương Phàm Phàm Nhưng bà U Sán và đại thủ trưởng sẽ nhìn cô cậu bằng ánh mắt gì nếu chân thướng về nguồn gốc ấy bị phơi bầy Liệu bé con có còn vui vẻ ca hát vui vẻ chơi đùa được như lúc này không? Ra hàng co chặt nắm tay Mẹ, Phàm Phàm đang lượn một vòng thật thành thạo thấy Gia Hàng, cô cậu nhảy xuống xe, mừng rỡ giang hai tay reo vui chạy tới. Gia Hàng bế Phàm Phàm lên vùi mặt vào cổ cô cậu. Mùi hương êm dịu của trẻ thơ, ngửi bao nhiêu cũng không đủ. Tối nay mình xem bảy chú lùn nha mẹ. Bảy chú lùn bảo vệ nàng công chúa Bạch Tuyết. Gia Hàng thật sự muốn họ đến đây dẫn Phàm Phàm thoát khỏi thế giới hiện thực đầy nỗi sợ hãi của cô. Bỏ trốn, Gia Hàng cắn chặt răng. Mẹ ơi, tiếng ở đây lớn lắm, nghe bùm, bùm. Phàm phàm dán tai vào ngực ra hàng. Nhóc thối, con đạp xe tiếp nha, mẹ đi rửa tay. Ý nghĩ trong đầu giống như mầm cỏ nhú lên khỏi mặt đất, có làm cách gì cũng không ngăn được nó sinh sôi. Dạ, phàm phàm ngoan ngoãn tuột người xuống đất. Ra hàng bước lên bậc thang, cô muốn vào thư phòng tìm một chút sự yên tĩnh. Trong nhà bếp khói bốc nghi ngút gì lữ đang nói chuyện điện thoại với ai đó, nước trên lò sôi sùng sục cũng không quan tâm. Chiến tranh lạnh kinh khủng lắm, hình như dạo này không cùng ngủ giường lớn nữa. Cô ta cũng không còn thương phàm phàm như trước, chẳng biết trong đầu nghĩ gì, không ở lì trong thư phòng thì cũng ra ngoài đi lung tung. Thiếu tướng chắc nhường nhịn cô ta, nói chuyện làm việc phải xem sắc mặt cô ta. Vâng, tôi thấy rất khó ưa. Vâng, sau này vẫn giữ liên lạc. Mà này tiểu huy không cần mua hạnh nhân mang đến, lần trước còn nhiều mà dì lữ gác điện thoại cuống cuồng tắt lò lửa nước từ trong ấm trào ra ướt lênh láng cả bếp lò bà nhấc ấm lên xoay người lại vừa thoáng nhìn đã thốt lên kinh hoàng trung tá ra cô về từ lúc nào vậy ra hàng nhắm chặt mắt rồi lại mở ra dì lữ dì ra thật rồi dì lữ đặt ấm lại trên bếp lò cười chột dạ lâu lâu lơ là một lần ấy mà tôi rất ít khi thế này Ngày mai tôi nói tiểu dụ mua cho dì vé xe lửa tiền lương tháng này của dì tôi tính tròn tháng, dì không cần làm việc nữa, về phòng thu xếp đi. Ra hàng gần từng chữ, nói hết sức chậm rãi và rõ ràng. Dì lữ cứng lưỡi nhìn cô chân chối, thế này là sao, sao khi không trung tá ra lại nói vậy? Chắc hẳn dì biết, à, nhớ mang theo cả hạnh nhân của dì, nhà chúng tôi không thích ăn thứ đó. Vẻ mặt dì lữ phút chốc tái xanh trung tá ra tôi chỉ tán gẫu vài câu thôi. Chưa tới mức phạm vào lỗi lớn. Sau này tôi sẽ coi chừng cái miệng của tôi. Gia hàng cười nhạt tôi đã cho dì cơ hội, nhưng dì luôn không nhớ hiện tại tôi là vợ trác thiệu hoa. Tôi đi gọi thím đường, dì để nhà bếp đấy cho thím ấy dọn dẹp. Trung tá ra, đúng lúc dì lữ bước tới kéo gia hàng lại định tranh cãi thì ngoài sân đột một vang lên một tiếng ẩm, tiếp theo là cái gì đó đổ sập trên mặt đất. Gia hàng gạt tay dì lữ lao ra ngoài, thím đường cũng chạy vọt ra. Cạnh bên góc sân, phàm phàm bị ngã sóng xoài trên đất đang bỏ ra từ dưới xe đạp thấy gia hàng lo lắng, cô cậu miếu máu chỉ chỉ cái chán, mẹ ơi, ở đây có quả bóng. Gia hàng nhìn xem thì thấy một cục u to tướng có vết máu gì ra mờ mờ trên chán cô cậu. Tại nó đụng phàm phàm, phàm phàm rất đau, nước mắt lăn ra khỏi viền mi. Vại hoa sen, tím đường, tím mang phàm phàm về phòng sức thuốc nhé. Còn nữa, bịt tai thằng bé lại, còn run xéo lắm cũng ngoằn, không cần nhịn nữa. Gia hàng nhìn khắp xung quanh, cạnh góc tường có một tảng đá tròn mà dì lữ thường dùng để ướp rau cải vào đầu đông Cô cầm tảng đá, dơ lên thật cao rồi hung hãn ném thẳng vào vải hoa sen Một tiếng rầm vang lên, mép vải nứt một lỗ lớn, gia hàng lại ném tiếp cái vải thành mảnh vụn tà tơi trên mặt đất Cái còn lại cũng không thoát khỏi số phận bị đập nát Cô phủi bùn đất trên hai tay, thừa một hơi dài nhẹ nhõm, lòng thấy rất hà giận, rất sảng khoái Cảm ơn bạn đã nghe chuyện